Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ văn án. Diêu Xuân đoán mới vừa thăng chức cũng chính thức bước vào công ty cao quản hàng ngũ khi xuyên. Nàng sở xuyên nguyên chủ với nguyên nan bên trong vứt bỏ nhà chồng cùng tân hôn trợ phu, sau càng tự cao mỹ mạo, gả cho nguyên nhà chồng đối đầu thuộc hạ. Đáng tiếc ngày lành không quá mấy năm, đã bị cá mặn xoay người chồng trước ra thanh toán. Đừng hỏi, hỏi chính là cửa nát nhà tan dự định. Đồng dạng xuyên qua tới còn có nàng đối thủ một mất một còn ngụy thu du. Hai người đồng thời xuyên vì tội thần chi thê. Đối mặt đồng dạng lưu đầy ngàn giảm vận mệnh, đối thủ một mất một còn hiên ngang lấm liệt mà lựa chọn không rời không bỏ. Diêu Xuân Ngoan vẫn như cũ quyết định kế thừa nguyên chủ di trí, tiếp tục làm kia thai vạ đến nơi từng người phi cùng lâm điểu. Dù sao đi, lưu này là không có khả năng lưu đầy, đời này đều không thể, chỉ có thể tìm cái chỗ rửa cẩu một cẩu mới có thể sống sót bộ dáng Nhưng mà, không như mong muốn. Chương 1. Diêu Xuân Ngoan đã chết ở nàng thăng chức kỹ thuật tổng giám ngày hôm sau, ngày đó buổi sáng nàng mới từ bốn mùa khách sạn ra tới, vừa vặn gặp được đối thủ cạnh tranh, không là thủ hạ bại tướng cùng nàng chó săn, hai người phỏng chừng là thấy tổng giám đốc cùng nàng một trước một sau ra tới, đuổi theo lại đây, kia chó săn trong miệng không sạch sẽ mà kêu gào, mắng nàng đê tiện vô sỉ, nói nàng nghiệp vụ năng lực không bằng người, liền dùng thủ đoạn đoạt đi rồi nàng thu du tỉ kỹ thuật tổng giám, diêu xuân đoán lười lý các nàng, kỹ thuật tổng giám vị trí mãi vật vô chủ người cạnh tranh các bằng bản lĩnh tranh thủ, nàng lui dựa vào cái gì nói nàng là đoạn. Nói lên nghiệp vụ năng lực, có lẽ là so Ngụy Thu Du hơi yếu một chút, nhưng luận tổng hợp năng lực, chỉ định so nàng cường. Hỗ hồ kỹ thuật tổng giám cái này vị trí, cũng coi như là công ty cao quản, nhưng mệnh khẳng định là trải qua cao tầng suy nghĩ cặn kẽ kết quả, nơi nào là miệng nàng hạt bước bước như vậy. Kia hai người, không thuận theo không buông tha mà đuổi theo dây dưa nàng. Ân, hẳn là kia chó săn nhất ý cô hành, Ngụy Thu Du ngăn cản không thể vẫn luôn ở một bên trả lý trả khí mà khuyên. Nhưng Diêu Xuân Đoan là ai à, giám kỵ nữ năng lực nhất lưu, trực tiếp đem hai người bó thành một đám. Dây dưa chung, một chiếc xe mất khống chế mà chiều các nàng vọt lại đây. Diêu Xuân Đoan muốn tranh khai, nhưng tay bị chó săn bắt lấy. Mà kia chó săn bị biến cô kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng mà càng dùng sức. Hai bay vạ gió. Diêu Xuân Đoan lúc ấy đều tức chết rồi, nàng tránh thoát không khai, Ngụy Thu Du còn muốn chạy, nàng đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, tay trực tiếp lôi kéo, trở tay đem hai người gắt gao bám trụ, muốn chết muốn đả thương đại gia cùng nhau. Đồng sự một hồi, nên chỉnh chỉnh tề tề. Không nghĩ tới, nàng chết là đã chết, Ngụy Thu Du hai người có hay không cùng nhau liền không được biết rồi. Lúc ấy kia tình cảnh, nàng cùng Ngụy Thu Du đứng núi chịu sào, chỉ sợ đối phương cũng hảo không đến nào đi. Chỉ là đáng tiếc nàng mới vừa thăng chức, đáng tiếc nàng trăm vạn lương một năm. Trong lúc nhất thời, Diêu Xuân đoán phiền muộn vô cùng phiên thuận về phiên muộn, nhưng Nhật tử vẫn là đến tiếp tục nha, coi như đổi tân đường băng, cứ việc một cái không bằng một cái. Đối với trước mắt tình cảnh, nói thật, Diêu Xuân Nương có điểm ma chảo. Nàng nhớ rõ, nàng lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm quanh mình ồn ào thật sự. Sau lại mới biết được, nàng lúc ấy đang ở xét nhà danh hiện trường, nhân dẫn đầu trưởng quan cùng chủ gia có đoán, đối thủ hạ hành vi chưa từng tăng thêm mức thúc, quan sai tìm và tịch thu thời điểm thô bạo thật sự. Nữ quyến nha hoàn nhóm tiếng kêu sợ hãi, còn có hài tử tiếng khóc. Toàn bộ trường hợp loạn rầm rầm, tựa như quỷ tử vào thôn, nàng chỉ thanh tỉnh không bao lâu, lại không có ý thức, chỉ tưởng đang nằm mơ. Chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng đã về tới nhà mẹ đẻ. Đồng thời, chỉnh hợp ký ức, lại kết hợp trước mắt thu thập đến tin tức, nàng cũng làm minh bạch chính mình tình cảnh. Nếu không đoán sai nói, nàng hẳn là xuyên qua, hơn nữa vẫn là xuyên vào một quyển sách. Sẽ có như vậy cái suy đoán, xét đến cùng, vẫn là nguyên chủ tham sống sợ chết tội thần chi thế nhân thiết làm nàng giống như đã từng quen biết. Nay cùng nàng nghe qua một quyển tiểu thuyết phi thường tương tự. Sẽ biết này bổn tiểu thuyết, hoàn toàn là bởi vì trong bộ tiểu thuyết này, nó nữ chủ cùng nữ xứng tên, vừa lúc đối ứng đối thủ cạnh tranh Ngụy Thu Du cùng nàng Diêu Xuân loan tên. Quyển sách này cũng bị Ngụy Thu Du cho săn cực lực an lợi cấp bộ môn đồng sự. Thân là bộ môn thực quyền giám đốc, nàng đương nhiên là không có thời gian đi xem kia đồ bỏ tiểu thuyết, ngay cả phim truyền hình, nàng cũng là vì khách hàng yêu cầu mới có thể nhằm vào mà xem một chút. Bất quá bởi vì thân phận của nàng, phía dưới người có rất nhiều tưởng lấy lòng nàng. Thức mau, nàng liền từ thuộc hạ nơi đó, đã biết kia bổn tiểu thuyết nội dung. Nguyên chủ Diêu Xuân Vãn, là một người thôn hoa. Toàn gia bổn ở tại kinh thành 340 trong ngoài Kim Ngưu thôn thượng, đại bá là thôn trưởng, dựa vào tầng này quan hệ, hơn nữa trong nhà hai mươi mẫu dù tốt, toàn gia nhật tử tương đối với mặt khác thôn dân mà nói, còn tính dễ chịu. Như vô tình ngoại, chờ tuổi tác tới rồi. Nàng hẳn là sẽ gả cho cái môn đăng hộ đối hán tử mà thôi Có lẽ cao gả một chút Cũng bất quá là gả đến trấn trên trong huyện Hết thể thay đổi Còn cần từ nàng hỗ trợ cứu người lúc sau nói lên Kêu hội Một đám công tử ca Không biết phát cái gì điên Chạy đến bọn họ Kim Nguyêu Thôn bên này Núi rừng tới săn thú Nam chủ vương lãng đó là trong đó một vị Bất hạnh chính là Bọn họ ngày đó không chỉ có gặp gỡ mưa to Còn gặp được núi đất sạt lở Vương lãng vì cứu người Bị thương nghiêm trọng nhất một ngày, nguyên chủ cùng trong thôn mấy cái tiểu tỷ muội lên núi thải điểm nấm rừng quả dại, vừa vặn đem người cấp cứu. Nguyên chủ còn liếc mắt một cái liền thích vương lãng, cứu người thời điểm, cùng mặt khác cô nương rụt rẹ trần chờ bất đồng, nàng là thật sự tận lực, cũng là nàng cùng vương lãng thân thể tiếp xúc nhiều nhất. Vương gia mãi cuộc sống xa hoa nhà, vương đại nhân mãi thanh danh thanh chính ngự sử đại phu, vương lãng là trong nhà đích thứ tử, ân cứu mạng, làm sao có thể không báo. Đối với vương ra cùng mặt khác công tử ra báo đáp. Ngày ấy tham dự cứu người vài vị cô nương trong nhà đều thực thức thời, tiếp bọn họ hậu lễ làm chấm dứt. Mà Diêu ra, bởi vì nguyên chủ nữ nhi ra tâm sự, hơn nữa nhà mình các trưởng bối thương lượng lúc sau, nhất trí cắn chết ngày ấy cứu người, bị thương nguyên chủ trong sạch, hy vọng vương gia phụ trách. Vương gia gia phong thanh chính, đối với Diêu ra hiệp thân cầu báo yêu cầu, dù cho trong lòng không lớn vui, vẫn là đáp ứng rồi đem nguyên chủ cưới vào cửa tới. Nguyên chủ bởi vậy thực hiện giai tầng vượt qua. Nếu hết thể đến đây nói đảo cũng không mất một cái viên mãn kết cục. đáng tiếc, nguyên chủ thành thân nửa năm sau, vương gia bởi vì triều đình phân tranh bị người hãm hại, cả nhà đều hạ nhà tù, cũng phán lưu đầy chi tội. tao này đại nạn, nguyên chủ vừa kinh vừa sợ, sau lại ở nhà người làm chủ hạ, cùng vương lãng hòa ly, nhị gả còn gả cho vương gia đối thủ một mất một còn đắc lực thuộc hạ, thậm chí không tiết xóa sạch trong bụng mới hơn một tháng thai nhi. vương lãng tao này biến đổi lớn, lưu đẩy những năm đó, vương gia người chết chết, vong vong mà thân thể hắn cũng bị lăn lộn thật sự rách nát. Không biết hắn cụ thể đã trải qua cái gì, ngạnh đem hắn từ một cái đơn thuần thế ra con cháu, mài rua thành tầm tư quỷ quyệt am hiểu lộng quyền tàn nhẫn độc ác đại lao, thân thể gây yếu, nội tâm hung tàn. Tới rồi sau lại, sở hữu cùng hắn làm đối người kết cục đều không tốt lắm. Nguyên chủ cũng không ngoại lệ, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều bị hắn lộng cái cửa nát nhà tàn, sau lại sinh một đôi nhi nữ cũng không có tránh được vận rủi. Lại nói tiếp, Nguyên chủ chỉ là vương lãng hắc hóa trong quá trình một viên bé nhỏ không đáng kể rô dạ, đến nỗi sẽ rơi vào cái kia kết cục, toàn nhân nàng xóa sạch vương gia cốt nhục. Vương lãng tuy rằng cuối cùng sát trở về quyền lực đỉnh, nhưng hắn thân thể ở lưu đẩy những cái đó năm đã bị lăn lộn đến tàn phá bất ham, thậm chí đã đánh mất dưỡng dục con nối doi năng lực. Cho nên xóa sạch vương gia cốt nhục nguyên chủ cùng với diêu gia mới có vẻ như vậy đáng giận, phàm là bọn họ có thể lưu lại đứa nhỏ này, xem tại đây duy nhất cốt nhục mặt mũi thượng. Vương lãng phóng nàng một con ngựa, bảo nàng một đời phú quý, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy, trọng điểm tới, trong quyển sách này cùng nàng trùng tên trùng họ nguyên chủ như vậy kết cục, tự nhiên không phải vì thảm mà thảm. Nàng thảm là vì làm nổi bật nữ chủ hạnh phúc, này nữ chủ không phải người khác, đúng là cùng nàng đối thủ một mất một còn trùng tên trùng họ Ngụy Thu Du. Trong sách nguyên chủ chính là vì Ngụy Thu Du làm sướng, là nàng đối chiếu tổ dùng sinh mệnh tới phụ trợ nữ chủ cao quý mỹ lệ hạnh phúc cùng nguyên chủ so sánh với, Ngụy Thu Du nhân phẩm thật là hảo quá nhiều. Ở nguyên chủ hiệp ân cầu báo, như toàn thấy người sang bắt quàng làm họ là lúc, Ngụy Thu Du rất có tự mình hiểu lấy, lãnh quý công tử nhóm tạ lễ, chấm dứt trận này ân cứu mạng, sau đó mang theo phong phú của hồi môn gả cho trong huyện Tiền Độ rộng lớn tú tài công, làm đến nơi đến trốn mà sinh hoạt. Sau lại tú tài công thi đậu tiến sĩ, bước vào con trường, nàng cũng thành quan phu nhân. Chỉ là bởi vì căn cơ nông cạn, nàng phu quân thành tiểu hữu hạ Nhưng nàng sở sinh nhi tử lại rất lợi hại, liên chúng tăng nguyên, cuối cùng quan cư nhất phẩm, nàng cũng trở thành triệu người kính ngưỡng lao phong quân. Kiêu hội, nghe cấp dưới đơn giản mà tự thuật hoàn chỉnh cái chuyện xưa lúc sau, Diêu Xuân đoán cười cười, đem chi đặt sau đầu, ý dâm mà thôi, có thể loại nàng gì. Hiện tại, ý thức được chính mình tình cảnh lúc sau, Diêu Xuân noan tươi cười dần dần biến mất. Hơn nữa này sẽ có chuyện, đã tiến hành tới rồi vương gia bị hạch tội cũng bị phán lưu đầy nơi này. Cửa nát nhà tan dự định Ai mẹ nó còn có thể cười hì hì. Diêu xuân đoán giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng như là ngâm mình ở hoàng liên trong nước, khổ bức cực kỳ. Trăm vạn lương một năm không có, còn có nàng xe nàng phòng, nàng kia thật vất vả vừa mới đột phá 700 vị tiền tiết kiệm. Tất cả đều tiện nghi người khác. Lại tư cập hiện tại thân phận, Diêu xuân đoán khí thành cá nóc, mặc ở thời gian này điểm, vinh hoa phú quý không có hưởng đến, chịu khổ chịu tội ngã vào trước mặt. Tưởng tượng đến này. Diêu Xuân Ngoan thật là hận chết ngụy thu du cùng nàng chó săn, nàng muốn vẽ xoắn út nguyền rủa các nàng. Mặc kệ là đầu thai vẫn là xuyên qua, đều phải quá đến so nàng thê thảm trăm ngàn lần, mới có thể tiêu nàng tổn thất mấy trăm vạn nhuyễn muội tệ chi hận. Đúng lúc này, nàng nghe được đại môn bị đẩy ra thanh âm, còn có một năm lão một năm thiếu phụ người mơ hồ nói chuyện với nhau thanh. Diêu Xuân Loan nhận ra tới, đây là nguyên chủ nàng nương cùng đại tẩu thanh âm. Tức chết cá nhân, chúng ta luyến tiếp nữ nhi đi chịu khổ có cái gì sai? Những người đó dựa vào cái gì nói chúng ta? Một đám lo chuyện bao đồng cũng không phải là sao? Cô em chồng trở về liền trở về, lại không ăn nhà hắn gạo. Mặc bắc như vậy xa, Nghe nói mùa đông một không cẩn thận là sẽ chết người. Những người này thật là đứng nói chuyện không eo đau. Tưởng kia vương gia đều bị biến mặc bắc, chẳng lẽ còn muốn ngươi muội muội đi theo một đạo chịu khổ? Không đến như vậy đạo lý. Nói lên cái này, diêu mẫu là đúng lý hợp tình a. Một bên diêu đại tẩu không được gật đầu. Cô em chồng riêu xuân đoán gả vào phong ra không đến một năm, lại không hài tử, gặp gỡ loại này thai hoa, nhà bọn họ cách làm là nhân chi thường tình, vài gia tức phụ đều là làm như vậy, thông thường thế nhân cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nghề. Cố tình đâu, nhà bọn họ bên cạnh có cái cùng thông gia đồng cam cộng khổ ngụy ra so. Kiếm ủy thu du nhà chồng chu ra, đồng dạng ở bị lưu đầy chi liệt, kiếm ủy thu du bất hòa ly, biểu hiện đến không rời không bỏ, đảo có vẻ bọn họ riêu ra vô tình vô nghĩa. Quả nhiên. Nàng bà mẫu cũng nhắc tới ngụy gia, còn có kia ngụy ra, cũng đủ tâm tàn nhẫn, nữ nhi bị lưu đẩy ngàn dặm cũng không tiếp trở về, lại cầm điểm này được hảo thanh danh, này cùng ghé vào nữ nhi trên người hút máu có cái gì bất đồng. Đáng giận nhà hắn mua danh chỗ tiếng, lại làm nhà chúng ta chịu đủ phê bình. Diêu đại tẩu phụ họa hai câu, trên tay tiếp nhận bà mẫu rổ, dẫn theo vào phòng bếp. Chúng ta trở về đã lâu như vậy, quả hạnh kia cô gái cũng không thấy ra tới, cũng không biết dã chạy đi đâu thật là một đám trông cậy vào không thượng nương người không ở đại khái là đi cách vẫn đi đứa nhỏ này nàng tiểu cô còn bệnh làm nàng nhìn điểm cũng không kiên nhẫn diêu đại tẩu nhìn diêu mẫu một bên phát ra bực tức một bên chiều tiểu cô xuất giá trước khuê phòng đi đến nghĩ nghĩ xoay người vào phòng bếp hai người nói chuyện làm diêu xuân đoán sửu sốt lại lây một chút nguyên chủ ký ức nàng phát hiện một cái kinh thiên đại chuyển biến ngụy thu du không có gả cho huyện thượng tú tài công mà là gả cho tướng quân phủ thế tử Diều Xuân đoán, nay liền thái quá, thời buổi này chẳng lẽ liền nữ chủ cũng chê nghèo yêu giàu. Chẳng lẽ nàng sai rồi, đều không phải là xuyên thư. Lại tư cập Ngụy Thu Du gần một năm biểu hiện, đặc biệt là 8 tháng trước cùng 8 tháng sau, không giống nhau. Diều Xuân đoán buốt cảm, phân biệt rõ ra điểm hương vị tới, này câu một cái đắp một cái còn treo một cái hành vi, rất có đối thủ một mất một còn trả lý trả khí nội vị. Chẳng lẽ, Ngụy Thu Du cũng tới. Ý thức được điểm này. Diêu Xuân đoán xoa tay hầm hề, trên mặt giữ tận mà thử nhây răng. Thư Hảo, Ngụy Thu Du, ngươi cũng tới, vậy trở tiếp chiêu đi. Lão Nương không bàn một mâm ngươi, ngươi là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hùng. Tưởng tượng đến Ngụy Thu Du kia thủ hạ bại tướng, Diêu Xuân đoán lại nghĩ đến nàng không kịp có được trăm vạn lương một năm, trong nháy mắt, thư hổ rơi lệ. Không được, không thể suy nghĩ, tưởng tượng nàng liền tâm hào đau. Chương hai, chương hai, chương hai, kéo kẹt một tiếng nàng cửa phòng liền bị nàng trên danh nghĩa mẫu thân đẩy ra. diêu đại nương nhìn thấy thanh tỉnh diêu xuân đoán đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là vui vẻ. người đứa nhỏ này tỉnh như thế nào cũng không ra tiếng. diêu xuân đoán thu thập một chút cảm xúc nói mới vừa tỉnh lại còn mơ hồ đâu. đầu có đau hay không? diêu xuân đoán sở sở cái chán quần lấy băng gạc lắc lắc đầu. nàng đây là vương gia bị xét nhà ngày đó chịu thương nhân trường hợp quá hỗn loạn nàng bị va chạm sau đó đầu khái một chút. Ở trong tù cũng là vượng vượng hô hô Lần này bị liên lụy không ngừng vương ra Có yêu thương nữ nhi cũng sợ hãi Bị liên lụy nhân ra trực tiếp làm nữ nhi Cùng nhà chồng hòa ly Cùng nhi nữ đều đoạn tuyệt quan hệ Sau đó tiếp trở về nhà mẹ đẻ Diêu ra học theo Cũng tuyên cáo nàng cùng vương lãng hòa ly Nàng cũng bởi vậy hôn mê 2 ngày Đơn giản Diêu ra người thỉnh đại phu tới xem Đại phu nói nàng không trở ngại Khai mấy pho an thần trà Người trong nhà liền cũng an tâm chờ nàng tỉnh lại Nương, có gương sao? Diêu Xuân Loan mới nhớ tới còn không biết nàng thân thể này cụ thể trường gì dạng đâu. Nàng là mỹ mạo kinh tế học thực tiễn giả, nhưng đừng cho nàng một trương thường thường vô kỳ khuôn mặt a. Diêu Xuân Loan trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bất quá nàng vừa rồi sờ sờ, cảm có thịt, cắp cốt mượt mà, sương gõ má không đột, huyệt thái dương cũng không ao hãm, hẳn là cái mỹ nhân thôi Nhưng không nhìn một cái, vẫn là không yên tâm. Diêu Mẫu lắc lắc đầu, đi cho nàng lấy gương, yên tâm, ngươi mặt không có việc gì miệng vết thương ở cái chán hướng lên trên, vừa lúc bị tóc che lại. Diêu Xuân đoán không nói chuyện, trong trí nhớ, nguyên chủ là làng trên xóm dưới có tiếng thôn hoa, Diễm Áp cùng thế hệ gặp qua nàng người đều bị cảm thán nàng lớn lên tốt, duy nhất có thể so sánh thượng một so, chính là cùng thôn Ngụy Thu Du, bất quá Ngụy Thu Du diện mạo chính là thành tú kế quải, khí chất nhu nhược ôn hòa, thuộc về hiển thê lương mẫu hình nữ nhân trơ cũng không quá rõ ràng gương đồng nhìn thấy kia trương cùng nàng lúc trước có phân giống nhau Nhưng càng tuổi trẻ càng no đủ khuôn mặt khi Nàng trong lòng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra Thật tốt quá, chấm mỹ mạo còn ở Nhìn nhìn, nàng nhịn không được vươn ra ngón tay đầu chọc chọc Có dạng thực hảo, loại này có dạng là thượng tuổi lúc sau Đánh nhiều ít thủy quang đồng nhàn châm đều không đạt được trạng thái Tuổi trẻ 10 tuổi, này xem như xuyên qua lúc sau Duy nhất làm nàng cảm thấy có lời địa phương Nhìn đến nữ nhi chỉ quan tâm chính mình mặt Diêu mẫu đều sầu đã chết, nhịn không được lại nhảy khai, ngươi nói tốt tốt ngự xử phụ, như thế nào đột nhiên nói bại liền bại đâu. nay đây nàng sẽ, đáp án một, người vô trăm ngày hảo, hoa đẹp cũng tàn, đáp án nhị, nước đầy sẽ tràn trăng tròn sẽ khuyết, thích cái nào lấy cái nào, không tạ. Đúng rồi, trà ta bọn họ đâu. Diêu Xuân nhoắn nhanh chóng rời đi lời nói đề tài. Này thanh cha mẹ, Diêu Xuân đoán thực tự nhiên mà hô ra tới, hơn nữa không có nhiều ít gánh nặng tâm lý. Nàng yêu cầu bình thường quan hệ xã hội. Không têu, nàng còn có thể lập tức xuyên trở về sao tích. Hơn nữa không phải có câu nói kêu có sữa đó là mẹ sao. Hiện tại trong nhà quản nàng ăn quản nàng uống, tiêu một tiếng không quá phận đi. Cha ngươi cùng ngươi đại bá đi nha môn hỏi thăm tin tức đâu. Diêu mẫu cũng không giấu nàng, trực tiếp đem diêu ra người ý đồ nói. Bọn họ đến trong thành đi hỏi thăm tin tức, gần nhất là muốn nhìn một chút vương ra lần này sự còn có hay không chuyển cơ. Thứ hai là nhìn xem có thể hay không thu hồi nàng của hồi môn. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Diêu xuân nhướng mày Diêu ra đây là tưởng thí ăn. Vương gia ra sản là trực tiếp bị phong ấn xuống công, các nữ quyến của hồi môn cũng đừng suy nghĩ, có thể hòa ly trở về nhà không bị cùng nhau lưu đày liền tính không tồi. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, Diêu ra người chỉ là bình thường tiểu dân chúng tâm thái, trong lòng có điểm không thực tế ý tưởng, cũng thực bình thường không phải sao. Rốt cuộc nàng kia bút của hồi môn vẫn là rất hậu Lúc trước vương ra hạ xính khi là mênh ngông quần cuộn, Nàng tuy rằng chỉ mang về bảy thành Nếu có thể lấy về tới Nàng nửa đời sau liền không lo Vì nương này tâm rồi dám thật sự Đã hy vọng việc này đi Có cái chuyển cơ Nhưng là đi Lại lo lắng việc này thật sự xoay ngược lại Diêu mẫu cao mày nói Đừng nghĩ quá nhiều Diêu xuân đoán có thể minh bạch nàng rồi dám Ngày đó diêu ra người hoảng hoảng loạn Mà từ trong nhà lao đem nàng mang về ra trong lòng kỳ thật là thực bất an như nhau diêu mẫu tâm thái có chuyện cơ nữ nhi cũng trở về không được khá vậy không ác độc đến liền hy vọng vương gia như vậy bị hạch tội phiên không được thân tóm lại việc này một ngày không cái định luận vì nương này tâm liền một ngày không bỏ xuống được diêu mẫu càng sợ chính là ngày nào đó nha môn quan sai tới cửa lại đem nữ nhi cấp bắt trở về đối này diêu xuân đoán cũng không phải thực lo lắng nàng tổng hợp nhiều mặt tin tức vương gia bị hạch tội đúng là bị liên lụy Hiện giờ chủ yếu nhân viên mấu chốt nhân vật, một lưới bắt hết là được. Tục ngư nói, chào đại phong tiểu, giống bọn họ loại này tiểu ngư tiểu tôm, đối phương sẽ không khẩn bắt lấy không bỏ. Rốt cuộc đối phương cũng không tính toán làm cho dân oán loạn sĩ bắt ngáo. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Diêu xuân oán an ủi nói. Được nàng an ủi, diêu mẫu mới vừa buông đối trưởng phu bọn họ lo lắng, đảo mắt lại sầu thượng. Ta đáng thương nhi a ngươi tuổi còn trẻ liền hòa ly, về sau nhưng làm sao a Nhìn nàng nói Tuổi nhẹ hòa ly mới hảo tìm nhà tiếp theo đâu, bằng không trở thành cọng rau giả lại đến hòa ly sao. Kỳ thật diêu xuân đoán lúc này trong lòng cũng vô ngự thật sự, hảo ra hỏa, tưởng nàng ở hiện đại 28 tuổi hạng còn không có đem chính mình gả đi ra ngoài, nguyên chủ lúc này mới 18, cũng đã kết lại ly, sắp đánh một cái qua lại. Nhưng nhìn đến diêu mẫu vẻ mặt yêu sầu bộ dáng, diêu xuân đoán vẫn là an uổi nói, nương, ngài đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng hội có biện pháp hai người ở trong phòng nói thầm nói chuyện thanh đem trong phòng bếp Diêu đại tẩu dẫn tới an oán, ngươi cuối cùng tỉnh đại tẩu Diêu đại tẩu quan tâm vài câu lại đi phòng bếp bệ bếp bận rộn đi Diêu mẫu cũng vội vàng đứng dậy làm Diêu Xuân đoán hảo hảo nghỉ ngơi nàng bản thân chuẩn bị đi hậu viện bắt được chỉ gà mái ra giết hầm canh tới cấp nàng bổ thân mình Diêu Xuân đoán nơi nào còn nằm được nàng hiện tại liền nhớ tới đi một chút hoạt động hoạt động Diêu mẫu yể làm nàng ở trong sân ngồi ngồi. Diêu Mẫu cùng Diêu Đại Tẩu đều là làm việc hảo thủ, gà thực mau sát hảo cũng chuẩn bị lui mau. Diêu Xuân Ngoan liền ngồi ở Diêu phụ chuyên trúc ghế bập bên thượng, cũng không có tiến lên hỗ trợ, một con gà hai người giúp mau, nàng lại chen vào đi, người so lông gà đều nhiều. Nay sẽ, Diêu gia đại môn bị đẩy ra. Diêu Xuân Ngoan thuận thế xem qua đi, phát hiện là nàng đại chất nữ con tiểu cháu trai đã trở lại. Diêu Mẫu vừa thấy nàng liền mắng, cô nàng chết dầm kia, đã chạy đi đâu, cả ngày không biết ra nghĩ đến mới vừa rồi trong nhà không ai nàng càng tới khí ngươi nhưng thật ra tâm đại phía trước ngươi tiểu cô còn hôn ngươi liền chạy ra đi quả hạnh cong đệ đệ nghe vậy trong mắt không phục chợt lóe rồi biến mất nhưng nàng thực mau liền cúi đầu miệng giật giật thấp giọng nói ta đi hương thảo ra xem hoa văn đi hương thảo trong nhà thỉnh cái lao tú nương tới giáo nàng theo thùa, quả hạnh muốn học trong nhà thương lượng sau tìm hương thảo ra cùng lao tú nương xử điểm tiền làm lao tú nương thuận tiện giáo giáo. diêu mẫu tiếp tục mắng Lúc này nhìn cái gì hoa văn? Đầu góc như thế nào lớn lên? Hiện tại là học bộ dáng thời điểm sao? Diêu xuân văn không ra tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục nằm. Gia trưởng giáo dục hài tử chính là tự cấp bọn họ tạo quy tắc, sợ nhất đó là có hai thanh âm, sẽ làm hài tử không biết theo ai. Còn không phải là bị mắng hai câu sao, ai mà không như vậy lại đây? Quả hạnh nước mắt xoạch xoạch ngầm. Nương, mặt hẳn là hoa hảo, bánh bột ngâu ngài đi rán một chút đi, bánh nướng tay nghề ta không bằng ngài. A nhoắn cũng thích ăn ngươi rán bánh bột ô. Diêu đại tẩu thủ hạ không ngừng, cười ngâm ngâm mà khuyên đủ, còn có, này ghế quá lùn, ngồi lâu rồi ngài eo nên đau. Diêu mẫu nơi nào không biết con dâu cả đây là cho nàng nữ nhi giải vây, một bên đứng dậy một bên lắc đầu, Quán, ngươi liền quán nàng đi, tính tình này về sau bẻ không trở lại, ngươi sẽ biết. Diêu đại tẩu vẫn là cười, nương, quả hạnh còn nhỏ đâu, chúng ta chậm dại giáo A. Trong lòng lại là không để bụng. Năm đó nàng sủng cô em chồng không cũng sủng đến lợi hại sao. Quả hạnh cộp cộp cộp chạy đến nàng trước mặt, tiểu cô, ngươi mang hổ tử, ta đi cấp nãi nãi cùng nương hỗ trợ. Diêu Xuân nón mở mắt ra, nhướng mày nhìn mắt phồng lên hai má tiểu thí hải, đứa nhỏ này là đối nàng có địch ý. Lại nhìn về phía nàng phía sau lưng kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu khả ái, cũng không phải không thể mang một chút, hành bá, hài tử cho ta. Diêu Mậu đứng ở phòng bếp cửa, xu mặt nói, hài tử cho ta, đừng sai khiến ngươi tiểu cô. Ngươi tiểu cô thân thể còn không có hào đâu. Diêu đại tẩu đối quả hành nói, được rồi, ngươi tiếp tục mang hổ tử đi, nơi này không cần phải ngươi. Diêu xuân nón lại nằm trở về, người lý nữ nhân này gian lông gà vỏ tỏi. Buổi chiều thời điểm, biết được nàng tỉnh lại, nàng tổ mẫu dẫm lên chân nhỏ, cố ý từ nàng đại bá ra lại đây xem nàng, không chỉ có an ủi nàng, làm nàng đã thấy ra chút, còn cho nàng mang theo hai cái áp đáy hỏng hạt mẹ bánh. Nàng tổ mẫu rời đi sau, Diêu xuân nón nháy mắt có chút buồn bã cùng thương cảm. Diêu tổ mẫu diện mạo cùng nàng ở nông thôn mãi mãi lớn lên giống nhau như lúc, thấy nàng lúc sau, không khỏi nghĩ đến nàng mãi. Nàng là 90 sinh lần đầu người, xuất thân ở nông thôn, cha mẹ hàng năm bên ngoài vụ công, nàng có thể nói là nàng mãi mang đại. Ở nàng 8 tuổi thời điểm, phụ thân ở công trường thượng ngoại ý muốn qua đời, lão bản bồi một số tiền xong việc. Nàng mẹ tái giá, nàng mãi lúc ấy nắm bồi thường khoản hỏi nàng là lưu lại vẫn là đi theo nàng mụ mụ đi. Nếu lưu lại, nàng liền đi theo nàng cùng nhau sinh hoạt nàng sẽ dùng này số tiền cung nàng đọc sách thẳng đến nàng nghiệm bất động mới thôi nếu nàng muốn đi theo nàng mẹ tiền nàng khiến cho nàng mẹ mang đi hơn phân nửa mặt sau chuyện của nàng nàng liền sẽ không lại quảng nàng lúc ấy lựa chọn lưu lại nàng ngại quả nhiên chỉ phân cho nàng mẹ một chút tiền dư lại đều nắm chặt ở trong tay cung nàng sinh hoạt mượn nàng đi học thậm chí ngăn cản hai cái thúc thúc trong nhà đối kêu bút bồi thường khoản mơ nước hai cái thẩm thẩm đối này rất có phê bình kín đáo sau lại đối phụng dưỡng lão nhân cũng không để bụng Nàng ngại hiếu thắng, chính mình lãnh nàng ở tại nhà cũ, đến nơi thuế ruộng, hai cái thúc thúc cấp liền phải, không cần cũng sẽ không đi tăng mốn. Nàng cùng nàng mãi cảm tình rất sâu. Nàng tốt nghiệp đại học ra tới công tác lúc sau, tự nhiên mà vậy mà liền tiếp nhận phụng dưỡng nghĩa vụ. Nàng mãi gì đều hảo, chính là có cái cổ quái, thích đột lương. Có lẽ là đã trải qua cái kia đặc thù niên đại, nàng ngại đối lương thực vật tư có không giống thường nhân chấp nhất. Dung nàng nói, chính là trong tay có lương tâm không hoàng hốt. Đối này. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể sùng chứ. Nàng tốt nghiệp năm thứ nhất, liền dùng tiền lương đem nhà cũ may lại, làm nàng ngại trụ đến càng thư thái, cũng độn thượng nhiều hơn lương thực cũng đúng giờ bổ sung. Có thể nói, ngần ấy năm, nhà cũ độn phóng lương thực đại nhà ở liền không dành quá. Xuyên qua trước, nàng mới vừa thừa dịp 11 nghỉ dài hạn trở về vẫn an lão nhân hết sức vì nàng bổ sung một tiểu xe vận tải lương thực còn có sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng dược phẩm. Hiện giờ nàng ngoại ý muốn chết. Nàng trừ bỏ đối phấn đấu mà đến lại không kịp hưởng thụ tài sản cảm thấy tiếc hận ở ngoài, nhất không yên lòng đó là nàng ngãi. May mắn chính là, nàng lập lời dặn của bác sĩ, nàng ngãi là nàng tài sản duy nhất người thừa kế. Nàng ngãi người không hồ đồ, còn nữa, đó là vì nàng ngãi trong tay tiền, nàng kia hai thúc thúc đều sẽ hiếu thuận nàng, lúc tuổi già vô ưu. Chương 3 chương 3 Chương 3 Trạng bạn thời điểm, Diêu Phụ cùng Diêu Đại ca đạp hoàng hôn trở về. Bọn họ biết được Diêu Xuân Ngoãn đã tỉnh đều thật cao hứng, nhưng bởi vì Vương gia một chuyện chưa giải quyết, điểm này cao hứng cũng là dây lắt lướt qua. Diêu Đại ca như là đói lả, nhìn đến Diêu Xuân đoán đặt ở tủ chén hạt mẹ bánh bột lo, nhịn không được bẻ nửa khối tới ăn. Một nửa kia đưa cho Diêu phụ khi, Diêu phụ bãi dừng tay không muốn, chỉ ừ ngực ở ngực mà uống lên một chén nước lớn. Diêu mẫu nhìn đau lòng, nay vừa thấy chính là ở trong thành làm việc cũng liên tiếp tiêu tiền ăn uống, nàng vội vàng tiếp đón Diêu Đại tẩu Thiêu Câm chiều. Diêu phụ phỏng trừng hắn cha cùng đại ca muốn lại đây, vội vàng làm nhiều thiêu điểm. Diêu xuân nón ngốc tại trong viện hỗ trợ chọn rau xanh. Không bao lâu, Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá quả như tới. Diêu tổ phụ qua tuổi hoa giáp, dáng người khô gầy, mặt vùng dài, cái mũi lĩnh bạc, một đôi mắt cũng không muốn đột, thỉnh thoảng có tinh quang lập lòe. Diêu đại bá tắc có điểm phúc hậu, ngũ quan cùng Diêu tổ phụ có 5-6 phân giống nhau. Có lẽ là thôn trưởng đương lâu rồi, có vài phần uy nghiêm. Diêu xuân đoán phát hiện. Diêu gia người dung mạo đều khá tốt, ngũ quan đoan chính, trong đó lại lấy diêu xuân đoán vị nhất, nàng cơ hồ là tập cha mẹ ưu điểm tới trường, bằng không diêu gia hiệp thân cầu báo giờ, vương gia cũng sẽ không bóp mũi liền nhận. Diêu gia nguyên nguyên quán ở đâu đã không thể khảo, chỉ biết diêu gia sinh hoạt ở Kim Như thôn đã có 4 năm đời người. Thôn dân gian thôn cùng thôn gian, đều quan hệ họ hàng. Hơn nữa này hai ba đại diêu gia người đều rất tiền đồ, ở trong thôn uy vọng cũng đủ. Sinh sản đến nàng tổ phụ này một thế hệ bởi vì đương mười mấy năm lý chính, nhân khẩu tài vận đều tràn đầy đi lên. Tổ phụ hướng lên trên không ở trưởng bối cũng không nhắc lại. Hiện giờ nàng tổ phụ này đồng lứa, tổng cộng sinh ba trai một gái. Nàng đại bá Edgar chỉ số thông minh đều không tồi, liền kế thừa lý chính vị trí. Hiện giờ nàng tổ phụ tổ mẫu đi theo đại bá toàn gia sinh hoạt. Nàng cha hành nghị, trong nhà an bài đi học một môn thợ một tay nghề. Nàng cô cô gả cho cách vách chấn trên tiệm vải lao bản đại nhi tử. Tiểu thúc rất có đọc sách thiên phú. 16 tuổi đã vượt qua đồng sinh thí, đáng tiếc mặt sau ở đi thi thời điểm ở trên đường bất hạnh gặp gỡ tặc tử lâm nạn. Bởi vì không thành thân, liền điểm huyết mạch cũng chưa lưu lại. Chuyện này phát sinh khi, diêu ra người đều thực bi thống. Nàng đại bá sinh dưỡng ba trai hai gái, nàng cha sinh dưỡng hai trai hai gái. Nàng thân ca đường ca nhóm thành công hôn, phía dưới còn sinh một ít củ cải đầu. Diêu đại bá bên kia tạm thời không đề cập tới, nhà nàng, đại tỷ gả đến cách vách thôn. Nàng nhị ca nhị tẩu mang theo hải tử đi chấn trên. Con cháu thịnh vượng, tài vận cũng không tồi. Những năm gần đây, nàng đại bá gia cùng nhà nàng phân biệt trí hạ không ít đồng ruộng, nàng đại bá gia liền có gần 50 mẫu, nhà nàng cũng liền so đại bá gia thiếu cái 10 mẫu như vậy. Lúc trước, nhà nàng so đại bá gia muốn kém hơn một chút, chờ nguyên chủ gả tiến vương gia sau, tình huống liền phản siêu. Bởi vì nguyên chủ thành thân khi, vương gia sở hạ xính lễ, nguyên chủ mang đi 7 thành, lưu lại tam thành cấp trong nhà. Đến ít tại đây, trong nhà mới có có dư tiền bạc đến chấn trên bàn một cái mang hậu viện cửa hàng làm điểm mua bán nhỏ. nay sẽ, vợ chồng hai người lưu tại chấn trên hỏi thăm tin tức. Con một diêu xuân oán, âm thầm vì trong nhà khổng lồ dân cư sách lưới. Đang chờ đợi ăn cơm chiều không đường, mấy nam nhân chưa nói vương ra sự, mà là liêu nổi lên trong đất sống. Vương ra sự, một chốc một lát nhưng nói không rõ, chờ ăn cơm lại nói tỉ mỉ. diêu ra cơm chiều thiêu thật sự mau, không bao lâu. Diêu mẫu liền tiếp đón Diêu đại ca ở trong sân chi cái bản. Diêu đại tẩu lau tay, nói, nương, quả hạnh còn không có trở về, phỏng trừng là ở hương thảo gia, ta qua đi tiêu một tê Diêu mẫu quát, trở về. Têu cái gì tê ơ? Đều khi nào, còn không biết ra. Ăn một bữa cơm còn muốn đại nhân đi thỉnh, dứt khoát đừng ăn. Hai ngày này trong nhà như vậy loạn, kia cô nàng chết dầm kia còn tận nghĩ nàng chính mình sự, một chút cũng không vì trong nhà chia sẻ, tức chết người đi được hắn nương mắng nữ nhi, diêu đại ca không hề răng, thiên đều mau đen còn không về nhà, xác thật kỳ cục. diêu đại tẩu không lên tiếng, không hề khăng khăng đi kêu người sau. diêu mẫu mắng hai câu còn chưa tính. hôm nay giết một con gà mái giả, hầm một nồi nước, trừ bỏ giữa trưa thời điểm. diêu mẫu cố ý cấp diêu xuân ngoan thịnh một chén lớn ở ngoài, dư lại lại bỏ thêm một ít dưới nước đi nấu. nay sẽ, diêu mẫu làm diêu đại tẩu xào một đại bàn rau xanh, một cái đĩa rau hẹ xào trứng gà còn có một chén lớn dưa muối ngậm đáp. món chính là cháo ngũ cốc, ngao đến còn rất chủ, cả gia đình người, mỗi người đều phân đến một chén canh gà cùng hai ba khối thịt gà, này thức ăn ở Kim Lưu thôn đã là cực hảo. Diêu đại tẩu nhìn kia nổi không canh gà, nhìn thoáng qua sụn mặt bà bà, không dám hé răng. Cơm chiều ăn thật sự mau, sau đó Diêu Mậu thu thập chén đũa, Diêu đại tẩu lánh hổ tử đi tắm rửa. Diêu tổ phụ mấy người vào nhà chính, sự tình quan Diêu xuân đoán, nàng may mắn bằng tính. Bọn họ đem sở hữu hỏi thăm tới tin tức tập hợp, cuối cùng đến ra một cái kết luận, tình huống cũng không lạc quan. Diêu phụ đệ thấp thanh âm nói, hôm nay nghe được, nha môn ít ngày nữa liền phải thẩm vấn bọn họ. Nghe vậy, Diêu đại bá lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy. Hắn thân là lý chính, cùng nha môn giao tiếp cơ hội so bình thường thôn dân muốn nhiều, bên trong loan loan đạo đạo cũng lược hiểu một ít. Vương gia ngụy ra án tử, làm phát đến sắp quan cái định luận, mới mấy ngày. Diêu xuân loan thẩm nghĩ, có thể không mau sao. Việc này xét đến cùng là thượng vị giả hoàng quyền chi tranh, vương gia sở khiên thiệp án tử căn bản chịu không nổi cân nhắc, mặt trên người nọ đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Trường hợp một lần chờ mặc, này đó dấu hiệu đều tỏ rõ vương gia cơ hội nhìn không tới xoay ngược lại khả năng. Thôi, như vậy cũng hảo, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chúng ta đem an oán mang về tới, cũng đã không có trở về khả năng. Tuy rằng phú quý không có, nhưng tốt xấu không có lại liên lụy đi vào. Diêu phụ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Diêu Xuân đoán nhưng thật ra rất có thể lý giải bọn họ dối dám cùng không cam lòng. Nhưng nói thật đi, Vương gia sở khiên liền sự, thật không phải bọn họ loại này tiểu dân chúng có thể đúc kết được, có thể ở mưa to gió lớn thời điểm lánh mặt một chút đã thuộc vận hạnh. Đúng rồi an đoán, hôm nay chúng ta là gặp đặng phó thống lĩnh, hỏi thăm tin tức mới phá lệ thuận lợi. Trước khi đi, hắn hỏi ngươi, còn tặng một phần dược liệu, làm ngươi bảo trọng thân thể. Nói, Diêu đại ca lấy tới một con hình chữ nhật gỗ, mở ra vừa thấy bên trong phóng vải vị rượu liệu nhìn rất quý trọng đơn nói hai chi tiểu nhân sâm niên đại ước chừng có 20 năm sau diêu phụ gật gật đầu đặng phó thống lĩnh sắc thật là người tốt ngày đó chúng ta đi trong nhà lao tiếp Hán đoán cũng là ít nhiều hắn châm trước mọi người đều nhìn về phía diêu xuân đoán đều là người trưởng thành đặng phó thống lĩnh này phiên hành động là đối nàng cố ý a diêu xuân đoán sửng sốt cái kia kêu, kêu đặng phó thống lĩnh đó là nguyên chủ phía sau gả vị kia lúc này diêu tổ phụ trong mắt tinh quang trợn lóe Sau đó Liêu Liêu mí mắt, nhìn về phía nàng, "An đoán ngươi là nghĩ như thế nào?" Đột nhiên bị điểm danh, Diêu Xuân Noãn có chút không rõ nguyên do, nàng tổ phụ là hỏi nàng đối kia đặng phó thống lĩnh cái nhìn, nhưng lại không giống. "Ta đem nói Minh Bạch đến đây đi, An Oán, vương ra việc này chấm dứt lúc sau, ngươi muốn gả cái cái dạng gì người?" Diêu Xuân Noãn mơ hồ Minh Bạch hắn ý tứ, cười khổ nói, "Ta còn có khác lựa chọn sao?" Diêu tổ phụ gật gật đầu, "Xem ra ngươi là Minh Bạch." Nhưng là Lựa chọn vẫn phải có. Diêu phụ ngồi không yên, cha, hiện tại nói cái này có phải hay không quá sớm điểm. Diêu tổ phụ nói, có lẽ hiện tại để cái này có điểm mau, nhưng tình thế như thế. Chúng ta không thể không sớm làm tính toán. Bọn họ hiện giờ, đã đắc tội vương gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cùng vương gia giao hảo quan hệ rắc rối khó gỡ, không chừng ngày nào đó liền triệu bọn họ ra tay, cho nên bọn họ Diêu gia cần thiết lại tìm một cái chỗ dựa. Trước mắt tới xem, đảng phó thống lĩnh là tối ưu lựa chọn. Rốt cuộc huyện quan không bằng huyện quản. Diêu tổ phụ tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục tới nói ngươi lựa chọn. Hoặc là là vương lãng, hoặc là chính là đặng phó thống lĩnh, an đoán, ngươi tuyển ai. Vương gia tình huống là thực không ổn, nhưng tội không đến chết. Tục nữ nói, lạn thuyền thượng có tam cân thiết, tồn tại liền có hy vọng, ai cũng không xác định vương gia về sau có thể hay không cá đại xoay người. Cho nên, này sẽ lựa chọn liền rất quan trọng. Diêu phụ đám người sợ ngây người, vương gia mới vừa không phải bị loại trừ sao. Như thế nào còn có vương gia chuyện này, Diêu Xuân Nhoãn cũng là khó hiểu, nàng còn có thể ăn hồi đầu thảo, xin làm sao? Diêu Tổ Phụ giải thích nói, ngày đó chúng ta đem ngươi mang về nhà khi, ngươi là hôn mê, chúng ta nghe được nữ nhân khác hòa ly liền có thể bình an trở về nhà, Thoát Ly lao ngục thai hương, liền làm chủ đối kém ra nói ngươi cũng cùng vương lãng hòa ly, còn không biết ngươi trong lòng ý tưởng đâu? Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch, hắn lao nhân ra lời này ý tứ, nếu nàng lựa chọn chính là vương lãng. Cũng không phải không có xoay chuyển đường sống, dù sao nàng lúc ấy là hôn mê, chỉ cần quân lệnh hai người hợp ly trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên người là được. An đoán ngươi cũng đừng oán trong nhà. Từ ngươi quyết định gả vào vương gia bác Phú Quý Khi, cũng đã không có đường lui. Diêu Tổ Phụ nói xong câu này, liền nhắm hai mắt lại, chờ nàng làm lựa chọn. Kỳ thật lúc này Diêu Tổ Phụ nội tâm cũng không bình tĩnh, nhưng hắn tự nhận đã làm được hắn có khả năng làm. ngụy ra ở bác, bọn họ Diêu ra, cũng cần thiết đánh cuộc một lần. Bởi vì cùng bọn họ sớm chiều ở chung người là hảo ấm, là kết thân, không phải kết thủ, nàng ý nguyện mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn trước mắt sắc thật nhìn không ra cái nào lựa chọn sẽ càng tốt. Cho nên A nhoắn là mấu chốt, lợi thế để ở ai trên người, đoan xem nàng lựa chọn. Diêu xuân đoán thăng nhẹ, diêu tổ phụ như vậy, đem vấn đề suy xét đến như vậy toàn diện, đã coi như là mưu tính sâu xa. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không dễ dàng, giúp nàng hòa ly, nỗ lực đem nàng lôi ra vương ra đầm lầy Cố nhiên xuất phát từ đối nàng yêu thương, nhưng trong nhà không ngừng nàng một cái hài tử, còn có nhiều như vậy người nhà yêu cầu chiếu cố. Nàng không thể đem áp lực toàn bộ đều chuyển tiếp cấp trong nhà. Đến nỗi tuyển ai, vương gia nàng là sẽ không trở về, đến nỗi đặng phó thống lĩnh, về sau lại nói. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng vương gia người cùng nhau lưu đày, nàng không có như vậy cao tình cảm. Nàng không cho rằng, đi theo cùng nhau lưu đầy ăn cái mười mấy năm khổ, cuối cùng là có thể thê bằng phú quý. Vương bảo xuyên khổ thủ Hàn Diêu 18 tái, kết quả thì thế nào đâu? Chỉ có thể cộng bần cùng, không thể cùng phú quý nam nhân nhiều đi, nào biết vương lãng không phải một trong số đó. Huống hổ vương lãng đối nguyên chủ cũng không có bao sâu cảm tình. Cho dù thật có thể thê bằng phú quý đi, tiền đề là, nàng có thể sống sót, sống đến hắn vương giả trở về thời điểm. Chỉ là khả năng sao? Phải biết rằng tới rồi cuối cùng vương ra đều tử tuyệt, trừ bỏ vương lãng. Nàng không cảm thấy chính mình là có thể trở thành cái kia duy nhất. Nàng nhưng không quên, chính mình chính là mang thai người, nói không tốt, nàng liền chết ở lưu đầy trên đường cũng không nhất định. Phú quý cũng đến có mệnh hưởng mới được a. Đến nỗi trong bụng hài tử, nàng suy nghĩ một ngày, quyết định không xoa sạch. Sở dĩ hạ như vậy cái quyết định, gần nhất này cổ đại phá thai dược nàng không tin được, đó là đời sau. Phá thai như cũ rất nguy hiểm đâu, làm không hảo liền tặng kèm một thi hai mệnh hoặc là mất đi sinh dục công năng xa hoa vượt cấp đại phần an. Thứ hai. Hát hóa sao vương lãng bất chính là bởi vì thâm hận nàng xóa sạch hắn cốt đủ, làm vương gia tuyệt huyết mạch, mới đối nàng đuổi tận giết tuyệt sao. Nàng lưu lại này huyết mạch là át chủ bài, nàng chính là như vậy một cái hiện tượng người. Nàng hôm nay cẩn thận mà cân nhắc lợi và hại, quyết định liền ngốc tại kinh đô và vùng lân cận nơi. Kinh đô và vùng lân cận nơi xưa nay mãi một quốc gia trị văn hóa kinh tế trung tâm, các phương diện khẳng định so biên cảnh muốn hảo đến nhiều đến nhiều. Nàng không tin chính mình phát triển không ra một phen thế lực tới. Trở thành cho dù vương lãng trở về cũng không sợ chi tồn tại. Đương nhiên, cho dù cuối cùng kết quả không bằng mong muốn cũng không quan hệ, nàng không phải còn có vương gia duy nhất huyết mạch sao. Kết cục hẳn là sẽ không quá kém đi. Vương gia ta sẽ không lại trở về. Diêu Xuân nhoắn lời này vừa nói ra, mọi người đều minh bạch nàng lựa chọn. Không thể không nói, nàng này lựa chọn làm vương phụ vương đại ca hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Diêu tổ phụ gật gật đầu, kia liền như thế đi. Diêu đại bá cũng cảm thấy cái này lựa chọn không tồi. Chỗ tốt là thấy được, vương gia vẫn là quá mạo hiểm. Kể từ đó, chúng ta ngày mai còn đi trong thành sao? Diêu đại lang hỏi. Hắn là cảm thấy, nếu đã làm ra lựa chọn, liền không cần thiết lại đi quan tâm vương gia sự. Diêu tổ phụ mày nhăn lại. Diêu xuân đoán liền nói tiếp, đi a, làm gì không đi? Tổ phụ, ta tưởng chuẩn bị điểm đồ vật, đi trong nhà lao nhìn xem, tốt xấu phu thề một hồi. Chúng ta không thể biểu hiện đến như vậy lương bạc. Cho dù nàng không tính toán cùng vương lãng đồng cam cộng khổ. Cũng hy vọng có thể làm điểm sự, tận lực tiêu di rất hai bên đơn đoán, làm vương ra tận lực không ghi hận với nàng. Còn có, nếu không sai nói, nàng kêu đối thủ một mất một còn cũng ở đại lao ngồi xuống đâu, nàng muốn đi xem. diêu tổ phụ trầm âm, người có tên cây có bóng, này hơn nửa năm qua, chuyện này quá nhiều, bọn họ diêu ra hình tượng có điểm hỏng rồi, này mặt mũi công trình, xác thật cần thiết làm một lần. diêu đại bà nói, này không tốt lắm đâu. Hắn lo lắng chất nữ đi trong nhà lao vẫn an vương ra người. Bị đảng phó thống lĩnh đã biết, sẽ cho rằng nàng đối vương lãng dễ tình đâm sâu gì đó. Diêu đại bá đem chính mình lo lắng nói ra. Diêu Xuân đoán cười nói, đại bá ngươi cứ yên tâm đi, nếu hắn thật sự đối ta cố ý, ta làm như vậy, hắn đã biết, trong lòng sẽ càng yên tâm cùng càng nhận đồng con người của ta. Ngươi này à, mặc dù chính mình tâm tư âm u, cũng sẽ hy vọng bên người người là cái có tình có nghĩa quang minh lỗi lạc người. Hành đi, ngươi nếu muốn đi xem, kia liền đi thôi. Diêu Tổ phụ đối Diêu Xuân Noãn nói xong câu này, lại quay đầu cùng Diêu Đại Bá Diêu phụ nói chuyện, chờ an Noãn xem qua người lúc sau, xem bọn hắn thái độ như thế nào. Nếu là tốt, quay đầu lại xử điểm bạc chuẩn bị một chút, cũng làm Vương gia người ở trong tủ hảo quá một chút. Nếu là hướng chết hận chúng ta, liền thôi. Chính là như vậy hiện thực. Diêu Đại Bá ngầm hiểu gật gật đầu. Nhà ai bạc đều không phải gió to quá tới, khụ, tuy rằng đi, phía trước an Noãn gả vào Vương gia, bọn họ Diêu gia kiếm lời một bút, nhưng cũng là tiểu kiếm. Vương gia xính lê nói là lưu lại tam thành, bảy thành mang về, nhưng gả nữ nhi sao có thể vắt chảy ra nước đâu. Cho nên, toàn bộ xử lý xuống dưới, kỳ thật cũng hoa đi một thành. Nói cách khác, bọn họ rơi xuống diêu ra trong tay, chỉ có hai thành mà thôi. Hiện giờ an oán như vậy, này bút tài vật, hán đệ một nhà không được lấy ra một bộ phận thậm chí đại bộ phận tới thế nàng chuẩn bị chuẩn bị. diêu phụ cùng diêu đại ca không lên tiếng, như là đã nhìn quen không trách. Cứ như vậy, Diêu Xuân đoán đi trong nhà lao vấn An Vương ra người sự liền như vậy định ra tới nhìn một màn này Diêu Xuân đoán có chút buồn cười nàng vẫn luôn đều biết chính mình đều không phải là truyền thống ý nghĩa cái loại này người tốt ở nên tranh nên đoạt thời điểm nên dùng thủ đoạn thời điểm nàng tuyệt không buồn xịn đương nhiên nàng không phạm pháp nếu không không có bối cảnh không có hậu trường bằng cấp cũng chỉ là 211 buồn nàng như thế nào có thể ở 28 tuổi tuổi còn trẻ liền tân chức công ty cao còn đâu nàng chính mình là như thế này Cho nên nhìn đến như vậy diêu ra người, đó là lần cảm thân thiết. Nói cách khác, chính là xác nhận qua ánh mắt, là người một nhà không thể nghi ngờ, đều hư đến có mối có vị. Chương 4 chương 4 Chương 4 Thương lượng xong việc, diêu tổ phụ cùng diêu đại bá liền tưởng đi trở về. Nay sẽ ngày mới sắt hắc, không chung có một chút tinh nguyệt, tầm nhìn không cường. diêu mẫu đem trong nhà đèn lồng phiên ra tới, chuẩn bị đốt sáng lên làm diêu tổ phụ dẫn theo đi. Nay lộ bất bình chỉnh, liền sợ lao nhân không cẩn thận té ngã. Đúng lúc này, Diêu Gia Đại Môn bị phanh phanh phanh mà gõ vang, Diêu Xuân Noãn ly đến gần, đứng dậy đi khai. Quả Hạnh che miệng khóc lóc tiến vào. Diêu Xuân Noãn sửng sốt, thuận miệng hỏi một câu, "Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?" Quả Hạnh hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Không cần ngươi quản." Sau đó lướt qua nàng hướng trở về trong phòng. Diêu Xuân Noãn cười nhạo một tiếng, xoay người về phòng. "Cái gì tật xấu, quán đến nàng?" "Nàng trước nay liền không phải cái gì hảo tính người." mới sẽ không lấy nhiệt mặt đi dán người khác lánh mông đâu. Diêu tổ phụ như nhựu mày chưa nói cái gì, tiếp đón cùng đại nhi tử cùng nhau trở về đi. Vừa rồi kia một màn vừa vặn bị Diêu mẫu nhìn đến, Diêu mẫu mặt lập tức kéo xuống tới, nhưng nhìn đến cha chồng cùng đại bá ca còn ở, liền chịu đựng chưa nói cái gì. Diêu đại tẩu đuổi ở bà bà mắng chửi người trước kêu nàng chạy nhanh ăn cơm, ăn xong sau hỗ trợ thu thập chén đũa phòng bếp gì, lấy này tiêu trừ bà bà tức giận. quả hạnh phòng trường tâm tình không tốt, chưa cho một chút phản ứng. Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá đi rồi, Diêu mẫu lập tức liền chống nạnh thẳng mắng: Phản thiên! Ăn một bữa cơm còn muốn trưởng đối tam thôi tứ thỉnh, nhà ai cô nương là cái dạng này? Nếu không muốn ăn, vậy đừng ăn! Nói xong không nói hai lời, lấy khóa đầu đem tủ chén cấp khóa lại. Trong phòng, Diêu mắt hạnh nước mắt rơi đến càng hung mãnh. Hai mẹ con một chỗ khi, Diêu xuân đoán liền hỏi chuyện này tới, quả hạnh làm sao đối ta ý kiến quá đại? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta này, tiểu cô cô về nhà mẹ để ăn cơm trắng đi? Diêu mẫu đôi mắt trưởng, nàng dám. Kỳ thật Diêu Xuân đoán trong lòng rất buồn bực, nàng hòa ly về nhà mẹ đẻ, không e ngại kia nha đầu chuyện gì đi. Diêu Xuân đoán không rõ nguyên do, là bởi vì nàng không ở trong thôn đi lại, nhưng nàng không giống nhau, nàng ở trong thôn cũng có mấy cái lao tỉ muội đó là này trận trong nhà việc nhiều không như thế nào ở trong thôn đi lại, nên biết đến sự nàng là nửa điểm không lầu, Còn không phải nàng kia vị hôn phu chân ra, này hai ngày chuyển ra muốn từ hôn tin tức tới. Nghe thế gia đình người. Diêu Xuân đoán vẻ mặt ghét bỏ, sao cho nàng nói nhân ra như vậy. Từ nguyên chủ trong trí nhớ lây một chút, Diêu Xuân đoán nhớ rõ nhà này, người trước 2 năm liền tưởng cùng nhà nàng kết thân, kết thân đối tượng cũng không phải là Diêu Hệ Nhi, mà là nàng bản nhân. Diêu Mẫu tự nhiên biết nữ nhi này vẻ mặt ghét bỏ là vì sao, 2 năm trước Trần Gia vì bọn họ kia đại nhi tử tới thăm quá nhà bọn họ khẩu phong, nhưng ở Diêu Mẫu xem ra, Trần Gia lão đại nơi nào xứng đôi nàng bảo bối nữ nhi, tự nhiên là một ngụm liền từ chối. Hiện giờ nhắc tới này toàn ra, Diêu Mẫu đồng dạng không ngờ, Trần gia tới làm mai khi, nàng chính mình vui. Chúng ta khuyên cũng khuyên qua, nhưng là kia nha đầu chết tiệt kia quật thật sự, liền hiếm lạ kia Trần gia tiểu tử, chúng ta có thể như thế nào? Tự nhiên là nhiều muốn xính lễ. Nhưng kia hội, nhà bọn họ chính dùng sức chính hướng Vương gia trên người dùng sức đâu, Trần gia kia lão chủ chứa phòng trừng là phi thường tưởng cùng bọn họ Vương gia kết thân, cho nên đối mặt nàng công phu sư tử ngoạng, thế nhưng cắn răng đồng ý. Tình huống này ngoài dự đoán. Lúc ấy nàng lập tức đều ma chảo, lại xem chính mình cháu gái vẻ mặt ngượng ngùng, đến, này tình chàng ý thiếp, nàng cũng lời đi để ý này trang môi chính là như vậy thành. Diêu xuân nón hồi quá vị tới, nàng đây là đem trần ra tưởng từ hôn việc này quái đến ta trên người tới. Cũng không phải là, nàng đại cháu gái về điểm này náo dung lượng, diêu mẫu liêu đến gắt gao, đường lý nàng, nàng chính là cái không đầu vóc. Một cái khắc phòng, diêu đại tẩu ở thiêu nước gấm thời điểm lặng lẽ nhi cho nàng trôn hai cái khoai lang đem khoai lang cấp diêu hạnh khi, diêu đại tẩu cũng nghi hoặc, ngươi hôm nay là làm sao vậy, ở bên ngoài bị khi dễ. diêu hạnh nhi không hề răng, nhưng thật ra chứng thực nàng bên ngoài bị người khi dễ sự, diêu đại tẩu cũng biết, gần nhất trong thôn bà ba hoa nói chuyện sẽ không dễ nghe, nàng thở dài nói, ngươi ở bên ngoài chịu khi dễ, trở về hướng ngươi tiểu cô giải cái gì khí. nghe được lời này, diêu hạnh nhi đôi mắt nháy mắt đỏ, liền ngươi cũng che chở nàng, mãi là, thái mãi mãi là, các ngươi đều bất công. Nếu không phải nàng, chính mình ngày gần đây tới như thế nào sẽ tao ngộ này đó. Không phải nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Nàng vì cái gì liền không thể giống nhà người khác cô cô như vậy đối nhà chồng không rời không bỏ, cũng chỉ biết bại hoại bọn họ diêu ra thanh danh. Diêu Đại Tẩu khó hiểu nàng đây là làm sao vậy, như thế nào liền cùng nàng tiểu cô giằng co. Ngươi mau câm miệng đi. Hai lão bất công không phải một ngày hai ngày sự. Ngươi nơi khác chỗ tưởng cùng ngươi tiểu cô so, vô dụng. Từ khi nàng vào cửa, nay cô em chồng khiến cho toàn gia người nuông chiều, việc nặng đều không cho làm. Kiếp hội, riêu ra trên giới liền tồn tương lai làm cô em chồng cao gả tâm tư. Sự thật chứng minh, nàng sắc thật có cái kiếp mệnh. Đừng nhìn nàng hiện tại nghèo túng, bằng nàng dung mạo chỉ định không biết khi nào lại một bước lên trời. Nghe được lời này, diêu hạnh nhi không phục lắm. Người này nào cắt có các mệnh, ngươi cũng đừng không phục. Riêu hạnh nhi khí khóc, có ngươi như vậy đương nương sao một cái kính mà bẩn thịu thân sinh nữ nhi. Diêu đại tẩu thở dài, ngươi nếu là trường ngươi tiểu cô như vậy, vì nương liền không nói gì. Diêu ra người dung mạo không kém, trong đó lại lấy tiểu cô vì nhất, vô luận như thế nào đều có người nguyện ý giúp nàng lật tẩy. Nữ nhi quả hạnh mới 15, lớn lên là không kém, so trong thôn cô nương xuất sắc, nhưng nữ nhi diện mạo cùng nàng tiểu cô một so, sắc thật là có đoạn trinh lệch. Cố tình này véo tiêm hiếu thắng tính tình cực kỳ giống nàng tiểu gì. xem ra về sau đến làm nàng ít đi nàng bà ngoại ra mới được cuối cùng diêu đại tẩu lắc lắc đầu về phòng xem nhi tử đi không bao lâu chờ diêu đại bá liền thông chi nàng nói đại lao bên kia đã chuẩn bị qua nàng có thể đi thăm vương gia người đi phía trước diêu mẫu cũng diêu đại tẩu bận bận rộn rộn hiểu rõ ban ngày làm một rộn lại phóng lại đỉnh đói hạt mẹ bánh trong đó có bộ phận còn băng điểm thịt nát cùng đánh điểm trứng gà đi vào cho bọn hắn bổ sung năng lượng mặt khác chính là xuất phát trước bọn họ còn hầm một đại trung đuổi hàn canh gừng. Lúc này từ đại đường ca bồi nàng đi. Đại đường ca là diêu đại bá trưởng tử, hơn nữa đầu óc cũng linh hoạt, bị diêu tổ phụ cùng diêu đại bá trở thành diêu gia tuổi trẻ một thế hệ dê đầu đàn tới bồi dưỡng, làm người luôn luôn khéo đưa đẩy. Từ hắn bồi ra mặt chuẩn bị, lại thích hợp bất quá. Bọn họ sáng sớm xuất phát, ngồi trong thôn xe lửa tới rồi trong thành. Dọc theo đường đi, có tò mò thím hỏi thăm bọn họ thượng nào đi. Đại đường ca tiếp nhận lời nói. Liền cùng này đó đại thẩm đại nương nhóm cả lên. Không bao lâu, này một xe lửa người đều đã biết Diêu Xuân Nhoãn làm chút thức ăn đi đại lao vấn an chồng trước gia vương gia người sự. Quê nhà hương thân, nhất chú ý một cái nhân tình vị. Phương diện này làm được, thế nhân liền sẽ không quá nghiêm khắc. Bọn họ tựa hồ lập tức liền lý giải Diêu Xuân Nhoãn bất đắc dĩ cùng khó xử, có chút cái còn khen ngợi nàng có tình có nghĩa. Diêu Xuân Nhoãn ra vẻ thẹn thùng toàn vui lòng nhận cho này đó chấn an tán dương chi tử. Tới rồi trong thành. Bọn họ huynh muội hai người thẳng đến đại lao. Bởi vì trước đó chuẩn bị quá, quan sai cũng không khó xử người, đầu đầu trực tiếp chỉ cá nhân lãnh bọn họ đi vào. Diêu Xuân đoán dẫn theo rổ đi ở cuối cùng, càng đi, đại lao càng là âm u ở mức, cái mũi gian còn tràn ngập một cổ tử mùi mốc, thậm chí nàng còn mơ hồ nghe được nào đó tiểu khả ái chi chi thanh. Diêu Xuân đoán trong lòng vô cùng may mắn người trong nhà đem nàng vớt đi ra ngoài, ở loại địa phương này ngồi tù, mỗi ngày cùng tiểu khả ái làm bạn, nàng không được Bảy quải tám công mà đi rồi một hồi liền đến, chỉ nghe kia quan sai nói, nặng, người tại đây, các ngươi nhanh lên. Cảm ơn kém đại ca. Đại đường ca vội vàng cười cảm tạ quan sai, lại cấp diêu xuân nón một cái ánh mắt, sau đó liền vây quanh người đi ra ngoài, đem không gian để lại cho nàng, đi xa còn nghe được nàng đại đường ca nói hắn ở minh nguyệt tiểu quán đính mấy cái rượu và thức ăn gì đó. Cái này đại lao phân nam nữ lao, nàng hiện tại cái này là nam lao, giam giữ vương gia nam đình địa phương. Bọn họ lần này động tĩnh pha đại, tự nhiên khiến cho quanh mình phạm nhân chú ý. Nàng mới vừa đem trong tay trầm trọng giỏ che bông, liền thấy vương lãng đi ra, lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi tới làm gì. Vương lãng đệ đệ vương triều theo sát sau đó, vương phụ cùng vương đại ca chính dựa ngồi ở trên tường, không núp đích, nhưng cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại đây. Diêu xuân nón nhìn lướt qua hắn lạnh nhạt nghèo tung trung cũng khó nén thanh tuấn thiếu niên lang quân, trong lòng tấm tắc, đáng thương nào, một sớm biến cố, quý công tử biến thành tù nhân. Đến xem các ngươi. Vương Triệu là cái tiểu bá vương, tính tình càng là hỏa bạo, lập tức liền sẵn nói, ngươi là tới xem chúng ta chê cười sao. Hắn đối cái này nhị tổ ý kiến nhưng lớn, nhà bọn họ vừa ra khó, nàng liền cùng hắn nhị ca hòa ly, hiện nhiên là gấp không chờ nổi mà cùng vương ra phủi sạch quan hệ. Quả nhiên là nịnh nọt hạng người, cũng không nghĩ lúc trước là chết như thế nào ra lại mặt làm nhị ca cưới nàng. Nếu bọn họ vương ra có thể qua này một kiếp, nhất định phải nàng minh bạch như thế nào nước đổ khó hốt. Hán đoán hận mà tưởng. Diều Xuân đoán hỏi lại, xem các ngươi chê cười, ta có chỗ tốt gì. Ngươi cho rằng này đại lao là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào sao. Không cần hoa bạc ca. Vương triều một nghẹn. Vương lãng nữ mảy, ngươi rốt cuộc ra sao ý đổ đến. Chúng ta tốt xấu đã từng phu thêm một hồi, lần này tới chủ yếu là cho các ngươi đưa điểm ăn. Nói, Diêu Xuân đoán ngồi sổng xuống, đem lót ở rổ phía dưới bố lấy ra tới, tiến dần lên đi phô trên mặt đất. Sau đó lại đem trong rổ hạt mẹ bánh nhất nhất lấy ra, lại đặt ở vài dạy tượng. Hạt mẹ bánh mùi hương tàn ra, Vương Triều cảm thấy bụng đói kêu vang. Trong nhà lao đồ ăn, cùng cơm heo không sai biệt lắm, liền bọn họ hạ nhân ăn đều không bằng. Mấy ngày nay, hắn rất ít ăn uống, đều gầy vài cân. Vương Triều cảnh giác nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Ta sẽ a. Nàng chính là hảo tâm lại Mỹ lệ tiểu tiên nữ bổ tiên. Vương Triều hầu nghi lại không tin. Đồ vật ngươi lấy về đi thôi. Vương Lãng nhàn nhạt địa đạo. Vương Triều gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không ăn của An Xin. Chương 5 chương 5. Chương 5. Ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Không ăn của An Xin. Diêu Xuân đoán yên lặng nhìn Vương Lãng. Hắn có thể sống đến cuối cùng. Tuyệt cảnh nịch tập, trong lòng sẽ không không điểm cân nhắc đi. Bọn họ địch nhân còn biết trảo đại phong tiểu. Hắn thế nhưng tính toán đem sở hữu có phụ với hắn có phụ vương gia người tất cả đều hận thượng sao. Vẫn là đáng chết thiên chân ngạo khí A. Hận ta bỏ các ngươi mà đi. Vương Triều khỏe miệng một nhấp, làm người một nhà, nàng tham sống sợ chết, bỏ chồng bỏ con, bọn họ chẳng lẽ không nên sinh khí không nên hận sao. Xem hắn này biểu tình, Diêu Xuân đoán ở trong lòng lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là hài tử A, tâm tính chính là đơn thuần. Đều lúc này, thượng ở canh cánh trong lòng này đó việc nhỏ. Mà Vương Lãng không nói gì, mặt vô biểu tình, nàng cũng rất khó ra trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Nhưng là không quan hệ, nàng cùng Vương Triều đối thoại cũng là giống nhau. Này một đường rất mệt, Diêu Xuân nón dứt khoát liền ý ở đại lao trên tường, nhàn nhàn địa đạo, các ngươi cũng không cần đối ta có như vậy đại hoán khí, rất giống ta chiếm vương gia bao lớn tiện nghi giống nhau. Phải biết rằng lúc trước, ta đối với ngươi nhị ca kia chính là ân cứu mạng, vương gia tưởng báo đáp, Diêu gia yêu cầu hắn cưới ta, không tính quá mức đi. Tuy rằng đi, đôi ta thân phận không bình đẳng, hắn là thế gia tử không sai, nhưng nếu không có ta cứu hắn, có lẽ người khác không còn nữa. Chẳng lẽ ngươi nhị cam một cái mệnh còn so ra kém các ngươi vương gia đích thứ tử một cái thê tử chi vị? Cũng không cam không muốn mà đồng ý hú nước đến đem người nên vào cửa, vương gia kéo gần một năm. Vương gia người trầm mặc, đây cũng là bọn họ lúc trước nguyện ý thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Theo ý của ngươi, ta là cái cái dạng gì người? Diều Xuân muốn hỏi. Vương Triều không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này tới, nhưng không ngại ngại hắn khinh bị nàng. Ngươi là cái cái dạng gì người? Chính ngươi không biết sao. Đón hắn khinh bị. Diêu Xuân đoán tiếp tục, theo ý của ngươi, ta ái mộ hư vinh, tham luyến vinh hoa phú quý, đúng không? Chẳng lẽ ngươi không phải là người như vậy sao? Vương Triều nhịn không được nói. Ta đúng vậy, ta chưa nói ta không phải. Diêu Xuân Đoan thực dứt khoát mà thừa nhận. Vương Triều sợ ngây người, không thể tin được nữ nhân này lại là như vậy nói nàng chính mình. Chẳng lẽ nàng bỏ bọn họ mà đi lúc sau, tự mình tiến hành rồi khắc sâu tỉnh lại. Vương Lãng mày hơi ninh, không rõ nữ nhân này trong hồ lô bán cái gì dược. Diêu Xuân ngoan tiếp tục nói: "Ta gả Tiến Vương gia nửa năm, gần nhất, ngươi nhị ca đối ta cũng không nhiều ít cảm tình, thứ hai, ta cũng cũng không hại tử bản thân. Hiện giờ Vương gia liền giống như một cái vũng bùn, ta tự hành cầu đi, cùng Vương gia thoát ly quan hệ, có lẽ vô tình vung nghĩa điểm, lại cũng là nhân chi thường tình, đúng không?" Nguyên chủ gả đi vào nửa năm, cùng Vương gia người cảm tình còn không có chỗ ra tới, bọn họ đối nàng thái độ nhàn nhạt, nhạt, không mất lễ lại cũng không sao thân cận. Ở có một con đường khác dưới tình huống Nguyên chủ như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện mà đi theo vương ra chịu khổ chịu tội. Các người đối ta có bán khí, đơn giản là muốn cho ta lưu lại cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nhưng là, các người để như vậy cao phẩm chất yêu cầu, có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm. Phía trước nói, nàng chính là cái ái mộ hư vinh tham luyến phú quý nữ nhân, hiện tại thêm cái tham sống sợ chết cũng không ra kỳ. Nói nữa, ai không tham sống sợ chết đâu. Vương triều trừng lớn mắt, như thế vô sỉ nói là như thế nào từ miệng nàng nói ra. Đại Lao, bị bắt nghe xong toàn bộ hành trình vương ngự sử cùng vương dương, hai cha con biểu tình cũng là một lời khó nói hết, lần đầu tiên nghe được có người như thế đúng lý hợp tình mà thừa nhận chính mình ti tiện một mặt. Nhưng Mạc Danh cảm thấy có vài phần ngụy biện là chuyện như thế nào. Đúng vậy, nàng chính là như vậy một nữ nhân, yêu cầu nàng có cao thượng phẩm chất, thật là quá làm khó người khác. Người đối chính mình phẩm tính nhưng thật ra hiểu biết đến rõ ràng. Vương Lãng khỏe mắt khẽ nâng, thơi phúng một câu. Diêu Xuân thu nhận Thu trực. Đó là, ta không chỉ có minh bạch chính mình phẩm tính cũng không cao thượng, đồng thời cũng đối chính mình phế tài trình độ thực hiểu biết, mặc kệ là lao ngục thai ương vẫn là lưu đày ngàn dặm vẫn là thượng đoạn đầu đài, cái nào ta đều thừa nhận không được. Sau đó nàng đi theo trở về một cái giả giả cười, ta biết ngươi khinh thường ta, nhưng chính là ta như vậy một người, còn sẽ nhớ ngày xưa phu thêm một hồi phân đi lên cho các ngươi đưa điểm ăn. Nếu ngươi lúc trước cưới cái môn đăng hộ đối thế tử, làm không hảo liền người đều sẽ không tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt lý. Phía trên người không ngại nàng loại này tiểu nhân vật tới tham tù, bởi vì ở đối phương xem ra, nàng cùng với Diêu ra có thể phát huy năng lượng quá nhỏ. Nhưng là cùng vương ra môn đăng hộ đối nhân ra liền không giống nhau. Hơn nữa, nàng dám nói, đối phương vì phủi sạch quan hệ, nhất định sẽ tránh không gặp mặt, đỡ phải bị hiểu lầm bị liên lụy. Vương Triều không phục mà cổ cổ gương mặt, không nghĩ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ không phải sao? Mấy ngày nay, chẳng lẽ trừ bỏ ta, còn có người khác tới xem qua các ngươi? Diêu Xuân nhoán vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vừa rồi đều cùng trông coi quan sai hỏi tham qua, đương nhiên biết trong khoảng thời gian này có hay không người đến thăm vương gia người. Nàng lời nói, làm vương gia mọi người trong lòng đều là buồn bã, lời này tuy không xôi thay, lại cũng là sự thật. Không khí nặng nghề, Diêu Xuân nhoán bãi dừng tay nói, được rồi, không nói này đó, đều đi qua, chúng ta người nào, vẫn là đến đi phía trước xem. Ta vẫn luôn cảm thấy, tồn tại đi xuống đi, phía trước mới có ngàn vạn loại khả năng. Sinh mệnh là một, mặt sau là linh. Chỉ có bảo vệ một, mặt sau linh mới có ý nghĩa. Vương ngự sử ở thẩm phán lúc sau, liền xúc trụ mà chết. Hắn là ngự sử, bị bất bạch trí hoan, nhưng không phải tưởng lấy chết chứng trong sạch. Vương ngự sử chính là quá mức cương trực công chính, thân là ngự sử, giám sát đủ loại quan lại ký lục chuyện quan trọng không sai, nhưng hoàng gia sự, nào có không xấu xa, đặc biệt đề cập ngôi vị hoàng đế chi tranh, người phi ký lục cái rõ ràng, này không phải buộc nào đó người động đao tử sao. Cho nên nói, người tốt không trường bệnh, thai họa để lại ngàn năm. Nàng kính nể nàng giàu dĩ nhưng nàng làm không được, nhưng không ngại nàng để một câu. Nghĩ đến này, trong lúc nhất thời, nàng có chút tiêu điều, cũng không có gì hứng thú ngốc đi xuống. Nàng nói này đó khi, không chú ý tới vương lãng cũng đang nhìn nàng, trong mắt như suy tư gì. Được rồi, ta thời gian không nhiều lắm. Đồ ăn các ngươi tiếp theo đi, phỏng trừng là cuối cùng một lần. Theo ta được biết, nha môn ít ngày nữa liền muốn thẩm vấn các ngươi. Ngày sau đó là tưởng đưa cũng chưa cơ hội. Nếu không muốn ăn, các người liền lấy tới uy láo thử đi. Giữ lại, ta một hồi đưa tới nữ lao bên kia. Ngay vậy, Vương Lãng trong lòng vừa động, nàng lộ ra tin tức này, còn có lúc trước câu kia tồn tại đi xuống đi mới có ngàn vạn loại khả năng, sẽ là nàng cố ý sao. Nữ nhân này còn có lương tâm. Diêu Xuân đoán không nói thêm nữa cái gì, dẫn theo nửa rổ hạt mẹ bánh đi rồi. Vương Lãng khỏe miệng một nhấp, ánh mắt một thâm, hướng nàng nói thanh tạ đa tạ Hắn trở về đến quá muộn, tỉnh lại đã cả nhà vào đại lao, không kịp làm bất luận cái gì an bài. Trong nhà lao thức ăn, bọn họ nam nhân đều nuốt không trôi, phỏng trừng nữ quyến bên kia khả năng sẽ thảm hại hơn. Chỉ là, có chút kế hoạch yêu cầu thay đổi một chút, hắn đôi mắt vô tình quét nàng vòng eo liếc mắt một cái. Diều Xuân nón đi xa, nghe được hắn kia thanh tạng, tiêu sái mà bãi dừng tay, chỉ là trong lòng trộm sò cái kéo. Diều Xuân nón đi rồi, vương triều trần chờ địa đạo, nhị ca. Ngươi có hay không cảm thấy nàng như là thay đổi cá nhân. Nàng gả tiến vương ra nửa năm qua, đối mặt bọn họ vương ra người khi, nói chuyện nhỏ rộng, tổng làm người cảm thấy nàng lưng không dựng thẳng tới. Nhưng không giống hiện tại như vậy ăn mặc màu hồng cánh sen song khâm áo trên, màu xanh biển áo váy, đế giày theo hoa giày vải, một bộ thôn cô trang điểm, cả người eo thẳng tắp, đúng lý hợp tình, cùng hắn nói chuyện cũng không nửa điểm khách khí. Có lẽ đây mới là nàng vốn dĩ bộ dáng đi. Đời trước nhà nàng đó là tại nơi đây tuyên bố cùng hắn thoát ly quan hệ tránh gia đại lão sau hắn liền không có tái kiến quá nàng cho dù sau lại hắn trở về quyền lực đỉnh sau hận nàng vì chính mình vinh hoa phú quý rơi xuống bọn họ hải tử mà ra tay nàng bởi vậy mà cầu kiến hắn hắn đều không thấy lúc này diêu xuân đoán tới xem bọn họ nói thật hắn thực ngoài ý muốn này ở kiếp trước cũng không có phát sinh vương lãng lấy cái bánh bột nô xé một khối ném tới góc không một hồi liền nghe được chi chi thanh nửa canh giờ lúc sau Dì sự cũng chưa phát sinh, hắn mới đưa bánh phân cho phụ huynh. Diêu xuân đoán thực mau liền đến nữ lao bên này. Nàng vừa rồi vì công lược vương lãng, ở vương gia các nam nhân trước mặt huynh tình biểu diễn một hồi. Hiện giờ đối mặt vương gia nữ nhóm phòng bị cùng hoài nghi, nàng nhưng đơn giản thô bạo nhiều. Chỉ thấy nàng mắt trợn trắng, như thế nào, sợ ta hạ độc à. Ta không như vậy nhảm chán. Nếu các ngươi thật sự lo lắng, có thể uy điểm cấp tiểu lao thử, liền biết ta có hay không gian lận. Bánh bột ngô canh gừng cho. Thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ. Vương gia nữ quyến hai mặt nhìn nhau, lời này rất có đạo lý, muốn hay không thử xem. Diêu Xuân Ngoan nói xong cũng mặc kệ các nàng, lập tức nhìn về phía bên cạnh nhà giam. Chỉ có thể nói không phải Hoan gia không gặp nhau, hảo xảo bất xảo, Vương gia nữ bên cạnh chính là Hàn gia người, cũng chính là Ngụy Thu Du nhà chồng. Diêu Xuân Ngoan đã đến, đem Ngụy Thu Du cấp kinh chứ, kia trong sách chính là nói qua, đối mặt gặp nạn lưu đầy vừng ra, Diêu Xuân Ngoan chính là một đi không trở lại. Còn có này hấp tấp tùy ý trương dương thái độ, rất giống nàng kia đối thủ một mất một còn. Diêu Xuân Đoán, là người sao? Nàng thử hỏi. Nàng lời này, người khác nghe được chỉ cảm thấy quá dị, nhưng Diêu Xuân Đoán cùng Ngụy Thu Du hai người sao, hiểu được đều hiểu. Hiện tại, Ngụy Thu Du bại lộ, nàng còn không có. Diêu Xuân Đoán lông mày dương lên, là ta lại như thế nào, không phải lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tại đây đại lao mời ta uống trà sao? Lúc trước Ngụy Thu Du trả vị quán đồng Ngầm bị không ít nữ đồng sự diễn xương trà nghệ đại sư. Ngụy Thu Du âm thầm nghiến rằng, là đối thủ một mất một còn không sai. Nàng xuyên tới gần một năm, tiến đại lao phía trước, Diêu xuân noán còn không phải cái dạng này, không nghĩ tới, nàng bị người nhà tiếp sau khi rời khỏi đây, tái kiến khi, này tiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng cực kỳ giống kia nữ nhân, cho nên nàng vừa rồi mới thử hỏi câu nói kia. Lúc này, vương ra các nữ quyến đã ở thí nghiệm tiểu lao thử. Bánh bột ngô mùi hương làm trong nhà lao người càng cảm thấy bụng đói kêu vang. Ngụy Thu Du nhìn thoáng qua, nói, ngươi tới thăm tù, ta nương bọn họ không thác ngươi mang chút thức ăn tới sao. Diều Xuân nón cười nhạo, lời này nói, như là bọn họ hai nhà cảm tình thực hào giống nhau. Nhưng nội bộ như thế nào, nàng không biết sao. Trang cái gì ngốc? Không có. Ngụy Thu Du tầm mắt rừng ở nàng mang đến kia nửa rổ hạt mẹ bánh thượng, kia có thể hay không phân? Không thể. Ngụy Thu Du khí. Chúng ta bên này còn có hài tử, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Ta có thể. Muốn nhiều nhẫn tâm có bao nhiêu nhẫn tâm. Tốt xấu chúng ta đến từ cùng cái địa phương, hà tất tuyệt tình như vậy. Diêu Xuân nón mắt hạch trường, ngươi còn có mặt mũi để cái này. Người khác nghe được chỉ cho rằng Ngụy Thu Du nói chính là các nàng đồng dạng đến từ Kim Nhu Thôn, nhưng Diêu Xuân nón biết nàng nói chính là các nàng đồng dạng đến từ lời sau. Tưởng tượng đến hại nàng đến chỗ này đầu sỏ gây tội, Diêu Xuân đoán liền không nín được chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Tiểu anh nàng không phải cố ý, hơn nữa bởi vì ngươi cuối cùng kéo kia một chút, ta cũng như vậy, chính là ta cũng không oán ngươi à. Ngụy Thu Du cảm thấy nàng không thể nói lý. Tiểu anh đó là nàng kia chó săn. Nàng lời này làm Diêu xuân đoán khí cười, ngươi không hoán ta, ngươi cảm thấy ngươi rất lớn bụng. Ta nói cho ngươi Ngụy Thu Du, ngươi cùng người năng lực là không giống nhau. Ngươi tin hay không, nếu không phải ngươi tạo thành ngoài ý muốn, kế tiếp, ngươi thúc ngựa đều đuổi không kịp ta. Bị như vậy xem thường. Ngụy Thu Du nghiến răng. Diêu Xuân Loan chú ý tới vương hàn hai nhà nữ quyến đều đang xem các nàng, hơn nữa nàng ở bên trong thời gian cũng không ngắn, nàng lười đến cùng Ngụy Thu Du tất tất, tính, ta và ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi phải hảo hảo ngồi tù đi. Mặt khác, chúc lữ đổ vui sướng. Xem nàng phải đi, Ngụy Thu Du truy vấn một câu, Diêu Xuân Loan, ngươi thật sự cùng vương lãng thoát ly quan hệ. Quan ngươi chuyện gì? Xem ở chúng ta đều là đến từ cùng cái địa phương phân thượng, ta báo cho ngươi một câu. Ngươi hiện giờ lựa chọn nhất thời an nhàn, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Lời này Ngụy Thu Du nói được ý vị thâm trường. Diêu Xuân Đoán mắt trợn trắng, hối hận không ngồi tù vẫn là hối hận không lưu này. Diêu Xuân Đoán đi rồi, Ngụy Thu Du trở lại dơm dạ đôi ngồi xuống, khẽ miệng nổi lên một mạt mạc danh ý cười. Xem ra Diêu Xuân Đoán cũng không biết nàng xuyên đến một quyển sách, nếu không nàng sao có thể sẽ như vậy rứt khoát mà cùng Vương gia phổi sạch quan hệ. Ninh Nọ Su lợi tị hại là nữ nhân kia bản chất ta. Biết chính mình trượng phu là điều đùi vàng, nàng có thể không ôm chặt lấy sao? Bất quá chờ nàng hồi tưởng một chút hai người đối thoại khi, khuôn mặt nhỏ lại âm trầm xuống dưới. Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận Diêu xuân noãn năng lực là thật sự rất mạnh, nàng nếu lưu tại trong kinh, chưa chắc không thể phát triển ra một phương thế lực tới. Ngụy Thu Du không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt chật lóe, chi bằng. Dù sao vương gia cũng ác nàng. Chương 6 chương 6 Chương 6 Ra tới đại lao Diêu Xuân Ngoãn cảm thấy ngực có điểm tim đập nhanh, nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa xác nhận, đại đường ca, ta cùng vương lãng như vậy, xem như hòa ly sao. Bọn họ như vậy, tương đương với đơn phương tuyên bố giải trừ hôn nhân quan hệ, phía chính phủ thừa nhận sao. Nếu không thừa nhận, nàng muốn lấp kín cái này lỗ hổng mới hảo. Tính. Vậy là tốt rồi. Khó được tới trong thành, Diêu Xuân Ngoãn tưởng cấp trong nhà thêm điểm đồ vật, nàng ra cửa trước nàng nương cho nàng lấy tiền. Nàng cũng tưởng thuận tiện nhìn xem kế tiếp có thể làm điểm cái gì nghề nghiệp. Nàng đại đường ca cũng đang có ý này, hai người mua đồ vật bất đồng, dứt khoát liền phân công nhau hành động, chỉ ước định tập hợp thời gian cùng địa điểm. Diêu Xuân đoán đi trước mua chút bột đánh răng muối ăn cùng một khối bố, đang xem vải dạy khi, nhìn chúng một khoản khăn trùng đầu, cũng bắt lấy. Nàng nương chính mình dùng kia phương khăn trùng đầu đã thức cũ, tân mua này khoản nhan sắc rất thích hợp nàng. Trải qua ý nghĩa quá khi, Diêu Xuân nón nghĩ nghĩ, lấy ra khăn đầu đem chính mình mặt bao vây kín mít, mới đi vào đi. Cuối cùng đến ra kết luận, nàng giống như mang thai, chỉ là tháng còn thấp, mạch tượng còn không quá sở đến ra tới. Đương nàng ấp a ấp hỏi lên xuống thai hay không an toàn khi, lão đại phu nói cho nàng, nàng không thích hợp an lạc thai dược, nếu không nói, vô cùng có khả năng sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả, kiến nghị nàng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Kim Như Thôn Giang Dương Tây Nam, dựa núi gần sông, ruộng tốt phì nhiều, cho dù ở thai năm, dựa vào thiên nhiên ban cho cũng rất ít đói trên người. Kim Lưu thôn Tây Sơn có một cái sông nhỏ, hà ngọn nguồn không biết khởi nguyên với nơi nào, từ bắc hướng nam, lao nhanh mà đi. ở tại Kim Lưu thôn các tiền bối, ở mỗi nhiệm quan phụ mẫu hiệu lệnh hạ, ở Hà Thượng du tuyển cao điểm, xây dựng đê đập, sau đó đào khê cử, kênh đào dẫn nước thủy, tới đồng ruộng. Nay dòng suối nhỏ, ở cửa thôn chỗ tu một cái loại nhỏ biến tàu, chuyên cung các thôn dân giặt quần áo rửa rau chi dùng. đều nói ba nữ nhân một đại diễn. Này chỗ tiểu bến tàu sớm giữa chưa đều bị nữ nhân chiếm cứ. Dân già, nơi này cũng thành bắt quái tụ tập nơi. Ngụy bà tử tới thời điểm, tiểu bến tàu đã đều bị người chiếm lĩnh, chen không vào. Nàng chỉ có thể tạm thời chờ, chờ có người tẩy hảo xiêm ý đi rời đi mới có vị trí. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng bắt quái, chỉ thấy nàng một ngông ngồi ở buồn gỗ, lôi kéo nàng kia lớn giọng kêu kêu quát quát địa đạo, các ngươi biết không, cách vách thôn Trần gia hôm qua cái đều xảo phiên thiên. Nàng lời này đầu một liêu Tự nhiên có người tiếp lời, bọn họ lại ở xảo cái gì? Còn không phải Trần gia lão nhị cùng Diêu gia kia việc hôn nhân, Trần gia bà tử tưởng lui, nhà hắn đàn ông không chịu. Kia Trần lão nhị chính mình đâu, có nghi lui. Ngụy bà tử nào biết Trần lão nhị chính mình có nghĩ từ hôn a, chỉ hàm hồ địa đạo, hẳn là Tường lui, bằng không Trần gia phụ tử liên thủ, Trần gia bà tử còn lăn lộn cái gì a? Ngụy bà tử giọng nói vừa chuyển, còn nói thêm, muốn ta nói nha, này Diêu Xuân ngoãn cũng là tạo nghiệp. Ở đại lao cùng người vương ra phủi sạch quan hệ, trở về nhà mẹ đẻ, lại đem chất nữ việc hôn nhân nháo không có. Không chỉ có như thế, ta nghe nói, gần nhất là mai nghe được nhà gái là chúng ta Kim Như Thôn, đều có điểm rút lui có trật tự đâu. Nàng thật là cất chuột A, nho nhỏ một viên liền bại hoại chúng ta Kim Như Thôn không khí. Nàng lời này, là mấy cái cùng nàng không đối phó bà nương hư nàng. Ngụy ba tử, ngươi đừng tận cho nhân ra A noan chủ mũ. Hơn nữa nhà các ngươi mới chuyển đến bao lâu A? 20 năm đều không có đi, Kim Như Thôn liền thành các ngươi. Không có 20 năm, cũng liền 10 năm sau đi. Chiếu ngươi như vậy cách nói, kia lại quá cái 10 tới 20 năm, chẳng phải là chúng ta này thanh hà chấn đều là các ngươi ngụy ra. Ngươi ngụy bà tử nhưng đại biểu không được Kim Như Thôn, cho nên thiếu lấy Kim Như Thôn danh hào nói sự. Ngụy bà tử tức giận địa đạo, đi đi đi, ta và các ngươi nói, Diêu ra khẳng định muốn suối quẩy. Hàn gia cùng vương ra đều là cái gì, công hầu nhà, đối. Chính là cái này. Lần này gặp điểm khó, kết quả chỉ định không có việc gì, các ngươi chờ coi hảo đi. Có biết Diêu xuân nhoãn nay trình thôn phụ nói, ngụy bà tử, ngươi đừng tẫn bẩn thiểu nhân ra an nhoãn, người an nhoãn hôm nay cái cố ý để ra một rổ hạt mẹ bánh đi thăm thủ. Các ngươi ngụy ra đâu? Ngoài miệng nói được đường Hoàng, đó là một lần cũng chưa đi qua đi. Các ngươi thật đau nữ nhi, tốt xấu đi đại lao thăm một lần a Ngụy bà tử vô đuổi, nhìn ta vừa rồi nói cái gì tới? Ta liền nói Hàn Gia cùng Vương Gia sẽ không có việc gì đi, cho nên nàng Diêu Anoan mới muốn đi thăm tù kỳ hảo. Chính là hiện tại mới nhớ tới đi đại lao xem nhân gia. Chậm, Vương Gia chỉ định sẽ không muốn nàng. Chúng ta A Du liền không giống nhau, nàng không rời không bỏ, cùng nhà chồng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ít ngày nữa Hàn Gia tẩy thoát tội danh khôi phục vinh quang, chỉ định đối A Du khăng khăng một mực. Lúc trước nói chuyện người nọ đứa môi, này ngụy ba tử, từ trước đến nay chỉ lựa chọn nghe chính mình muốn nghe. Mặt sau kia đoạn trực tiếp xem nhẹ. Có người thấp giọng lầm bẩm, có ích lợi gì. Bất quá nhiều đi vào một người ngồi tù, còn không bằng người an oan ở bên ngoài đâu, tốt xấu còn có thể ăn thượng điểm sạch sẽ lương khô. Đại lao như thế nào, bọn họ chưa tiến vào quá, nhưng cũng nghe nói qua bọn họ bình dân đều không muốn ăn lao cơm, nhưng cái đó quý nhân có thể nuốt trôi. Lúc này, Diêu Hạnh chọn hai thùng gỗ quần áo lại đây. Hào xào bất xảo, chỉ còn lại có ngụy bà tử đối diện còn có phong trống. Quả hạnh, người đây là người tiểu cô xem y đi. Ngụy bà tử mắt sắc, lập tức liền nhận ra quần áo đôi trên đỉnh cái kia tươi đẹp váy đúng là diêu xuân loanh xuyên qua, áo lót quần lót ở buổi tối tắm rửa sau diêu xuân loanh thuận tay liền giặt sạch, chỉ là này áo váy là nàng sáng nay mới vừa thay thế. Hôm nay đi thăm tù, nàng không nghĩ ăn mặc quá hảo, liền thay thế. Lúc ấy ra cửa cốc, nghĩ trở về lại rửa sạch sẽ, diêu mẫu tiến nàng phòng thấy được, liền thuận tay ném cho quả hạnh cầm đi giặt sạch. Diêu hạnh không phản ứng nàng cầm giặt quần áo côn buồn đầu đập, ngụy bà tử trong mắt vừa chuyển, ai nha, ngươi mãi thật là bất công a, ngươi tiểu cô làm hại ngươi liền hôn sự đều giữ không nổi, ngươi còn phải phía trước phía sau mà hầu hạ nàng. nếu là ta a, hận không thể đem nàng này xiêm mỹ yền ném trong nước đi. quả hạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngụy bà tử, như thế nào, ngươi không tin a? ngay sau đó ngụy bà tử lại đem trần gia cãi nhau sự lấy ra tới nói, xong rồi sau. Ngụy bà tử lại xem một cái quả hạnh thất hồn lạc phách bộ dáng, giả vờ vẻ mặt tiếc hận địa đạo, quả hạnh, cái này ngươi cũng không thể quái chân ra. Ngươi tiểu cô kia cách làm, đúng là ứng câu kia phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi nói, gắt ai ai không sợ. Ai dám lấy các ngươi riêu ra nữ a? Nghe xong này đó, quả hạnh mơ màng hồ đồ mà gõ quần áo, tâm thần cũng không biết phi trô nào vậy. Bên cạnh mấy cái thím liếc nhau, đều ở trong lòng lắc đầu, quả hạnh đứa nhỏ này, thật không giống quế lan loại. Người khác đều khinh tới cửa nói như vậy nàng tiểu cô, nàng như thế nào cũng không dối trở về à, không quan tâm cuối cùng là thua là lui, tốt xấu thái độ thả ra a. Đang lúc ngụy bà tử âm thầm đắc ý là lúc, không chú ý tới người chung quanh trong ánh mắt đều mang lên xem kịch vui thần sắc. Chỉ thấy Diêu mẫu tùy tay cầm đem cái chổi lấy trong đó một chi, lặng lẽ nhi mà lại đây, liền hướng nàng mập mạp thân mình thượng tiếp đón. Bang! Ngao! Ngụy bà tử nhảy dựng lên. Bang! Bang! Bang! Diêu mẫu một bên chịu một bên mắng, hảo ngươi cái ngụy bà tử, cái toái miệng bà nương, ngươi tính cái thứ gì, một cái kính lấy nhà ta an ngoan tranh cãi. Mấy ngày nay ta nhận ngươi đã lâu, nhà ta tiếp người trở về, đó là quan phủ đều dẫn, liền nhà ngươi một cái kính mà lại nha lải nhải Ngụy bà tử bị đánh đến ngao ngao tê một cái kính mà trốn, trương quấy lan, ngươi đủ rồi à, đều đánh ta vài hạ. Đủ cái gì đủ? Ta kêu ngươi tranh cãi. Ta kêu ngươi mỗi ngày bại hoại ta rìu ra thanh danh. 14 năm trước nhà ngươi chạy nạn đến chúng ta Kim Như Thôn, nếu không phải ta cha chồng thu lưu các ngươi cho các ngươi ở Kim Như Thôn sống hộ, các ngươi toàn ra sớm không biết tử tuyệt. Thu nhà các ngươi 40 lượng làm sao? Không cho các ngươi hai mẫu hảo điển sao? Là ta cha chồng bức các ngươi sao? Còn không phải ngươi cùng nhà ngươi ngụy núi lớn quỷ cầu ta cha chồng cho các ngươi lạc hộ? Hiện tại khét ngược, tính khởi cũ chứng tới. diêu mẫu đem những lời này đều mắng ra tới. Hung hăng mà ra một ngụm khí. Bọn họ Kim Newton nơi này hảo, căn bản liền không lo người là hộ, năm đó thu ngụy ra 40 lượng không sai, kia hai mẫu hảo điển ở kia sẽ cũng đáng hơn 22, nhưng bọn hắn muốn là hộ, không được hoa bạc chuẩn bị. Nhiều thu điểm bạc sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn nàng cha chồng gián bạc giúp bọn hắn lạc hộ không thành, bao lớn mặt. Ngụy bà tử trốn rồi vài cái, phát hiện nàng còn chịu chính mình, giận mà xoay người nhằm phía Diêu Mẫu, ta và ngươi liều mạng. Xem nàng sống tới. Diêu Mẫu dứt khoát lưu loát mà ném trên tay cái chổi chi, cùng nàng vận đánh vào cùng nhau. Những người khác chạy nhanh đi lên khuyên can, có người chạy nhanh đi kêu thôn trưởng. Thằng đến Diêu Đại Ba tới, mới đưa hai người tách ra. Diêu phụ cùng Diêu Đại Ca tới, Ngụy gia cũng người tới. Ngụy bà tử cả người nào nào đều đau, tóc còn bị kéo một đống, thê thảm cực kỳ, ngồi dưới đất thẳng khóc. Diêu Đại Ba xem đến thẳng chịu chịu, nhìn lướt qua Diêu Mẫu, phát hiện nàng không có hại lúc sau, liền bắt đầu làm công tác. Đem hai người một hồi phê bình lúc sau, lại phạt Diêu Mẫu buổi cấp Ngụy bà tử 10 cái trứng gà xong việc. Ngụy bà tử thương xo so Diêu Mẫu nghiêm trọng nhiều, 10 cái trứng gà Ngụy ra nào nguyện ý. Nhưng là lúc này là Diêu Mẫu trước đánh người không sai, nhưng này đánh nhau nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Ngụy bà tử toé miệng, cuối cùng chỉ có thể nhận. Diêu Xuân đoán buổi trưa qua đi mới trở lại, vừa trở về liền phát hiện Diêu Mẫu trên mặt miệng vết thương, "Nương, ngươi mặt làm sao vậy?" "Này tương đạo, nhìn như là vết trạo." Diêu mẫu không thèm để ý điều đạo, hôm nay cái cùng ngụy bà tử làm một trượng, không có hại đi. Diêu Xuân đoán vội vàng hỏi, yên tâm, kia ngụy bà tử không phải ngươi nương đối thủ của ta, lúc ấy vì nương vừa lúc bắt căn cái chổi chi, chịu đến nàng ngao ngao tê, còn có nàng kia đầu đầu phát cũng bị ta kéo mất không ít. Diêu Xuân đoán nghe vậy, rất là kính nể, mẫu thượng đại nhân uy vũ, như thế nào cùng nàng đánh nhau rồi? nhắc tới nguyên nhân gây ra, Diêu mẫu vẻ mặt trắng ghét, còn không phải nàng kia há mổm nói xong tiền căn hậu quả, Diêu Mẫu liền nhớ tới Diêu Hạnh tới. Người ngoài chỉ vào nàng cái mũi mắng nhà chúng ta thời điểm, nàng dám cũng không dám đánh một cái. Diêu Mẫu hiển nhiên đối đại cháu gái Diêu Hạnh phi thường bất mãn. Đối với Diêu Hạnh, Diêu Xuân đoán không đánh giá. Nàng quyết định chỉ hống Diêu Mẫu, Nương, đừng tức giận. Hôm nay ta đi đại lao khi, còn gặp Ngụy Thu Du, nàng bị nhốt ở bên trong nhưng thảm, đầu bù tóc rối không nói. Nhìn thấy ta cấp vương gia nữ quyến đưa bánh bột nô, còn há mồm hỏi ta muốn đâu. Diêu mẫu vội vàng hỏi, vậy ngươi cấp chưa cho? Đương nhiên chưa cho a, nàng là ta ai a? Hơn nữa gần hai năm tới, bọn họ ngụy gia còn quê quán tìm chúng ta Diêu gia cha, nhà ta bánh chính là huy cẩu cũng không cho nàng ăn, chưa cho là được rồi. Diêu mẫu tươi cười tràn đầy, nhìn, mẫu thượng đại nhân thật tốt hống, không cần cái gì quang vĩ chính ngôn luận, chỉ cần đứng ở các nàng kia phương, cùng chung kẻ địch, cùng các nàng một lòng là đủ rồi. Đây là tiểu nhân vật vui sướng. Diêu Xuân đoán đột nhiên nhớ tới nàng ở trong thành mua trở về đồ vật, chạy nhanh lấy ra tới dâng lên. Diêu Mẫu vuốt kia khổ người khăn yêu thích không buông tay. Đúng rồi, ta còn mua một đao thịt trở về. Nương, chúng ta đêm nay làm thịt tan a? Nha, này đao thịt là khối hảo thịt ta. Nhìn đến kia thịt, Diêu Mẫu ánh mắt sáng lên, vội vàng đem khăn trùn nấu bông. Nhìn kia phỉ chi bạch bạch, chừng một lóng tay hổ, chỉ liếc mắt một cái, Diêu Mẫu liền dám khẳng định có thể luyện ra không ít du tới. Đó là. Đây là duy nhất một khối hảo thịt. Diêu Xuân đoán đắc ý địa đạo, ta cùng đại đường ca từ đại lao ra tới nhưng không còn sớm, đi đến thịt quán thời điểm, dư lại thịt nhưng không nhiều lắm, vẫn là bị người lừa quá, đại đường ca phiên tới nhìn lại lao không hài lòng. Lúc ấy không có cách, ta đều khuyên hắn mua điểm sương cốt trở về ngao canh tính. Sau lại kia giết heo tiểu nhi tử trộm đạo từ phía dưới lấy ra tới một khối hảo thịt hỏi chúng ta muốn hay không, đại đường ca vừa thấy kia thịt, vui vẻ, lập tức bạch bản nói muốn. Này không. Chúng ta hai nhà một nhà một nửa. Diêu Xuân Loan không biết, kia khối thịt là giết heo chính mình chọn lựa kỹ càng lưu lại chuẩn bị cầm đi hiếu kính người, lại bị ngốc nhi tử lấy ra tới bán cho bọn họ, cố tình vẫn là trở thành bình thường thì bán, thiếu chút nữa không tức chết, thằng mắng con của hắn nhìn đến mỹ nữ liền đi không nổi. Cố Tình hàng xóm láng giềng còn ồn ào, nói cô nương bọn họ nhìn, là thật sự tuấn, mà tiểu Chu là vì lấy lòng người cô nương cùng đại cứu tử mới đưa tinh thịt tiện nghi bán. Sau lại kia giết heo thợ vừa hỏi càng khí Nhi tử một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tinh thịt tiện nghi bán, cuối cùng liền nhân ra cô nương tên họ cùng địa chỉ cũng chưa hỏi tham gia tới. Nữ nhi vận khí luôn luôn hảo, diêu mẫu nghe không nghĩ nhiều. Nương, chúng ta làm thịt kho tàu đi. Diêu xuân nón hai mắt sáng lên mà kiến nghị, này đau thịt phì nhiều gầy thiếu, trứng hai cân, thịt kho tàu lại thích hợp bất quá. Ngươi nói thịt kho tàu sao làm? Trước thịt khối, lại chắc một lần thủy tiếp theo phóng nhục quế bắt rác hồi hương trở đại liêu đi xuống nấu non nửa cái canh giờ sau đó lại phóng hành gừng muối đường nước tương rượu lửa lớn thiêu khai tiểu hỏa chấm ẩm làm như vậy ra tới thịt kho tàu run run rầy rầy hương khí bốn phía béo mà không ngán nhất mỹ vị bất quá nói xong lời cuối cùng diêu xuân nuối đều không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng diêu mẫu vừa nghe đến làm thịt kho tàu đắc dụng rất này một đao thịt nàng tầm run lên run lên ấm à, ta không ăn này thịt kho tàu đi ta ăn sủi cảo Trước đêm này thịt lấy tới luyện cái du, sau đó dùng tóc mỡ tử quế rau hẹ làm vần thắn cũng là ăn rất ngon. Này thịt khao du còn có cái gì ăn đâu? Tưởng cũng biết nàng nương chỉ định đem thịt du đều cấp khao đến sạch sẽ. Bất quá nghĩ đến trong đất xanh tươi xanh non tiểu rau hẹ, Diêu Xuân Loan phân biệt rõ một chút miệng, miễn vì này khó mà đồng ý. Vậy ăn sủi cảo. Nương phóng điểm đậu phộng tái đi vào, cái kia hương. Hành hành. Diêu ngẫu miệng đầy đồng ý, đậu phộng là nhà mình loại. Chỉ cần nàng không nhớ thương đêm này thì soàn xoa xong, có cái gì không được. Chương 7 chương 7 Chương 7 Diêu xuân nón ngủ chưa tỉnh lại khi, trong viện phiêu đầy nhiệt mỡ heo hương vị, Diêu mẫu cùng Diêu đại tẩu đang ở lửa rau hẹn, hổ tử ở một bên quấy rối, còn lại người không ở nhà. Có lẽ là phòng bếp mùi hương quá mê người, hổ tử một cái kính mà hướng trong nhìn xung quanh, cuối cùng nhịn không được, lôi kéo con mẹ nó tay dùng sức hướng trong phòng bếp tún, nương, nơi đó, ha ha nay tiểu bộ dáng đem các nàng đều cho cười. Ngươi này tiểu thê miêu, Diêu Đại Tẩu dùng ngón tay bối nhẹ điểm một chút hắn tiểu chóp mũi, còn phải đợi một hồi mới có thể ăn. Thấy kéo không nhúc đích nàng, hổ tử lại tham dò nhìn thoáng qua Diêu Mẫu, phát hiện từ trước đến nay thương yêu nhất chính mình mãi mãi cũng không thấy hắn, chỉ lo trong tay cỏ xanh, lập tức thay đổi một mục tiêu, hắn xoay người, lúng lay mà chiều ôm chặt Diêu Xuân Noãn hai chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ. Diêu Xuân Noãn nhướng mày, tối đầu, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Đô đô Tiểu gia hỏa mới 2 tuổi tả hữu, cắn tự không rõ, cô cô kêu thành đô đô, nhưng kéo lớn lên mãi thành, làm người nghe được tâm đều hóa. Như thế nào lạc? Diêu Xuân nón ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu gia hỏa. Diêu Xuân nón cho rằng, tiểu 2 từ 23 tuổi tam đầu thân thời điểm là đáng yêu nhất, thân thể nho nhỏ, tròn vo, 5 tuổi lúc sau liền sẽ nghịch ngợm gây sự, người ghét miêu ngại. Tiểu gia hỏa sốt ruột mà kéo nàng một bàn tay, chỉ vào phòng bếp, đi đi. Muốn ăn đúng không? Kia cô cô mang đi người, Diêu Xuân ngoan tử hắn lôi kéo chính mình đi. Tới rồi phong bếp, kia thịt mỡ còn ở trong nồi tư tư mà mạo du, nàng mang tới chén nhỏ, lộng hai ba khối đến trong chén, thuận tiện ma điểm muối tinh giải đi lên, còn thuận tay tức chỉ cái thẻ cắm ở mặt trên, đỡ phải hắn thượng thủ làm cho đẩy tay bóng ấy. Cuối cùng tiểu gia hỏa giúp vào nàng trong lòng ngực, tay ngắn nhỏ nhéo cái thẻ, một ngụm một miếng đất hương cái miệng nhỏ tắt tóc mơ, nho nhỏ một con ngoan thật sự. Diêu Mẫu cùng Diêu Đại Tẩu xem đến tâm đều hóa kế tiếp hai người chuẩn bị làm văn thán, diêu đại tẩu cũng không cho nàng hỗ trợ, chỉ làm nàng nhìn hổ tử là được. buổi tối diêu gia mỹ mỹ mà ăn thượng một đốn sủi cảo, diêu xuân đoán tự nhận là nên làm đều làm, kế tiếp đó là lẳng lặng chờ đợi vương gia một án ra kết quả chấm dứt. không ngờ ngày này trong nhà lai khách, người đến là diêu đại tẩu cô cô dư thị, nói là uống rượu thăm người thân, đi qua kim nhu thôn liền thuận đường đến xem nàng đại tẩu này cháu ngoại gái. Diêu Xuân Nhoãn nhưng thật ra nghe người trong nhà nói lên quá, nàng đại tẩu này cô cô cùng nàng chất nữ Diêu Hạnh cảm tình tự hảo, mỗi năm trong nhà việc nhà nông không vội thời điểm Diêu Hạnh đều sẽ đi nàng nơi đó tiểu trụ mấy ngày. Chỉ là Diêu Xuân Nhoãn cảm thấy đối phương đối chính mình quá mức nhiệt tình, còn có chính là nàng đánh giá chính mình ánh mắt cũng làm nàng thực không thoải mái. Diêu Xuân Nhoãn chào hỏi liền tưởng về phòng, không nghĩ giới liêu. Nơi này còn có nàng đại tẩu cùng nàng nương chiêu đái khách nhân, nàng như vậy cũng không tính thất lễ. À, đoán đừng đi. Dư thị gọi lại nàng. Ân. Diêu Xuân vắng ngoái đầu nhìn lại. Dư thị cười nói, là cái dạng này, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái hảo hải tử, chính là mệnh, có chút nhấp nô, nhân duyên cũng không quá thuận lợi. Diêu mẫu nghe không được người khác nói nàng nữ nhi mệnh không tốt lời nói, cho nên nàng vừa nghe dư thị nói, sắc mặt liền thay đổi. Diêu đại tẩu một cái kính mà cho nàng cô đưa mắt ra hiệu, nhưng dư thị cũng không để ý tới, lo chính mình nói, ở nông thôn nhiều đồn đại vớ vẩn đại cô thật sự không đành lòng gặp ngươi vì lời đồn đãi sở hãm hại, cho nên ta tưởng cho ngươi nói việc hôn nhân cũng hảo thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, phải cho nàng làm ai? Diêu Xuân đoán chớp chớp mắt, Diêu Mẫu ngồi không yên, lập tức hỏi, nàng đại cô, ngươi là nghiêm túc? Nhìn đại tỷ ngài nói, làm mai sự, há có thể vui đùa Dư Thị cùng Diêu Mẫu là ngang hàng, cho nên nàng xưng hô Diêu Mẫu vì đại tỷ. Diêu Xuân đoán không nghĩ thân cận, đối nàng trong miệng nhà trai cũng không có hứng thú. Việc này ngươi cùng ta mẫu thân nói đi, hết hệ từ cha mẹ ta làm chủ. Diêu mẫu nghiêm túc mà chỉnh trọng gật gật đầu. Này, dư thị đầu tiên là trần chờ, sau là bất đắc dĩ địa đạo, cha mẹ làm chủ tất nhiên là không tội, chỉ là, không phải còn có một cái khác cách nói, sơ gả từ phụ, tái giá từ mình sao. Chính mình đệ nhị xuân, ngươi cũng nên lấy quyết định mới là. Diêu xuân đoán buồn cười, dư thị nói lời này, lại làm nàng lưu lại, chẳng lẽ cho rằng nàng hảo lừa dối. Không cần. Ta tin tưởng ta nương. Xin lỗi không tiếp được. Diêu Xuân đoán dứt khoát mà đứng dậy, nàng không lo lắng nàng nương sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Đừng nói nàng đối chính mình cái này nữ nhi là thiệt tình yêu thương. Giống nhau nam nhân nàng liền trước mắt, càng không nói đến nàng bên này còn có một cái đặng phó thống linh trở. Nàng nương tự tin đủ đâu. Dư thị bất đắc dĩ mà nhìn nàng đi xa. Diêu Xuân đoán vừa đi, Diêu Mẫu liền hỏi nói, nhà trai là thế nào? Nghe vậy, Dư thị vội vàng đánh lên tinh thần tới, nhà trai à? Kỳ thật là ta nhà chồng bên kia một cái cháu trai. Lại nói tiếp, chúng ta hai nhà cũng coi như là hiểu tận gốc dễ người. Ta chỉ định không thể cho các người giới thiệu kém không phải. Ta kia cháu trai, là cái hảo tiểu hỏa, thân thể cường tráng, lớn lên cũng đoan chính. Tính tình sao, trung thực, mẫu chốt là người hiếu thuận. Tính tình này, diêu mẫu vừa nghe liền không phải thực thích, trung thực, cũng ý nghĩa đầu góc không linh hoạt không biết biến báo. Tư năng vừa rồi nói nữ nhi mệnh không hảo lợi này. Diêu mẫu liền không quá tín nhiệm nàng giới thiệu nhà trai. Có câu nói kêu, ngươi ở bà mối trong mắt là cái dạng gì người, đối phương liền sẽ cho ngươi giới thiệu cái dạng gì người. Cho nên nàng kế tiếp hỏi thật sự cẩn thận. Vài tuổi, 24, còn không đến 25 đâu. Đầu hôn. Đúng vậy. Hỏi đến nơi này, diêu mẫu đôi mắt đều kéo xuống tới, tuổi này mới đầu hôn, sợ không phải có cái gì tật xấu đi. Yên tâm, hai tử không tật xấu, chính là trong nhà nghèo điểm. Nguyên lai trong nhà còn tính giàu có, mấy năm trước, tổ phụ cha mẹ liên tiếp sinh bệnh, đứa nhỏ này hiếu thuận, đập nồi bán sắt cũng muốn trị. Các ngươi cũng biết, trong nhà có nhân sinh bệnh, nhưng phí tiền. Này không, mấy năm xuống dưới, lại liên tiếp tiến đi ba vị trưởng bối lúc sau, trong nhà nghèo rất vùng tơi, hắn cũng đi theo chậm chễ. Diêu Xuân Ngoan ỉ ở nàng cha mẹ cửa phòng sau, đem các nàng nói nghe xong cái rõ ràng, trong lòng âm thầm lắc đầu, xin lỗi, nàng không có tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo tính toán. Này sẽ diêu mẫu sắc mặt cũng rất khó nhìn, dư thị sao dám giới thiệu như vậy nam nhân. Căn bản là không xứng với nàng an đoán. diêu đại tẩu ở một bên đứng ngồi không yên, trong lòng thẳng buồn trồn, nàng đại cô nói cái kia cháu trai, nàng là gặp qua, có một chút nàng đại cô nhưng thật ra nói đúng, sắc thật là thành thật buồn phận một người, nhưng cũng sắc thật thực bình thường, tại đây làng trên sông dưới, nàng có thể tìm ra không dưới mười người tới. Người như vậy nàng đều không trứng mắt, huống chi nàng bà bà. Nàng này tiểu cô cũng sắc thật xuất sắc, hai người một chút cũng không xứng đôi. Tới phía trước ta đã tham quá ta kia chất nhi khẩu phòng, hắn cũng không để ý cũng không chê a oán này đoạn trải qua. Hai bên lẫn nhau nhân nhượng một chút, hai vợ chồng cũng có thể tốt tốt đẹp đẹp. Lao tỷ tỷ người tin ta một hồi. Ta kia chất nhi là người tốt, không phiêu không đánh cuộc, không vi phạm pháp lệnh, làm người còn hiếu thuận, a oán bỏ lỡ hắn, là thật sự thực đáng tiếc. Môn tường sau, Diêu Xuân oán có chút buồn cười. Dư ra đây là tưởng nhặt của hời đâu. Không chê. Bọn họ có cái gì tư cách nói ghét bỏ hai chữ? Một ngụm một cái không chê, một ngụm một cái không ngại. Tiêm tang ý tứ còn không phải là người xác thật là có vấn đề, nhưng chúng ta không thèm để ý, hoàn toàn là đem chính mình đặt ở cùng bọn họ riêu ra ngang nhau địa vị, thậm chí càng cao địa vị, có loại hạ mình hàng quý ý vị. Còn có, không vi phạm pháp lệnh chính là hảo nam nhân. Có điểm buồn cười, này không phải làm người cơ bản nhất sao các nàng đối hảo nam nhân tiêu chuẩn như thế thấp nàng như vậy liền kém một bậc có thể thấy được nàng dư thị thân là nữ nhân đều khinh thường nữ nhân nàng đại cô cảm ơn hảo ý của ngươi chỉ là chúng ta ra tạm thời không có làm an ngoãn tái giá tính toán diêu mẫu cứng rắn địa đạo nếu không có diêu đại tẩu tầng này thân thích quan hệ ở nàng thật hận không thể dùng đại gái trổi đem người đánh ra môn đi đại tỷ ngươi trước không vội cử tuyệt. an ngoãn tình huống này vẫn luôn lưu tại diêu gia có phải hay không không tốt lắm Ta đều nghe nói, trần ra bởi vì Anoan đều tính toán không cần quả hạnh việc hôn nhân này. Ta nói nhiều như vậy, cũng là vì các ngươi hảo. Nữ nhi ra sao, chung quy là phải gà đi ra ngoài, sớm gả cùng vãn gà đều là phải gả. Nàng sớm một chút ra cửa, quay chung quanh nhà các ngươi nhàn nôn toái ngữ cũng liền ít đi, quả hạnh cùng trần ra việc hôn nhân cũng không cần băng. Kể từ đó, ra trạch liền hòa thuận vui vẻ an bình. Ta biết người đau nữ nhi, nhưng cũng không thể mặc kệ cháu gái đi. Ngươi suy xét suy xét ta kia cháu trai đi. Diêu mâu ánh mắt một lợi, là quả hạnh làm ngươi tới. Dư thị đột nhiên bị ánh mắt của nàng dọa sợ, ánh mắt lóe lóe, sau đó lắc đầu phủ nhận, không phải. Nàng lại như thế nào phủ nhận, cũng không thay đổi được Diêu mâu trong lòng nhận định sự thật, chỉ thấy nàng chịu đựng cả giận, ta cũng ăn ngay nói thật, ngươi không cần lại dây dưa. Ta sẽ không làm nàng gả đi qua khổ nhật tử. Nhân phẩm như thế nào còn không biết, Diêu mâu chỉ có thể nhéo nghèo điểm này tới nói sự. Dư thị không cao hứng địa đạo, nhật tử là hai vợ chồng quá ra tới, ngươi cần gì phải như vậy coi trọng tiền đâu. Thế gian này phu thê gia đình, phần lớn đều là trước khổ sau ngọn. Ta kêu chất nhi làm người thành thật, a noán gả qua đi chỉ định sẽ không bị khi dễ. Nhà hắn trưởng bối cũng chưa, thật thành, tương đương với các người hai lão nhiều nửa cái nhi tử, như vậy không hảo sao. Đầu tiên, nhà ta không thiếu nhi tử. Tiếp theo ý của ngươi là ngươi không coi trọng tiền. Ngươi vừa rồi lời trong lời ngoài đều coi thường nhà ta an oán, ngươi lại không coi trọng tiền, ngươi nói ngươi đổ gì. Ta không phải ý tứ này. Ta mặc kệ ngươi có ý tứ gì. Dù sao lấy ngươi kia cháu trai điều kiện, ta liền trước mắt. Diêu mâu nói chuyện thực không khách khí, tiếp cận sẽ rách mặt. Ngươi nói như vậy tuyệt, sẽ không sợ ngươi nữ nhi tái giá cũng là gả cho tiểu tử nghèo. Đó là về sau sự. Nếu là an phải gả cho tiểu tử nghèo, chỉ định cùng nhà trai có cảm tình. Chính là nghèo ta này đường nương cũng nhận, trong nhà tự nhiên nên giúp đỡ sẽ giúp đỡ. Nhưng hiện giờ ngươi kia cháu trai cùng A Nhoãn mà nói bất quá là một người xa lạ, nữ nhi của ta phải gả người, ta vì cái gì không thể chọn cái càng tốt đâu. Này thiên hạ nam nhân lại không phải tử tuyệt, vì cái gì nhất định phải tiện nghi nhà ngươi cháu trai đâu. Diêu Xuân Nhoãn nhịn không được lắc đầu, nàng nương lời này thật sự thực làm giận, kêu ý tứ dù sao vô luận như thế nào, cũng không cho nhà ngươi nhặt của hời, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. câu nói kế tiếp Nàng không có lại nghe đi xuống, chỉ biết dư thị đi thời điểm, thần sắc phẫn nộ. Dư thị đi rồi, Diêu Mẫu sụ mặt ngồi ở kia, cũng không nói chuyện. Diêu đại tẩu tử vừa rồi bà mẫu hỏi nàng đại cô chuyến này có phải hay không quả hạnh làm tới thời điểm, nàng trong lòng liền bắt đầu lo sợ bất an. Nàng không biết này rốt cuộc có phải hay không quả hạnh chủ ý, nhưng tưởng tượng đã có cái này khả năng, nàng liền ra đầu tê dại. "Phain!" Diêu Mẫu một phách cái bàn, cắn răng hỏi, "Quả hạnh đâu? Đi đi đánh cỏ heo." Đi, đem nàng tìm trở về. Đánh quả heo liền ở thôn biên mấy cái địa phương, muốn tìm người cũng không khó. Diêu Đại Tẩu tiểu tiểu thanh mà thế nữ nhi nói một câu, "Nương, quả hạnh nàng như thế nào sẽ làm như vậy? Này trung gian sợ không phải có cái gì hiểu lầm đi." Diêu Mẫu cười như không cười, "Người đem nàng người tìm trở về liền biết có hay không hiểu lầm." Chương 8 chương 8. Chương 8. Bên này, Diêu Mẫu đem Diêu Đại Tẩu tống cổ đi ra ngoài tìm người sau, vẫn là tức giận đến không được. Diêu Xuân Ngoan đang muôn chấn ăn nàng vài câu, đỡ phải bị khí ra cái cái gì tốt xấu tới, cũng đều bốn năm chục người. Diêu Nhị ca Diêu Nhị Tẩu chính là ở thời điểm này trở về, mang theo hai hài tử, mặt khắc còn đều bao lớn bao nhỏ. Diêu Nhị Tẩu làm người có điểm nhãn được thấy, vừa thấy bà mẫu kia sắc mặt liền biết bên trong có chuyện, đang định tìm cơ hội lặng lẽ hướng nàng cô em chồng hỏi thăm phát sinh chuyện gì đâu, liền nghe thấy nàng trượng phu tùy tiện hỏi khai. Nương, người sắc mặt hảo kém, là sao tích lạc? Diêu nhị tẩu vô chán, này khờ hóa, không thấy được bà mẫu đại nhân đang ở nổi nóng sao? Tức giận đến tóc đều mau dựng thẳng lên tới, hắn còn đi đổ thêm dầu vào lửa sao? Sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Diêu mẫu phun hỏa khẩu đối diện người khác đâu? Diêu nhị ca như vậy vừa hỏi, tương đương với cho nàng cái xuất khẩu tiết phát hỏa. Diêu mẫu nháy mắt huynh đảo gian đảo cây đậu giống nhau, hướng Diêu nhị ca giận mắng đối dư thị bất mãn. Diêu đại tẩu là ở thôn tây bắc giặc đất hoang kia tìm được Diêu hạnh rất xa nàng liền nhìn đến quả hạnh cùng nàng đại cô đứng ở một khối nói chuyện, nàng lập tức bước nhanh đi lên trước, chờ đến chạy đến diêu hạnh trước mặt thời điểm, dư đại cô đã rời đi. trong lúc nhất thời, diêu đại tẩu tâm nặng chĩu, trở về đi. diêu đại tẩu chủ động cõng lên kia xoan cỏ heo, ngươi đại cô bà cùng ngươi nói cái gì? diêu hạnh tâm tình không tốt, căn bản không nghĩ phản ứng nàng lương, không có gì. quả hạnh, ngươi nói thực ra, ngươi đại cô bà lần này tới nhà ta, cùng ngươi có hay không quan hệ? Diêu hạnh nhấp nhấp miệng, không quan hệ. Thật sự. Diêu hạnh phát giận, ngươi nếu không tin ta, làm gì còn hỏi ta. Ngươi đại cô bà lần này, nhưng đem ngươi nãi tức giận đến không nhẹ. Nếu bên trong có ngươi tay chân, ngươi trở về hảo hảo cùng ngươi nãi nhận cái sai. Diêu đại tẩu thở dài, nàng không rõ vì cái gì nữ nhi muốn làm như vậy, liền như vậy dung không dưới nàng tiểu cô sao. Nhưng Diêu ra cũng là cô em chồng ra a. Diêu ra sân, chờ Diêu mẫu đem phẫn nộ cảm xúc phát tiết xong, Nghe xong. Diêu nhị ca cũng ngôn ngữ, nương, đừng tức giận, ngươi coi như nàng uống say rượu sau nói hiệu nói vừa bái. An rượu thượng nhà hắn tới, sợ là không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Diêu Xuân ngoãn gật đầu, xác thật, phàm là uống phía trước ăn nhiều một chút đầu rộng, cũng không đến mức say thành như vậy. Đúng lúc này, Diêu đại tẩu cùng Diêu hạnh về tới. Nhìn đến Diêu hạnh, Diêu Mưu ánh mắt một lệ, quát, quỳ xuống. Diêu hạnh co rúm lại một chút, hướng Diêu đại tẩu phía sau né tránh. Ta làm ngươi quỳ xuống có nghe hay không? Diêu nhị tẩu bị hoảng sợ, quả thật, nàng bà mẫu tính tình hòa bạo, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không xoa ma cháu gái. Diêu đại tẩu đem người kéo ra tới, ý bảo nàng quy xuống. Dư đại cô bà là ngươi gọi tới? Ta không có. Diêu mẫu hừ lạnh, còn không thừa nhận. Lam liên làm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật mà thừa nhận, ngươi người ở Kim Lưu thôn, có thể làm Dư đại cô bà lại đây, đơn giản là truyền lời kia một bộ, ta làm ngươi đại bá ở hai cái thôn một cha. Không lo cha không ra. Diêu hạnh tâm căng thẳng, không lên tiếng. Diêu nhị tẩu ở một bên đều sợ ngây người, nghe nương ý tứ. Dư đại cô tới trong nhà làm ai mối việc này cùng diêu hạnh có quan hệ, thậm chí còn có khả năng là nàng ở sau lưng khuyến khích. Không phải đâu không thể nào nàng muốn lập tức biết. Diêu nhị tẩu chiều diêu xuân nhoắn điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Diêu xuân nhoắn gật đầu, dùng ánh mắt trả lời nàng, chính là ngươi tưởng như vậy. Xác nhận diêu hạnh hành động vĩ đại, diêu nhị tẩu liễu lưới. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, quả hạnh thế nhưng là nhà chúng ta là gan lớn nhất người. Nàng tiểu cô nhị hôn là khẳng định, đến nỗi gả cho ai thế khi gả, xin lỗi, nàng không làm chủ được, nhiều lắm có điểm kiến nghị quyền, điểm này kiến nghị quyền so móng tay cái cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Mà nàng này đại chất nữ là thật cả gan làm loạn a, dám trực tiếp lướt qua trưởng bối nhúng tay việc này, cũng không nghĩ nhà này cái nào là nàng có thể bài bố. Cái này kêu không gọi nhai con bán ra điền không đau lòng. Diêu Nhị Tẩu lẩm bẩm Nói bậy gì đó? Diêu Nhị ca vội vàng xả Diêu Nhị tẩu một phen. Diêu Xuân ngoảnh liếc nhà mình Nhị tẩu liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Ai là nhãi con ai là điền? Diêu Hạnh, ngươi trưởng năng lực a, dám làm ngươi tiểu cô chủ a nói nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi tiểu cô là nơi nào thực xin lỗi ngươi, muốn an bài như vậy cái nam nhân tới bẩn tiểu nàng. Diêu Hạnh hốc mắt chợt liền đỏ, các ngươi đều bất công, quăng vì nàng suy nghĩ, khi nào vì ta suy nghĩ một chút? Trần gia đều sắp từ hôn, các ngươi suy xét quá vấn đề này sao? Các ngươi không xử lý, ta chỉ có thể chính mình tới. Có sai sao? Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ nghe thế sao cái đáp án? Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, dù sao cũng phải từng cái tới làm. Còn nữa Diêu Xuân đoán bên này tình huống lại tương đối khẩn cấp, cố trước xử lý có cái gì không đúng sao? Diêu mẫu bạo nộ rồi, hắn Trần gia tính thứ gì? Còn can thiệp đến chúng ta Diêu gia tới? Dù sao ấy có cưới hay không? Ngươi cũng thật đủ tiên đồ, Trần gia nói từ hôn đều là đồn đãi, bọn họ người nhưng thật ra tự mình tôi a. Một chút đồn đãi khiến cho ngươi luôn cuống tay chân, liền như vậy hiếm lạ Trần lão nhị. ở Diêu mẫu xem ra, Diêu hạnh cái này cháu gái là phế đi, gả đi vào cũng là bị Trần gia đắn đo đến gắt gao cái loại này. Nàng không phải một hai phải nữ nhi cháu gái không màng nhà chồng hoàn toàn trợ cấp nhà mẹ để cái loại này người, nhưng cũng không hy vọng nữ nhi cháu gái hút nhà mẹ để huyết trợ cấp nhà chồng. Gả sau khi ra ngoài. Trở về trong nhà chính là khách, đã là khách, nhân tình rằng có tới có lui mới hảo. Diêu hạnh cắn môi, các ngươi đều giống nhau, rõ ràng có càng tốt biện pháp giải quyết, lại tổng không chịu vì ta suy nghĩ một chút. Ngươi nói càng tốt biện pháp giải quyết là hy sinh ta tới thành toàn ngươi nhân duyên. Vốn dĩ Diêu Xuân Ngoan không tính toán ra tiếng, nhưng nhìn xem nàng nói cái gì, là hoàn toàn không lấy nàng đương người nhìn đúng không. Nói thật, Diêu Xuân Ngoan xuyên tới không lâu, nhưng nàng vẫn là tương đối vừa lòng cùng nhận đồng này một đời thân nhân. Nàng tổ phụ cùng đại bá tuy là thôn quan, lại không phải cái loại này người hiền lành thôn trưởng. Người hiền lành thôn trưởng, các thôn dân cố nhiên được lợi, nhưng làm người nhà sao, liền khó chịu. Nàng ngược lại thích nàng tổ phụ cùng đại bá loại này, có thủ đoạn, khôn khéo chung mang theo điểm giàn trá, thậm chí có thể nói, người ở bên ngoài trong mắt chính là người xấu kia một quải. Người như vậy, làm việc thời điểm, nên lấy sẽ lấy, nhưng cũng đỉnh được chuyện này. Bọn họ diêu ra sinh hoạt ở kim lưu thôn coi như là đỉnh đỉnh tốt kia nhất giai tầng. Này hết thảy, toàn lại đại gia trưởng anh minh lãnh đạo. Diêu phụ ít lời nhưng đáng tin cậy, Diêu Mâu đánh đá, đại ca tứ bình bắt ổn, đầu óc không phải cơ linh kia một quải, nhưng thắng ở có tự mình hiểu lấy, biết với ai đi, cũng không tự chủ trương. Đại tẩu tính tình có điểm mềm, nhưng không phải cái loại này rảo ra. Nhị ca nhị tẩu rộng rãi hào phóng, mấy cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ cũng đều khả khả ái ái. Như vậy liền rất không tồi, nàng nhưng không nghĩ phụ mẫu của chính mình thân nhân là người hiền lành chính là cái loại này ai đều có thể đi lên xoa bóp bánh bao người khác lấy lợi ích thực tế chính mình chịu ủy khuất nào có chính mình chiếm tiện nghi người khác chịu ủy khuất tới sàng khoái ở luật pháp không kiện toàn cổ đại loại này bánh bao mềm phỏng trừng sẽ bị gặm đến xương cốt bột phấn đều không thấy nếu thật quán thượng như vậy cha mẹ quan ngấm lại liền suốt ruột đến không được duy độc đại chất nữ diêu hạnh tạm được nàng tinh tỉnh quá mức véo tiêm hảo cường thả tự mình vì trung tâm người như vậy phàm là có một chút chậm trễ liền sẽ tâm sinh bất mãn Bất quá Diêu Xuân Ngoan nghĩ đến thực hai, ở đại tiền đề hướng tốt dưới tình huống, coi như nàng là cái vật kèm theo, lười lý đó là. Diêu hạnh trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vốn dị mấy vấn đề này chính là ngươi khiến cho, ngươi trở về không chỉ có làm trần ra tưởng từ hôn, cùng là cũng cho chúng ta toàn ra người bị nhiều ít phê bình nhiều ít xa lánh. Diêu nhị tẩu vội vàng nói, đại chất nữ, chúng ta nhưng không như vậy tưởng, đều là người một nhà, an oán tốt thời điểm chúng ta đi theo thâm lây, gặp được sự. Khẳng định muốn đứng ở nàng phía sau nha. Ở trong thôn, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị nói. Lười ly đó là, thật nghe không đi xuống, liền nào lên đi làm một trưởng là được. Phê bình. Ta như thế nào không nghe nói, các ngươi nghe nói sao? Thấy một đám lắc đầu, diêu mẫu mới cười nhạo nói, nhân ra không dám ở chúng ta trước mặt lại nha lại nhải, lại cũng ở ngươi trước mặt toàn ngươi, ngươi nói là vì sao? Bởi vì ngươi chính là cái chỉ biết ước hiếp người nhà phế vật ta. Ngươi có bản lĩnh hướng người trong nhà xì hơi, có năng lực ngươi nhưng thật ra đối với người ngoài xử á ai phê bình ngươi, ai đi đầu xa lấy ngươi, ngươi trực tiếp thượng thủ A đồ hèn nhát. Diêu xuân non hãn, mẫu thượng đại nhân quá yêu. Bất quá nàng nhị tẩu nói được cũng đúng vậy, ở trong thôn, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị nói. Nhưng bởi vì nàng tổ phụ cùng đại bá nguyên nhân, rất nhiều thôn dân giận mà không dám nói gì, lại ở sau lưng lầm nhầm lầm nhầm. Nàng liên thích thưởng thức loại này, người xem ta không vừa mắt rồi lại làm không xong ta bộ dáng. Nàng cảm thấy này dị thường sảng khoái. Mà Diêu Hạnh đi đâu, nhìn dáng vẻ lại cảm thấy dị thường sỉ nhục. nay Liên không hiểu được. Lão nhị ra, chạy nhanh, tìm cá nhân đem nàng gả đi ra ngoài, thà rằng lễ hỏi thiếu muốn hoặc là không cần, ta thấy không được nàng lưu tại trong nhà. Đúng lúc này, Diêu tổ phụ vỗ vỗ trên người khói bụi, đi vào tới lúc sau chỉ chỉ Diêu Hạnh, liền giao đại như vậy một câu. Diêu Đại Bá đi theo phía sau. Nguyên Lai like ở Diêu Mẫu làm Diêu Hạnh quỳ xuống thời điểm, Diêu Nhị Ca gia tiểu khuê nữ liền chạy tới thỉnh Diêu Tổ phụ cùng Diêu Đại Bá. Bọn họ đã ở ngoài cửa nghe xong một trận. Nghe được Diêu Tổ phụ nói, Diêu Hạnh sắc mặt trắng nhợt. Diêu Mẫu gật gật đầu, đồng ý Diêu Tổ phụ nói, sau đó túi đầu đối Diêu Hạnh nói, "Nếu ngươi như vậy hiếm lạ Trần lão nhị, ngày mai ta khiến cho người đi thăm thăm Trần gia khẩu phong, nếu là bọn họ đồng ý, chọn ngày ngươi liền gả qua đi đi." Diêu Tổ phụ ừ một tiếng. Muốn mau, chấn ra bên kia nếu là phun ra nuốt vào không ứng, liền lui, khác tìm một nhà. Muốn chấn được nàng. Diêu đại tàu nơi nào nghe không hiểu, đây là trong nhà muốn từ bỏ nàng nữ nhi a, Nàng vội vàng cầu xin nói, tổ phụ, nương, bằng không đem quả hạnh lưu tại trong nhà lại dạy giáo. Diêu mẫu bãi dừng tay, giáo cái gì? Không dạy, chui rúc vào sừng châu, nói cái gì đều nghe không vào, ngươi vì nàng hảo, nàng còn tưởng rằng ngươi là hại nàng ly. Cùng với đặt ở trong nhà làm giận. Không bằng thả ra đi khí người khác. Vừa lúc nàng nhìn dảo phong dảo vũ trần gia người cũng không vừa mắt thật sự. Diêu hạnh giờ phút này có như nguyện lấy thường vui sướng, còn có một chút lo lắng, nhưng này lo lắng lại không nhiều lắm. Nàng nghĩ đừng nhìn nàng ngãi cùng phụ nói đến tuyệt tình, chờ nàng ở trần gia đứng vững vàng góp chân, nhiều mang điểm hậu lễ về nhà mẹ để mấy tranh khí liền sẽ tiêu. Nàng cũng là không có biện pháp, trần gia là nàng có thể cấu được với điều kiện tốt nhất đối tượng. Ngày sau trầm rãi nói đến. Bọn họ sẽ thông cảm chính mình Việc này tiếp cận đua sinh Mọi người ở đây cho rằng hạ màn chuẩn bị tứ tán thời điểm Chầm mặc một hồi diêu mẫu cả người chấn động Như là bị người đả thông hai mạch nhâm đốc Chỉ thấy nàng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía diêu hạnh Lão nương lần đầu tiên nhìn lầm Không nghĩ tới ngươi chẳng những ích kỷ Còn lợi thế thật sự Nàng vẫn luôn biết này đại cháu gái hảo cường Còn có điểm ích kỷ Diêu hạnh mở to một đôi mắt to Mãi, ngươi nói cái gì Thời buổi này. Nhiều vì chính mình ngẫm lại có sai sao. Diêu mẫu cười lạnh, ngươi vẫn luôn lên án chúng ta bất công ngươi tiểu cô, còn không phải là lấy chính mình cùng ngươi tiểu cô so sao. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi so không được. Liền hướng về phía ngươi này tính tỉnh, ta hiện tại liền dám cắt luôn, đời này ngươi thúc ngựa đều không đổi kịp nàng. Diêu xuân nón hán một cái, nàng không nghĩ tới nàng ở nàng nương trong mắt là như vậy hoàn mỹ một cái nhai con. Diêu hạnh không tin, nếu nói phía trước, nàng tiểu cô gả tiến vương ra thời điểm. Nàng so không được là khẳng định. Nhưng hiện tại hòa ly lại thanh danh hỗn độ nàng, tay chân không chăm chỉ, ngũ gốc cũng không phân biệt được, liền thủ công nghiệp đều làm không nhanh nhẹn, nàng không tin cả đời đều so bất quá. Chỉ sợ ở ngươi trong lòng, ngươi tiểu cô hiện giờ không có gì giá trị, cũng chỉ xứng gả cho ngươi đại cô bà trong miệng cái loại này nam nhân đúng không? Nhưng ngươi lại có biết hay không, trước mắt đã có cái tay cầm thực quyền phó thống lĩnh cùng nhà chúng ta có thể qua khí, chờ vương ra sự một, ngươi tiểu cô gật đầu một cái. Nàng là có thể gả qua đi làm phó thống lĩnh phu nhân. Diêu Hạnh nghe được sửng sốt sững sốt, tiếp theo nàng sắc mặt càng trắng, kia nàng làm hết thảy, cùng chọn lương vai hề có cái gì phân biệt. Diêu Mẫu như nguyện nhìn đến nàng biến sắc mặt, hừ, hiện giờ hết thảy như ngươi mong muốn, gả đi ra ngoài về sau đâu, không, có việc gì đừng trở về, có việc cũng đừng trở về. Diêu Xuân đoán đồng tình mà chiều nàng nhìn thoáng qua, nàng hôm nay làm việc này, thật là đã đến văn sát, hoàn hoàn toàn toàn kéo đủ Diêu Mẫu thù hận. Sắp đến kết thúc con ăn một cái riêu mẫu phát ra đại chiêu. Ai nha, mẫu thượng đại nhân sức chiến đấu quá cường, thế cho nên không có nàng phát huy đường sống, thật là tiếc nuối Thiên mò sát hát thời điểm, diêu phụ cùng diêu đại ca về tới. Bọn họ mới vừa cho người ta đánh xong một đám gia cụ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà giao hóa, gần đây tính toán nghỉ tạm mấy ngày, không tiếp sống, thuận tiện chờ vương gia sự ra kết quả. Ngày này giày không rơi xuống đất, tâm liền từng ngày treo không được căn bình. diêu hành sự. Diêu phụ cùng Diêu đại ca phân biệt từ nhà mình bà nương nơi đó biết được. Diêu phụ chưa nói cái gì. Diêu đại ca Diêu đại tẩu tổ bị tổn thương cân não, không rõ nữ nhi như thế nào trưởng trường liền hoài thành như vậy. Nhà bọn họ nhật tử ở Kim Ngưu thôn mà nói đều là hiểu rõ, so với cùng thôn mặt khác một ngày vội đến vẫn không cái ngừng lại các cô nương, nàng còn có thể biết chữ còn có thể học điểm theo thừa tay nghề, hạnh phúc đến giống ngâm mình ở vại mật hào sao. Bọn họ tuy rằng càng coi trọng hai cái nhi tử, nhưng bởi vì nàng là trưởng nữ, Đối nàng cũng không tồi hảo sao. Quả hạnh nàng quá véo tiêm hảo cường. Diêu đại tẩu thở dài. Diêu đại ca gật đầu, cố tình lại không cái kia bản lĩnh. Hắn nương vốn dĩ liền lấy tiểu mội đương bảo tới đâu A, liền hắn này đương nhi tử đều đến nội bộ. Nàng làm cháu gái càng muốn so đo cái này, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Nàng tiểu cô hảo, chúng ta lương dựa đại thụ hảo thừa lương không hảo sao. Vì cái gì phi ngóng trông nàng tiểu cô không hảo đâu. Nàng cũng không nghĩ. Nàng tiểu cô thật gả cho người như vậy, có cái gì tiền đồ? Tính, không nghĩ, vừa lúc nàng tuổi cũng tới rồi, giống nương nói như vậy, tống cổ ra cửa đi. Quả hạnh chọc nương không mau, của hồi môn phương diện sợ là sẽ không quá tận tâm. Chúng ta lấy vốn riêng cho nàng trợ cấp một chút là được. Chương 9 chương 9 Chương 9 Ngươi nói ngươi tuyển chính là nhà nào? Ta và ngươi thím ôn tồn mà tới cửa, thương lượng ngươi cùng trần ra lão nhị hôn sự trước tiên làm sự, hảo ra hỏa, trần ra thế nhưng không muốn. Diêu mẫu tức giận mà cửa trách. Diêu hạnh đứng ở kia, túi đầu, mặc cho nàng nói. Nếu không phải ta thái độ cường ngạnh, trực tiếp nói cho bọn họ, nếu nhà bọn họ nguyện ý trước tiên làm, của hồi môn trong nhà nhiều cấp hai thành. Nếu không muốn, vậy từ hôn, nhưng bọn hắn trần ra hạ lễ đính hôn, nhà của chúng ta chỉ lui một nửa. Nếu không phải này thông cưỡng bức lợi lợi dụ thủ đoạn xuống dưới, việc này còn có đến ma đâu. Diêu mẫu nói xong, ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, liền vây vây tay tống cổ nàng rời đi ngày đó lúc sau, Diêu Hạnh An phận rất nhiều, cũng chầm mặc. nàng từ Diêu mẫu phòng ra tới, liền nhìn đến nàng tiểu cô cùng Đường Bá đứng ở dưới hiên nói chuyện. nàng bước chân tạm dừng một chút, không có quá khứ, mà là xoay người về phòng. Diêu Xuân Loan cùng Đại Đường Ca Diêu Khánh Phong cũng nhìn đến nàng, hai người lại không phải thực để ý. mùa hè vũ luôn là tới lại cấp lại mau. Đại Đường Ca là lại đây cho nàng đưa tin tức, vừa lúc bị trận này mưa to vây khốn. ngày mai bắt đầu thẩm vấn Vương Hàn hai nhà, đi xem sao. Diêu Xuân đoán rối tay tiếp được mái trước nhỏ giọt nước mưa, không đi. Tâm tình của nàng cũng tùy này ngày mưa, dầu dĩ, không dễ chịu nhi. Cho nên nghe được hắn nói, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, lại không phải trầm đoan giải tội chân lý đến minh án tử, đi cũng chỉ là cho chính mình một ngạt. Nàng tuy rằng không phải cái gì rõ đầu rõ đuôi người tốt, nhưng vẫn là hy vọng thế giới này nhiều người tốt một chút. Đáng tiếc, thế giới này chính là thích đem người tốt biến thành người xấu, trận này vương lãng hát hóa vở kịch lớn A sử một cái ánh mặt trời rộng rãi xoáy tiểu hỏa biến thành một cái tàn nhẫn độc gâm như ra, nàng thở dài, người tốt lại thiếu một cái, này xã hội lại khó lăn lộn một chút. Diêu Xuân đoán không đi xem, là bởi vì sớm đã biết kết quả, nhưng Diêu gia người không biết, tự nhiên là quan tâm. vụ án đề cập Vương Hàn hai nhà, phủ ý trước sau thẩm một tuần. Diêu gia người tâm tình đầu tiên là trầm trọng, mặt sau đảo như là tiếp nhận rồi nhất hư kết quả, dần dần mà đều bình tĩnh trở lại. Đại Lao theo án tử tiến triển thiệp án hai nhà thành viên tâm tình cũng là phập phập phồng phồng. sắp cuối cùng thẩm phán, tình thế cũng không lạc quan, vụ án đối bọn họ thực bất lợi. nam nhân bên kia còn hảo, có tương đối so cao kháng áp năng lực, chỉ là tâm tình trầm trọng. nữ quyến bên này liền không được, tất cả mọi người ngơ ngác mà ngồi ở trong nhà lao, tuyệt vọng không khí ở tràn ngập. ngụy thu du đôi tay ôm đầu gối, đem mặt trôn ở trong lúc, ánh thanh âm nói, cũng không biết ngày mai là như thế nào một cái thẩm phán kết quả. không có người phản ứng nàng. Không có người nguyện ý mở miệng nói, mỗi người liền nói chuyện dục vọng đều không có. Chúng ta có thể hay không bị chém đầu. Ngụy Thu Du trần chờ mà nói ra như vậy một câu. Nàng một câu, dẫn tới hai cái trong nhà lao nữ quyến xôn sao lên. Chém đầu. Không thể nào. Nương, ta sợ hãi. Không, ta không nghĩ bị chém đầu. Hai cái trong nhà lao nữ quyến đều xôn sao lên, có người bắt đầu thấp khóc. Vương Phu Nhân quắp nhẹ, đều đừng khóc, chúng ta tội không đến chết nàng không hiểu các ngươi còn không hiểu sao? nói vương phu nhân còn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua khiến cho khủng đố ngụy thu du, ngụy thu du ngượng ngùng, không cần chém đầu liền hảo, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, sống sót mới có trầm đoan giải tội một ngày. tiếp theo nàng ra vẻ thoải mái mà nói, an ngoãn đi ra ngoài, khá tốt, chúng ta như vậy kết cục, thật không cần thiết lại thêm một cái nàng. vương gia bên này, một cái con vợ lẽ tức phụ tử trương thị sốt sốc đôi mắt, lanh chào nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. An đoán làm như vậy là có khổ chung, các ngươi không nên trách nàng. Ngụy Thu Du nói xong lời này, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Thị nhìn thấy nàng một bộ ta có việc, nhưng ta không nói, các ngươi mau tới hỏi ta nha bộ dáng, khinh thường mà bĩu môi, Ngụy Thu Du này thủ đoạn đơn giản trắng ra đến buồn cười, nàng 15 lúc sau liền không chơi xiếp, nàng nhưng thật ra chơi hang say. Hơn nữa nàng có phải hay không đã quên. Lần trước Diêu Xuân đoán tới trong nhà lao xem các nàng thuận tiện cho các nàng đưa bánh khi. Diêu Xuân đoán đối nàng kia kêu, kêu một cái không khách khí, lời nói đều thiếu chút nữa rồi đến trên mặt nàng, nàng hiện tại như thế nào còn một bộ hai người thực muốn hảo, có thể đại biểu đối phương nói chuyện bộ dáng. Bất quá, các nàng hiện tại đều như vậy, cũng không cái gọi là bị không bị lợi dụng, liền nghe một chút nàng nói cái gì cho phải. Vì thế, nàng lạnh lùng mà nói tiếp, nàng có thể có cái gì khổ chung. Chỉ thấy Mị Thu Du trần chờ một chút, mới nói, à nó nàng, nàng mang thai. Ta biết nàng là tưởng giữ được nàng trong bụng hải tử, mới có thể nhận tâm cùng vương gia thoát ly quan hệ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Ngụy Thu Du lời này làm vương gia các nữ quyến tập thể ra tiếng. Người nói cái gì? Diêu Xuân Ngoãn mang thai. Người làm sao mà biết được? Cuối cùng một câu là vương đại tổ hỏi, nàng quản lý nội viện, tháng trước Diêu Xuân Ngoãn còn có tắm rửa, liền nàng cũng không biết Diêu Xuân Ngoãn mang thai. Ngụy Thu Du là làm sao mà biết được? Ngụy Thu Du đôi tay che miệng lại, trong mắt kinh hoàng thất thố. Như là mới vừa phát hiện chính mình nói lỡ giống nhau. Trương thị tấm tắc có thanh, này ngụy Thu Du có thể à, ngoài miệng cười hì hì, phía dưới xuống tay kêu kêu một cái tàn nhẫn. Diêu Xuân đoán thành thân nửa năm, không có hài tử, có thể thoát ly vương gia này vũng bùn, thật nhiều mẹ phía trên người lên mặt phong tiểu, không muốn làm cho dân đoán sôi trào tâm tư. Nếu nàng hoài vương gia con nối dõi, kia khẳng định đến trở về đại lao. Nghe thấy cái này tin tức, vương phu nhân vừa kinh vừa giận, kinh tự nhiên là Diêu Xuân đoán mang thai hai tử là nhà nàng lão nhị giận chính là Ngụy Thu Du hành động hơi tưởng tượng liền biết nàng là không thể gặp Diêu Xuân Loan quá đến hảo muốn mượn đau giết người kéo nàng xuống nước còn lại người cũng dần dần bình tĩnh trở lại Ngụy Thu Du ở ngay lúc này thọc ra Diêu Xuân Loan mang thai một chuyện chỉ định không có hảo tâm nàng là đem các nàng đều trở thành ngu xuẩn không thành Vương Phu Nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái sau đó đối Hàn Phu Nhân nói hảo thực hảo Hàn Phu Nhân các ngươi Hàn gia thật là cưới một cái hảo tức phụ Hôm nay đủ loại, ta vương ra là nhớ kỹ. Nói thật, nàng đã giữ cảm lần này bọn họ vương ra sợ là hảo không được. Nếu Ngụy Thu Du không thọc ra Diêu xuân noãn mang thai một chuyện, bọn họ vương ra có khả năng còn có thể di lưu một chút huyết mạch. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Vô tội bị vương phu nhân ước lượng ra tới hàn phu nhân, không vui địa đạo, liền ngươi thông minh, chuyện nhà người khác, ngươi trộn lẫn cái gì. Ở đây nữ quyến cái nào không phải hồ ly ngàn năm, nàng điểm này tiểu kỹ xảo, có thể lừa gạt được hay? Vương Phu Nhân có lẽ không thèm để ý cùng bọn họ Vương gia đoạn tuyệt quan hệ riêu xuân đoán, nhưng nhất định để ý nàng trong bụng hải tử. Ngụy Thu Du như vậy một vạch trần, tương đương tuyệt nàng kia tôn tử đường sống, hung hăng mà đắc tội Vương ra. Muốn gác trước kia, đắc tội liền đắc tội, hiện tại, hơn nhân mạch nhiều một sợi sinh cơ, nhiều đắc tội một người, có lẽ liền thành quạng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Ngu xuẩn. Ngụy Thu Du miệng phát khổ, nàng làm sao không biết chính mình làm như vậy dấu vết quá nặng đâu. Chính là nàng cũng không có biện pháp, ở Đại Lao, không người phối hợp, nhưng cung nàng phát huy đường sống không nhiều lắm. Hơn nữa nàng lại không nói liền không có thời gian, ngày mai liền phán bọn họ lưu đày nàng tổng không thể ở cuối cùng thời điểm cao giọng hô lên bí mật này đi. Cuối cùng một ngày thẩm vấn, Vương Hàn hai nhà cuối cùng bị phán lưu đày Vương gia lưu đày nơi là 1.400 trong ngoài Ý Thìa Xuân, Ý Hìa Xuân ở vào Đại Lương quốc Đông Bắc. Mà Hàn gia liền tương đối bất hạnh, bọn họ lưu đầy nơi là Phong Khánh nơi đó so y xuân càng bắc cũng càng khổ hẳn. không cần lưu đầy phong khánh, vương lãng trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra. y tề xuân, đây là hắn âm thầm hòa giải kết quả. hắn trở về đến quá muộn, bằng không hắn có thể tận lực nghĩ cách làm vương gia né qua lần này tai họa. trên tay hắn nhưng lợi dụng lợi thế cùng tài nguyên không nhiều lắm, mỗi một cái đôi hắn đều rất quan trọng, không thể lãng phí. kiếp trước hắn còn sẽ không cực hạn mà miêu tính, cơ hồ đem chúng nó đều lãng phí tại đây kiện án tử thượng. Lãng phi ở cùng tam hoàng tử đối kháng thượng. Không nghĩ tới, đại hoàng tử hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng long thể thiếu an từ từ nguyên nhân tồn tại, hắn lui không được. Cho nên, hắn trở về một đêm kia, chỉ có một ý tưởng, chính là đem người nhà tất cả đều bảo toàn xuống dưới lại nói. Hiện tại này kết quả, đã là hắn có thể làm được tốt nhất. Y dịch xuân so phong khánh hảo quá nhiều, khí hậu cũng tương đối ấm áp, hắn tin tưởng lúc này đây, hắn có thể giữ được trong nhà người. Hắn nương sẽ không ở trên đường té gây chân. Sau đó ở phong khánh chịu tội khổ sở, tiểu chất nữ cũng sẽ không bởi vì một hồi phong hàn, liền mất đi tính mạng, còn có đại ca tiểu đệ. Hàn Tấn An nghe được bọn họ bị lưu đầy phong khánh khi sắc mặt đại biến, phong khánh. Như thế nào sẽ là phong khánh? Hàn ra người cũng bắt đầu xôn xao. Phong khánh, có tiếng nơi khổ hàn A. Vì cái gì bọn họ vương ra đi chính là y ỉ xuân, chúng ta hàn ra lại muốn đi phong khánh. Tục nữ nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều nếu là bọn họ hai nhà người đồng thời lưu đầy phong khánh, hàn gia người đoán khí cũng sẽ không như vậy đại. cố tình này một hảo một hư lưu đầy điểm, đem hàn gia nào đó người đoán khí cùng tức giận giá trị kích thích tới rồi đỉnh điểm. vì thế, hàn tấn an muội muội đứng ra, đại nhân, nghe nói cử báo có công, đúng không? này đến xem ngươi cử báo người nào chuyện gì, ngươi là muốn cử báo sao? đúng vậy, ta muốn cử báo vương lãng thê tử diêu xuân đoán. tối hôm qua nói nàng cũng nghe tới rồi. Lời này vừa nói ra, vương gia nữ sắc mặt biến đổi, vương phu nhân sắc mặt khó nhất xem. Ngụy Thu Du buông xuống đôi mắt, che giấu trong mắt ý cười. Hàn phu nhân không nói. Hàn tiểu mội cất cao giọng nói, Diêu Xuân Ngoan có mang vương gia cốt đủ, lệ thuộc lưu đầy tội thần nhà quyến, nàng tự hành cùng vương lãng hòa ly, sau trở về nhà, cũng không phù hợp bị đặc xá hàng ngũ. Vương lãng sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới hắn nghiệm ở nàng lần trước tới thăm tù khi một bánh chi ân không co ra tay, nhưng nàng chính mình làm việc không bí bị người lấy ở nhược điểm. Mà Vương Phụ cùng Vương Dương Vương Triều đám người nghe được lời này, đều lắc bắp kinh hãi. Lời này thật sự. thỉnh đại nhân Minh Cha. Cha. Cần thiết điều tra rõ. Người tới. Đặng phó thống lĩnh do dự một chút, bước ra khỏi hàng. Việc này ta đi thôi. Trong lòng thở dài, nói thật, việc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một ngày, chỉ cần qua một ngày, án tử chấm dứt lúc sau, kế tiếp một ít không quan hệ đau khổ vấn đề, nha môn cũng không sẽ khẩn bắt lấy không bỏ. Không nghĩ tới nàng như vậy xui xẻo. Lúc này sen lẫn trong bảng tính bá tánh trung diêu đại ca cùng đại đường ca cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai người liếc nhau, vội vàng hướng ra kia đầu đuổi, thậm chí không kịp nói càng nhiều. Đại nhân, nếu tình huống là thật, sẽ có khen thưởng sao? Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Hàng tiểu mội rất muốn nói xá chính mình vô tội, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, đây là không có khả năng. Lại nhìn đến người trong nhà chính đồng đồng có thần mà nhìn chính mình, nàng liếm một chút môi, nói có thể đổi một cái lưu đầy nơi sao đại nhân ngài đem chúng ta lưu đầy đến Y Lì Xuân đi vừa rồi phủ nha đại nhân phán xử hai nhà lưu đầy nơi khi nàng có thể cảm giác được nàng đại ca đối vương gia lưu đầy Y Xuân kinh ngạc cùng hâm mộ nàng tưởng đổi một cái hảo điểm lưu đầy nơi nhưng lại sợ mặt trên người gian lận vậy dứt khoát chỉ định Y Lì Xuân đi Hàng tiểu muội nói làm vương lang anh mắt một thầm lấy hắn cốt nhục làm lợi thế làm phủ nha đại nhân cấp hẳn ra thay đổi cái lưu đầy nơi thật tốt chương 10 chương 10 Chương 10. Diêu Xuân Ngoãn không nghĩ tới, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Diêu đại ca hai anh em vội vội vàng vàng về đến nhà, nhìn thấy Diêu Xuân Ngoãn câu đầu tiên chính là, An Đoán, người mang thai. Nghe được lời này, Diêu Xuân Ngoãn đồng tử hơi co lại, bọn họ như thế nào biết việc này. Nghĩ đến bọn họ hôm nay đi bảng quan vương hàn hai nhà cuối cùng phán quyết, như vậy cấp vội hoảng, định là từ Nha môn gấp trở về. Lại tưởng tượng, duy nhất biết nàng người mang thai đó là xem qua nguyên tắc Ngụy thu du. Nói cách khác, ngụy Thu Du đem nàng phơi. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, nàng lập tức liền minh bạch, nhưng là nàng không thể nói, không thể làm bất luận kẻ nào biết việc này, bao gồm nàng chính mình, tốt nhất cũng muốn làm bộ không biết mới hảo. Ta mang thai sao? Ta không biết ta. Diêu Xuân nhoán vẻ mặt ngốc, rõ ràng không ở trạng hướng. Diêu Đại ca nghi hoặc, ngươi không biết người mang thai sao, kia hàn ra tiểu muội làm sao mà biết được. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đại đường ca nghĩ nghĩ, hỏi nàng. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có hay không mang thai? Ta thật không biết. Đại Đường Ca rất muốn hỏi nàng tháng này có hay không tắm rửa, nhưng thật sự hỏi không ra khẩu, cố tình này sẽ hắn nhị thẩm lại không ở. Đặng Huy mang theo người đã đứng ở rào tre ngoài tường nghe xong có một hồi. Đối với Diêu Xuân đoán bản thân đều không biết rõ ràng chính mình có hay không mang thai điểm này rất là vô ngữ. Bởi vậy có thể suy đoán ra tới một chút chính là, nếu nàng thật sự không biết chính mình có hay không mang thai, kia hẳn là không phải ý định giấu giếm. Này gọi được chính mình dễ chịu chút, ít nhất nàng không phải ở biết rõ chính mình có mang chồng trước có thai dưới tình huống, còn tiếp được chính mình kỳ hảo lễ vật. Kỳ thật Hoài không có dựng điểm này hắn cũng không để ý, bởi vì chính hắn là cái người góa vợ, có hai đứa nhỏ. Nhưng việc này có cái trước sau trật tự. Chính mình nguyện ý tiếp thu nàng mang đến phiền toái là một chuyện, nàng cố ý hô chính mình lại là một chuyện khác. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nếu Diêu Xuân đoán bản thân đều không biết không xác định sự, Hàn tiểu muội lại từ đâu biết được. Xem nàng mới vừa rồi ở công đường thượng lời thề son sát bộ dáng, nhưng không giống như là suy đoán ra tới. Giọng nói của nàng thái độ đều thực khẳng định, không có suy đoán cái loại này không xác định cùng chần chờ. Tuy rằng bởi vì chức nghiệp quan hệ, đảng huy vẫn có điều giữ lại, lại cũng không nghĩ tới diêu xuân đoán giờ này khắc này biểu hiện là diễn, chính mình cũng chưa lộ diện, nàng ở nhà mình huynh đệ trước mặt còn sẽ không nói lời nói thật sao. Chờ hắn dẫn người đẩy cửa đi vào, trong viện ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc mà triệu bọn họ nhìn lại đây hắn liền càng thêm thiên hướng với chính mình vừa rồi phán đoán đại đường ca vội vàng đón nhận trước đặng phó thống lĩnh sao là ngươi tự mình tới bản quan đến mang diêu xuân đoán hồi nha môn nàng yêu cầu kiểm tra một chút hay không thật sự mang thai đặng huy sụp mặt một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng việc công xử theo phép công khá tốt không có ác ý liền hảo này đại biểu hắn chưa từng nhân đường muội mang thai một chuyện giận chó đánh mèo bọn họ đại đường ca lén lút nhẹ nhàng thở ra nhìn đến nhất bang quan sai Diêu Xuân đoán run rẩy một chút, sau đó cắn môi, lui về phía sau hai bước, thực sợ hai bộ dáng. Nghe tới nàng đại đường ca sưng hô khi, nàng dừng một chút, bay nhanh mà quét hắn liếc mắt một cái, này đó là trong nguyên tắc sau lại nguyên chủ gả vị kia. Diêu Xuân đoán biểu hiện toàn dừng ở đặng huy trong mắt, hắn là thích nàng này diện bạo, nếu bằng không cũng sẽ không ở đại lao ngoại thấy nàng một mặt lúc sau, liền chủ động kỳ hảo. Nếu nàng thật sự mang thai, bọn họ sợ là có duyên không phận. Diêu Thị, thỉnh đi đảng phó thống lĩnh vươn tay ý bảo nàng có thể đi rồi dù sao cũng là đã từng cố ý quá nữ nhân hắn không nghĩ thô bạo phá án diêu xuân ngoan đối cái này xưng hô có điểm không thích ứng trong lòng chửi thầm không thôi từng gả cho người liền một tiếng diêu cô nương sương hô đều hôn không thượng nàng phi thường hoài niệm đời sau hoa hoẹ loẹt loẹt sương hô à mỹ nhân mỹ nữ tiểu tỷ tỷ thân ái đại ấm áp cái nào không thể so lệnh như băng diêu thị dễ nghe a nhưng trên mặt Nàng lại một bộ do dự không trước bộ dáng Đi thôi, chúng ta bồi ngươi cùng đi, có lẽ không mang thai đâu Đại đường ca lạc quan mà khuyên đủ Vạn nhất đâu Diêu Xuân đoán nhìn nhà mình ca ca, đáng thương hề hề địa đạo Đại đường ca Đừng hỏi hắn, hắn giờ phút này trong lòng cũng loạn thật sự Ngươi nói như thế nào liền ra như vậy bại lộ đâu Đặng huy đôi mắt dư quang quét đến Diêu Xuân đoán, kia lá trá trực khóc tiểu bộ dáng làm hắn thở dài Vừa rồi ở công đường thượng nhân nghe được nàng mang thai tin tức mà trong lòng đổ kia khẩu khí đột nhiên liền tan. Thôi, cũng không phải nàng cố ý như vậy, trách chỉ trách tạo hóa treo người. Đặng Huy trong nháy mắt kia ngơ ngẩn cùng mềm hóa bị diêu xuân noán xem ở trong mắt, nàng cảm thấy chính mình rất dối trá. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp, nhân sinh như diễn, toàn dừa kỹ thuật diễn. Nên yếu thế thời điểm vẫn là đến yếu thế nên giả vô tội thời điểm vẫn là đến diễn lên, hết thảy đều là vì tiêu trừ hắn khúc mắt. Nếu không bọn họ rêu ra nhưng khiêng không được hắn lửa giận. Mà nam nhân sắc thật cũng liền như vậy hồi sự, đối với có hảo cảm nữ nhân thông thường đều sẽ tương đối khoan dung một ít, nàng đánh cuộc chính xác. Bọn họ đoàn người ngồi trên xe ngựa vội vàng hướng trong thành đi. Ra thôn nửa đường, diêu phụ cùng diêu mẫu biết được tin tức, đuổi theo. Đặng phó thống lĩnh không có ở chuyện này khó xử bọn họ, đưa bọn họ đều mang lên. Lao nhân, nếu chúng ta an noan thật mang thai sẽ thế nào? diêu mẫu cảm thấy chính mình cả người nhũng ra sử không thượng lực, diêu phụ cao mày không thôi, sợ là nếu không hảo a, tới rồi nha môn, diêu mẫu run run muốn tiến lên, bị diêu phụ giữ chặt cũng ngăn lại, nơi này không phải kim nhu thôn, diêu mẫu kia một bộ là không thể thực hiện được, diêu xuân đoán cũng hướng hai láo lắc lắc đầu, phủ nha đại nhân nhìn đến đặng phó thống lĩnh đem người mang về, lập tức phân phó, đi đem hai vị đại phu thỉnh đi lên, diêu xuân đoán vào nha môn, sửa sang lại ống tay hào nói, từ từ, đang xem đại phu phía trước. Ta có thể biết được là ai nói ta mang thai sao. nay dọc theo đường đi, nàng đã nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào, chỉ định không thể bị người khác nắm cái mũi đi. Cho nên, nên tranh thủ thời điểm nàng muốn lên tiếng tranh thủ. Phủ Nha Đại Nhân một lòng tay Hàn Tiểu muội, nàng nói. Còn kém một chút, là có thể kết án, cho nên Phủ Nha Đại Nhân tâm tình rất tốt. Đối với Diêu Xuân Ngoan vấn đề đề này một hành động, cũng không khó xử với nàng. Diêu Xuân Ngoan hỏi Hàn Tiểu muội, ngươi vì cái gì sẽ nói ta mang thai? Ta tẩu tử nói. Hàng tiểu mội khoanh tay trước ngực, một câu liền đem nàng tẩu tử run lên ra tới. Diêu Xuân nón ngay sau đó nhìn về phía Ngụy Thu Du, ánh mắt sắc bén, tiểu tiện nhân, ta liền biết là ngươi. Nghe được chơi xấu người là Ngụy Thu Du, Diêu ra người đều hận đến không được, đặc biệt là Diêu Mẫu, kia ánh mắt hận không thể chọn người mà thực. Diêu Xuân nón chậm rãi đến gần Ngụy Thu Du, người đâu, lại là như thế nào biết ta có hay không mang thai. Đối mặt Diêu Xuân nón chất vấn, Ngụy Thu Du ruồi thẳng lưng. Nay cùng nàng tưởng có điều xuất nhập, nàng cho rằng Diêu xuân noan gần nhất, đại phu là có thể chuẩn bệnh ra nàng mang thai một chuyện, có rồi kết quả ra tới, tự nhiên liền sẽ không có người quan tâm nàng là như thế nào biết đối phương mang thai một chuyện này chi tiết, bất quá nàng cũng không sợ là được. Ngươi chính là mang thai à? Nàng nghe được chính mình nói như vậy. Ta bản thân cũng không biết chính mình có hay không mang thai, ngươi sẽ biết. Ngụy Thu Du thầm nghĩ, nàng đương nhiên đã biết, nàng là xem qua nguyên tắc đâu, là ngươi nói cho ta nha. Nói dối há mồm liền tới, ngụy thu du liền ăn định rồi Diêu xuân nhoắn hết đường chối cãi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mang thai, phu quân nhà chồng không nói cho, thân cha thân mụ cũng không nói cho, liền nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mọi người cũng cảm thấy này không hợp logic. Ta chính là đã biết, nếu không phải ngươi nói cho ta, ta còn có thể béo sẽ tính sao? Hơn nữa ngươi cũng xác thật mang thai sao? Bang! Bang! Diêu xuân nhoắn lập tức ra tay chịu nàng hai bàn tay. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ cũng chưa dự đoán được nàng thình lình mà nói động thủ liền động thủ, cũng không có báo trước. Ngụy Thu Du cũng nốc, chờ đau đớn chuyển đến, nàng mới phản ứng lại đây, cả người hoàn toàn không dám tin tưởng, ngươi dám đánh ta. Diêu Xuân đoán hơi hơi vừa nhắc cảm, đánh chính là ngươi, ta không mang thai. Ngươi bôi nhọ ta, ta đánh ngươi hai bàn tay làm sao vậy? Sau đó nàng đoạt ở Ngụy Thu Du nói chuyện trước, cái miệng nhỏ bùm bùm mà nói khai. Vừa mới ở Kim thôn nghe được có người chỉ chứng ta mang thai khi, ta ngốc, cũng không xác định chính mình có phải hay không mang thai. Nhưng ở tới trên đường, ta liền suy nghĩ cẩn thận, ta là không có khả năng mang thai, bởi vì từ khi tháng trước tắm rửa lúc sau, ta cùng vương lãng liền không lại cùng phòng quá. Cho nên, người nói ta mang thai, chính là ở bôi nhỏ ta. Diêu Xuân đoán đương nhiên biết chính mình xác thật mang thai, nhưng hiện tại không phải còn không có khám gia tới sao. Nàng chính là tìm lý do chịu nàng làm sao vậy. Mọi người cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ đem khuê phòng bí sự run lên ra tới, một đám đều sợ ngây người. Nhưng đối với đến từ đời sau tin tức đại nổ mạnh đại thời đại Diêu Xuân Ngoan mà nói, lúc này mới nào đến nào a. Biết được nữ nhi hôn sau như thủ sống quả, Diêu Mẫu chỉ cảm thấy khổ sở, oán hận mà trừng mắt nhìn vương lãng liếc mắt một cái. Lúc này mọi người nội tâm tất cả đều là tuồng, nhìn Diêu Xuân Ngoan kia đúng lý hợp tình bộ dáng, nàng lời nói mới rồi hẳn là không giả. Nói như vậy... Nàng nói chính mình không có khả năng mang thai, là thật sự. Kiêm ủy thu dù ai này hai bàn tay không an. Đồng thời bọn họ nhìn về phía vương Lãng, ánh mắt tức khắc liền không đối vị, một tháng đều bất hòa mỹ mạo thê tử cùng phòng, hơn nữa hắn không có thông phòng tiếp thất, kể từ đó, chẳng lẽ là thân thể có cái gì tật xấu đi. Vương lãng mặt hắc hắc, thậm chí âm thầm nghiến rằng, nữ nhân này. Vương lãng mặt đen nàng thấy được, nhưng nàng Diêu xuân noán không cả giờ, nguyên chủ cùng vương lãng không thường cùng phòng là sự thật. Hơn nữa nàng không sợ vương lãng không lật tẩy. Không lật tẩy càng tốt, kêu ngốc hội trần ra nàng mang thai nói, liền chứng minh nàng hoài không phải vương gia hài tử, liền càng không cần theo chân bọn họ cùng nhau lưu đẩy. Đương nhiên, nàng cũng biết nàng đây là tưởng mở, Sự tình không đơn giản như vậy, hai tử đều không phải là nàng nói không phải vương gia cốt nhục liền không phải, nhưng không ngại nàng không có sợ hãi. Vương lãng cắn răng nói, ngươi đã quên, lần đó ngươi say rượu đi tà thư phòng đêm đó. Mọi người Vương lãng chính mình đều thừa nhận, xác thật có như vậy một chuyện. Nói cách khác đội nón xanh một chuyện không thành lập lạc. Nghe vậy, Ngụy Thu du nơi nào còn không biết Diêu Xuân đoán nữ nhân này cố ý tìm cơ hội chịu nàng. Nàng muốn điên rồi, chỉ thấy nàng hướng Diêu Xuân đoán lạnh giọng hô, ngươi nói ngươi không mang thai, ngươi dám không dám làm đại phu cho ngươi bắt mạch. Ta dám. Nàng đương nhiên dám, có cái gì không dám? Liên tính khám ra nàng mang thai thì thế nào, hai bàn tay đánh ra, nàng cũng sàng từng cái. Chương 11, chương 11. Chương 11. Lúc này, hai vị đại phu đã chờ ở một bên. Phủ nha đại nhân một phát lời nói, hai cái đại phu liền tiến lên thay phiên cho nàng bắt mạch. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả, Diêu Mâu so Diêu Xuân Nhuãn bản nhân càng thêm nôn nóng bất an. Cuối cùng hai vị đại phu bắt mạch sau, đến ra kết luận là nàng xác thật mang thai, chỉ là tháng còn thấp, chỉ có một tháng sau như vậy. Đối với kết quả này Diêu Xuân Nhuãn đã sớm biết, nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ Trên mặt giật mình kinh ngạc biểu tình một cái cũng không có thể thiếu. Nhất không thể tiếp thu, ngược lại là nàng người nhà, đặc biệt là diêu mẫu, so nàng càng lo âu khổ sở, như thế nào liền có đâu. Đại phu, đứa nhỏ này chúng ta không cần. Nữ nhi của ta đều cùng vương gia hòa ly, chỉ cần không có đứa nhỏ này, hai người liền không có quan hệ đúng hay không, ta đây nữ nhi cũng liền không cần cùng bọn họ cùng nhau lưu đại. Diêu mẫu nói lánh khóc lại vô tình, nhưng là đối diêu mẫu tới nói, một cái chưa sinh ra hải tử. So ra kém sống sở sở nữ nhi quan trọng. Phải biết rằng lưu đầy nhiều khổ a một đường đi xuống tới, tráng nhiên nam tử đều đến đi tầng ra, chết ở trên đường người già phụ nữ và trẻ em không cần quá nhiều, nhà bọn họ á noán mang thai bị lưu đẩy này không phải muốn nàng mệnh sao. Nghĩ đến lần trước nàng che mặt đi hồi xuân đường khi vị kia ngồi công đường đại phu lời nói, diêu xuân noán không ôm cái gì hy vọng. Sinh hoạt không dễ, ấm áp thở dài, nàng phản phất thấy được lưu đẩy chi lộ ở hướng nàng vây tay. cho nên Có chút phiền phức nàng vẫn là trước giải quyết tương đối hảo, không thể cấp Diêu ra lưu lại thai hoàng ẩm. Bởi vì trận này ngoài ý muốn, ở đây thẩm án đại nhân chưa chắc liền hoàn toàn tin nàng lý do thoái thác, bọn họ trong lòng đối với nàng hay không cố ý giấu dếm mang thai một chuyện ôm có nghi ngờ. Nàng phía trước quyết đoán mà cùng trượng phu một nhà đoạn tuyệt quan hệ, biểu hiện đến tham sống sợ chết, chưa chắc không phải cố ý như thế, lấy bảo tồn vương ra cốt đủ. Nàng yêu cầu làm chính là hoàn toàn mà tiêu trừ bọn họ hoài nghi. Phủ nha đại nhân cùng đặng phó thống lĩnh đều là tam hoàng tử người, nếu nàng không rửa sạch hiểm nghi, diêu gia cũng sẽ nhân nàng mà bị phân loại đến vương gia kia phương đi. Nàng có một loại dự cảm bất tưởng, nàng tựa hồ thoát đi không được lưu này một đường. Nhưng diêu gia còn muốn ở bọn họ trị hạ sinh hoạt, bị bọn họ chán ghét thường nói, nàng đại bá thôn trưởng này sợ là không dễ chịu lắm. Chỉ thấy diêu xuân đoán theo diêu mẫu nói, mắt trông mong mà nhìn hai vị đại phu, đại phu, ta trong bụng hài tử có thể xóa sạch sao? Diêu Xuân nhoắn lời này vừa hỏi ra tới, vương lãng du mà ngầm đầu, trong mắt có ám mang cực nhanh, đã sớm biết đến không phải sao. Diêu Xuân nhoắn bắt giữ tới rồi, nhưng nàng đành phải vậy. Diêu Xuân nhoắn không tiếc phá thai cũng muốn cực lực cùng bọn họ phủi sạch quan hệ bộ dáng, vương gia nhân tâm thực hột hứng, đối với nàng lựa chọn, lại không có quyền xen vào, dứt khoát đều phiết quá mặt đi tới cái nhắm mắt làm ngơ. Kia hai vị đại phu lại một phen vọng, và ăn, vấn, thiết lúc sau, liền lắc đầu nói, ngươi thể chất đặc thủ. Không thích hợp phá thai. Nếu ta chính là muốn xóa sạch nó đâu. Diêu xuân đoán đem nàng tham sống sợ chết suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong bụng thân sinh cốt đục nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Đại gia hỏa này sẽ chỉ cảm thấy cười chê, đại phu đều nói như vậy, nàng còn khăng khăng phá thai, như thế nào như vậy nhẫn tâm. Hai vị đại phu thực nghiêm túc mà báo cho nàng, nếu nàng khăng khăng như thế, sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, có lẽ trung thân không dựng có lẽ một thi hai mệnh. Lời này cùng phía trước nàng xem qua đại phu nói ý tứ giống nhau như lúc. Mọi người cả kinh, được chứ, Diêu Xuân đoán trong bụng này khối thịt cũng là cái tàn nhẫn, hoặc là cũng chết, hoặc là khiến cho nàng về sau tuyệt sinh dục quyền, dù sao chính là không thể vứt bỏ nó. Ta đáng thương nhỉ a Diêu mẫu lên tiếng khóc lớn. Vương lãng rũ xuống đôi mắt, xem ra Diêu Xuân đoán lưu đẩy là bản đinh đinh sự thật. Rốt cuộc tả một cái lộ là chết, thiếu một cái lộ cũng là chết, khác nhau ở chỗ phá thai khả năng lập tức chết Lưu đài còn có thể sống được trường một chút. Nàng sẽ như thế nào lựa chọn hắn dùng đầu gối đoán đều có thể đoán được, khẳng định chết tử tế không bằng lại sống, có thể vãn chết một ngày là một ngày. Hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, đời trước hẳn là không phải như thế, từ nàng mặt sau còn có thể sinh dục hai đứa nhỏ tới xem, nàng xóa sạch đứa nhỏ này là thuận thuận lợi lợi. Phù nha đại nhân bất đắc dĩ, này Diêu thị thật xui xẻo, cái này hắn cũng không cần khó xử, cùng nhau vạch tới lưu này là được. Đặng Phó thống lĩnh nội tâm cũng ở lúc đầu Xem ra bọn họ thật thật là có duyên không phận, ở trên người nàng phát sinh những việc này, thật là nửa điểm không khỏi người. Diêu Xuân noan trên mặt thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi kết quả này, nội tâm lại tràn ngập phẫn nộ cùng ý khuất. Đi hắn, đây là cái gì chủng loại biến dị, cốt chuyện này bằng còn có thể xem sao. Nguyên chủ phá thai liền không có việc gì, đến phía nàng, liền đánh cũng không thể đánh đúng không. Một cái thai phụ, lưu đầy một ngàn nhiều km, nàng còn có thể sống sao. Ngụy thu du này rõ ràng là muốn nàng mệnh A. Diêu Xuân Nhoãn đột nhiên cảm thấy kia hai bàn tay vẫn là đánh nhẹ. Cho tới nay, nàng đều chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử mà thôi. Chính là bởi vì Ngụy Thu Du tiện nhân này, nàng sinh hoạt, bị nàng hủy hoại một lần lại một lần. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi, cho nhau thương tổn đi. Diêu Xuân Nhoãn đôi mắt nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Nàng ở kết án cuối cùng thời điểm chậm gì gì mà nói, kỳ thật ta có một việc trước sau cảm thấy kỳ quái. Xét thấy nàng xui xẻo nàng này phiên cuối cùng lên tiếng không có người đánh gãy ta này hỉ mạnh hẳn là rất khó khám xuất hiện đi diêu xuân đoán hỏi kia hai cái lao đại phu hai cái lao đại phu gật đầu đúng vậy lại đi phía trước cái răng ba bữa đều khám không ra diêu xuân đoán lại hỏi như vậy có thể thông qua ta đi đường tư thế gì đó phán đoán ra tới ta có thai sao hai vị lao đại phu lắc đầu có chút kinh nghiệm lao đạo bà đỡ có thể nhưng ngươi như vậy thiền tháng dựa nhãn lực là hoàn toàn nhìn không ra tới ta đây liền không rõ Ngụy Thu Du ngươi đến tổt cùng là thông qua cái gì con đường biết được ta mang thai. Ta cuối cùng một lần gặp ngươi là 67 thiên phía trước đi. Đừng nói là có người thông qua quan sát ta, liền phát hiện ta mang thai Nga, phải biết rằng, ngươi liền cái mật báo người đều không có đâu. Ngụy Ba tử một nhà túng thật sự, Ngụy Thu Du ở Đại Lao, bọn họ là một lần cũng chưa đi thăm quá. Nga, kỳ thật đi thăm quá một lần, chính là nàng thăm tụ trở về ngày hôm sau, nhưng bọn hắn liền Đại Lao môn đều sở không được. Ngụy gia người không gì bản lĩnh, lại yêu tiền bùn xịn, luyến tiếc lấy tiền chuẩn bị, trông coi nhóm để ý tới bọn họ mới là lạ. Bởi vì Diêu Xuân Đoán cũng bị không phán lưu đầy, Ngụy Thu Du thật vất vả cao hứng từng cái, nhưng nghe được nàng nội hàm chính mình nói, nhịn không được nhìn răng, liền tức giận. Ở đại lao loại này phong bế trong không gian, lại không người mật báo dưới tình huống, ngươi còn có thể so với ta sớm hơn biết được ta mang thai. Ngươi là biết bói toán đi. Nói đến mặt sau, Diêu Xuân Đoán còn cười. Ngụy Thu Du tâm nói, không phải nàng biết bói toán, mà là nàng xem qua nguyên tắc đã thông qua việc này, nàng lại lần nữa xác định Diêu Xuân Ngoãn cũng không biết các nàng đều xuyên thư này một chuyện thật. Ngụy Thu Du chính em thầm đắc ý chính mình lại hố Diêu Xuân Ngoãn một hồi. Nhưng Diêu Xuân Ngoãn lúc này phản ứng làm nàng cảnh giác, nàng đây là có ý tứ gì? Đều đã thành kết cục đã định, nàng còn khẩn bắt lấy vấn đề này làm cái gì? Vương Lãng đôi mắt trật lóe, hắn là văn nhân, hơn nữa trải qua một đời. Chơi nội tâm đó là hắn sở trường tuyệt sống. hắn đem Diêu Xuân Đoán nói hàm ở trong miệng phân biệt rõ hai lần, liền mơ hồ đoán ra nàng muốn làm gì. Hàn tấn An là võ tướng, đầu óc xoay chuyển liền không nhanh như vậy, nhưng trực giác nàng nói lời này là không có hảo ý. liền thấy Diêu Xuân Đoán gật đầu, ta nói cái này ngươi không phủ nhận, đó chính là thừa nhận lạc. nguyên lai like ngươi thật là biết bói toán a vậy, ngươi có hay không tính đến Hàn gia có nảy một kiếp đâu? Ngụy Thu Du biểu tình vi diệu, không biết Diêu Xuân Đoán muốn làm gì. Xem ra hẳn là tính tới rồi. Ngươi tính tới rồi vương ra có này một tiếp, vốn dĩ ngươi cùng ta giống nhau, gả đi vào thời gian ngắn ngủi, lại còn không có hài tử, hoàn toàn có thể thoát ly hàn ra cái này vũng bùn, nhưng ngươi không có. Đó là vì cái gì đâu? Ở đây mọi người nhịn không được theo diêu xuân nhoắn dẫn đường suy tư lên, đúng vậy, vì cái gì đâu? Nếu nàng tính tới rồi, vì cái gì không thoát đi? Là bởi vì hàn ra cuối cùng sẽ ngược gió đại phiên bàn đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cái này giải thích Ngụy Thu Du, ngươi nói ta đoán được đúng không Ngươi nói vậy. Diêu Xuân đoán lời này kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh Ngụy Thu Du kinh sợ mà nhìn nàng Rốt cuộc ý thức được không đúng rồi Hàn Tân An, nói cẩn thận Cầm mồm Một bên Hàn Phu Nhân rốt cuộc nhịn không được quát bảo ngưng lại Phù Nha Đại Nhân kinh nghi bất định Đảng Phó Thống Lĩnh cũng là như mày không thôi Ngụy Thu Du biết bói toán Cho nên tính tới rồi Hàn ra cuối cùng Sẽ ngược gió đại phiên bản Như vậy hám hại hàn gia các chủ tử, cùng hàn gia làm đối bọn họ đâu? Sẽ là cái cái gì kết cục? Này suy luận tuy rằng có điểm ly kỳ, nhưng lo dịp thượng lại là nói được không? Bằng không Ngụy Thu Du như thế nào giải thích nàng trước với mọi người phía trước biết được Diêu Xuân Đoán mang thai một chuyện đâu? Hơn nữa, nếu là Ngụy Thu Du thật sẽ chiêu thức ấy nói, Tam Hoàng Tử có thể không hiếu kỳ chính mình cuối cùng hay không có thể bước lên kia kiểu ngũ trí tôn chi vị sao? Phủ Nha Đại Nhân nhìn thoáng qua Diêu Xuân Đoán lắc lắc đầu. Này Diêu thị cũng thật đủ tàn nhẫn, giam ba câu, liền cấp hàn ra thủ cái đại địch. Nàng như vậy một lộng, hàn gia tình cảnh có thể nói dẫu đổ bìm leo. Nhưng là đi, biết rõ nàng mặt sau cố ý nói như vậy một đoạn lời nói có khả năng là muốn đả kích trả thủ, hắn có thể không trình lên đi sao. Vương lãng trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, chiêu này thật là độc thật sự, giết người chu tâm đều không quá. Cũng hảo, lúc này hàn ra đem sở hữu áp lực đều khiêng đi qua, kế tiếp bọn họ vương ra sẽ hảo quá rất nhiều. Hàn gia người này phó vừa kinh vừa giận bộ dáng làm những người khác không hiểu ra sao, bọn họ còn không hiểu được Diêu Xuân Ngoãn mới vừa rồi kia phiên lời nói thuật lợi hại. Hàn lão phu Ú nhân thực tức giận, giơ quải trượng chỉ vào Diêu Xuân Ngoãn, "Không thể tưởng được ngươi tuổi nhỏ, tâm địa như vậy ác độc." Diêu Xuân Ngoãn hừ lạnh, "Ta nói được không đúng sao? Như thế nào liền tâm địa ác độc?" "Nay từ để lại cho ngươi con dâu đi, ta cảm thấy này từ quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo." Bọn họ Hàn gia cử báo nàng Hại nàng một cái thai phụ đi 1000 nhiều kilômét lưu đày, này cùng muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau? Trước liêu giả tiện, Hàn gia dẫm lên nàng đổi lấy ích lợi, vậy đừng trách nàng trả thù trở về. Diêu thị ngươi hiểu lầm, chúng ta hai vợ chồng tình so kim kiên, A Du nàng thuần túy là phu sướng phụ tùy. Ngươi không thể suy bụng ta ra bụng người, lung tung phỏng đoán. Lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, Hàn Tấn an bình tĩnh lại. Hắn lời này giải thích Ngụy Thu Du lựa chọn cùng Hàn gia cùng nhau lưu đày nguyên nhân thuận tiện nho nhỏ mà châm chọc Diêu Xuân Nhoãn một chút. Diêu Xuân Nhoãn gật đầu, rất có đạo lý, nhưng ta càng thiên hướng với ta vừa mới phỏng đoán, giữa hai bên lo liên càng hoàn chỉnh càng chặt chẽ không phải sao. Ngụy Thu Du giải thích không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc từ đâu biết được Diêu Xuân Nhoãn mang thai một chuyện nói, việc này liền không qua được đúng không? Người đến tổt cùng là như thế nào biết Diêu Xuân Nhoãn mang thai một chuyện, mau nói. Hàn Lao Phu nhân thúc giục Ngụy Thu Du. Ngụy Thu Du nhưng thật ra nghĩ đến một cái lý do liền nói là nàng nương nói cho nàng, nàng nương sinh dưỡng quá, đã nhìn ra, nhưng nàng nương căn bản liền không có tới trong nhà lao xem qua nàng, như thế nào biên? nàng này sẽ mới phát hiện, sở hữu lộ mà ở vừa mới đều bị Diêu Xuân Loan phá hỏng, nàng giải thích không được. làm nhân khí kết, mau nói nha. Hàn Lão phu nhân càng ngày càng sốt ruột, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Ngụy Thu Du há miệng thở dốc, hết đường chối cãi. nàng muốn tìm khác lý do. Nhưng là nàng vắt hết ốc cũng chưa nghĩ ra được một cái thích hợp Bởi vì nàng tiến vào đại lao sau Liền không có chính mình tư nhân thời gian Cũng tương đương với nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị giới Căn bản tìm không thấy làm người tin phục lấy cớ giải thích nàng biết Diêu Xuân Ngoãn mang thai một chuyện Diêu Xuân Ngoãn lạnh lùng mà nhìn Ngụy Thu Du Nàng đương nhiên biết nàng từ đâu biết được Nhưng nàng dám nói ra nàng biết hết thệ là từ một quyển sách chung được đến sao Nàng dám lộ ra nàng đến từ đời sau sao Có lẽ nàng dám Nhưng nàng vô pháp nói ra, bởi vì nàng đã thực nghiệm qua, có lẽ là này phương thiên đạo áp chế đi, này đó tin tức đều nói không nên lời. Cuối cùng Nguyễn Thu Du có rúm lại một chút, nói, ta nào có đo lường tính toán bản lĩnh, ta nói bậy, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi mà thôi. Nàng tính toán chơi xấu rốt cuộc, dù sao chính là không thể thừa nhận nàng khấu mũ. Diêu Xuân đoán lại lần nữa khen, nói bậy cũng vừa nói một cái chuẩn, thật là hảo một trường kinh miệng. Xong rồi. Này mũ, như thế nào càng mang càng lao. Hàn lao phu nhân nhìn ra ngụy Thu Du bó tay không biện pháp, mà chân chính nguyên nhân, nàng không biết ngại với cái gì, không dám nói, ý thức được điểm này, nàng mãn nhãn thất vọng cùng suy sụp. Bọn họ hàn ra phải bị tam hoàng tử nhớ thương thượng, vốn di thật vất vả thay đổi một cái lưu đầy nơi, hiện tại bị Diêu xuân đoán trở tay một lộng, so với phía trước thảm hại hơn. Vương hàn hai nhà phán quyết cuối cùng xuống dưới, hai nhà cùng nhau lưu đầy y địa xuân. Mặc kệ ngụy Thu Du có phải hay không thần côn, cũng mặc kệ hàn gia cuối cùng như thế nào, Diêu Xuân đoán sắc thật mang thai, hàn gia cũng coi như cử báo có công, nên thực hiện khen thưởng vẫn làm ớn, còn nữa cấp tội phạm khác khen thưởng cũng không thích hợp. Diêu Xuân đoán bởi vì có mang vương gia cốt đục, vô pháp phá thai, cuối cùng bị phán cùng nhau lưu đẩy Y Thìa Xuân. Người lập tức đã bị bắt giữ vào nhớ kỹ, Diêu Mâu khóc thành lệ nhân, Diêu ra những người khác cũng không chịu nổi. Diêu Xuân đoán cuối cùng chỉ có thể lo lắng mà nhìn Diêu ra người liếc mắt một cái, đã bị thúc dục đi rồi. Đi vào đại lao, Diêu Xuân đoán ở cùng Ngụy Thu Du đi ngang qua nhau khi, hoán một chút bước chân, nghiêng mặt thấp giọng nói, người vẫn là trước sau như một mà lại xuẩn lại đầu. Mặc kệ là ở đời sau vẫn là nơi này, hại người mà chẳng lích ta sự nàng đã không phải đầu một hồi làm. Ngụy Thu Du nhìn về phía Diêu Xuân đoán ánh mắt là vừa hận vừa sợ, lập tức cũng không dám lại trêu chọc nàng. Chương 12 chương 12 Chương 12. Diêu Xuân Loan tiến vào nhà tù, tuyển một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương, cầm chút rơm dạ phô ở mặt trên, liền ngồi trên mặt đất. Nàng dựa lưng vào mặt tường, đầu gối hơi khuất, nhìn ban ngày ban mặt cũng dám trắng trận táo bạo ra tới nhảy nhót lung tung lao thử nhóm, sâu kín mà thở dài, không thể tưởng được cuối cùng nàng vẫn là trốn không thoát cùng trong nhà lao tiểu khả ái nhóm vì vũ vận mệnh. Vương ra các nữ quyến hai mặt nhìn nhau, xét thấy nàng vừa rồi ở công đường thượng giận dỗi mỹ thu du tư thế vai hùng. Không còn nữa phía trước ở vương gia khi sợ hãi rụt rè bộ dáng, không ai dám trêu chọc nàng, thậm chí liền vương gia hai cái nữ hoa đều bị bọn họ mưu thân câu ở trong ngực. Lời nói lại nói trở về, hiện giờ cũng không biết như thế nào giới định nàng cùng vương lãng quan hệ. Nếu nói có quan hệ, nàng lúc trước đơn phương cùng vương lãng tuyên bố hòa ly khi là như vậy quyết tuyệt. Nếu nói không quan hệ, nàng trong bụng hoài lại là vương lãng hài tử, mà nàng bản nhân cũng bởi vậy chịu liên lụy bị lưu đày. Bọn họ vương gia chẳng quan tâm không quan tâm. Giống như cũng không tốt lắm, thật là gọi người khó xử. Hàn ra bên kia cùng vương ra các nữ quyến rối rắm không giống nhau, nhìn đến Diêu xuân đoạn ăn mặc sạch sẽ siêu ý hề vào đại lao, các nàng mặc danh mà cảm thấy một kia an ủi, lúc trước thoát đi nơi này thì thế nào đâu, cuối cùng còn không phải hưởng phí lực. Hy vọng thất vọng tuyệt vọng Luân phiên tra tấn nàng, giày vò nàng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Diêu xuân đoạn so các nàng thảm hại hơn. Đối lập dưới, các nàng ăn khổ giống như không như vậy khổ. Tương phản! Diêu Xuân đoán tâm tình thực không ngờ, cho dù Hố Hàn ra một phen, cũng chưa có thể làm nàng tâm tình hảo một chút, bởi vì Hố bọn họ chính mình tình cảnh cũng không có biến hảo, hai tương đối so, có thể thấy được người buồn vui cũng không tương thông. Diêu Xuân đoán nhắm mắt lại, bắt đầu phục bàn đã phát sinh hết thảy. Trận này thai họa từ lúc bắt đầu liền chôn xuống. Mà nàng phía trước quá mức chắc hẳn phải vậy, thế nhưng cho rằng thành thành thật thật mà đi cốt chuyện là có thể sợ bị Vương gia liên lụy. Đúng vậy, tưởng nàng xuyên tới lúc sau là có thể là nguyên chủ trong bụng kia chỉ bồi thai nháy mắt biến mất, vẫn là có thể làm vương gia không bị hãm hại, vẫn là có thể là ngụy thu du căm miệng. Nếu đều không thể, cho nên, này một kiếp không thể tránh né. Cổ đại hình pháp thực hành tội liên đối chế độ, đồng thời cũng là nam quyền chủ đạo xã hội, nữ tử vinh nục toàn hệ với nam nhi, đã có vợ con hưởng đặc quyền vừa nói, kia liền không thiếu họa cập thê nhi họa cập chín tộc khả năng. Nàng đó là họa cập thê nhi xui xẻo trứng. Nàng bản nhân thật là thật vất vả thoát khỏi vương lãng thê tử thân phận, đáng tiếc bụng không biết cố gắng, hoài nhân ra nhai con, cái này tưởng phủi sạch đều khó. Cho dù nàng nguyện ý tự ô, bồi thượng diêu gia thanh danh, gánh bắc cùng ngoại nam thông dâm đều danh, tạ này phủ nhận trong bụng hài tử là vương lãng, tới thoát khỏi cùng vương gia quan hệ, cũng không nhất định có thể thành công, phải nói là có cực đại khả năng sẽ thất bại. Bởi vì nàng quá yếu, diêu gia cũng quá yếu. Kẻ yếu, chính là người khác trên cái thất cá. Đối phương một câu khinh phiêu phiêu thả rằng sai sát, không thể buông tha, liền đủ để cho nàng sợ làm hy sinh hóa thành hư ảo. Nguyên nhân chính là vì nàng rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới không làm như vậy, nàng không thể làm diêu ra trở thành một cái chê cười, không có ý nghĩa. Kịp thời ngăn tổn hại, bảo tồn thực lực, so đánh cuộc đến đỏ mắt sau một phen càng khó đến, càng cần nữa khắc chế lực. Không thể tùy hứng, không kéo diêu ra xuống nước, đây cũng là nàng vào lúc này chỉ có thể vì diêu ra làm một chút việc. Hiện giờ án tử phán quyết xuống dưới, nói vậy ít ngày nữa bọn họ liền phải khởi hành đi. Hiện tại đã là cuối tháng 7, đi lên 2-3 tháng, đến YG xuân khi, sợ là tiếp cận bắt đầu mùa đông. 1.400 km, ở đời sau, cũng chính là 2 cái giờ phi cơ, động xe đi 5 cái giờ, tự giá một ngày, đó là xe lửa sơn màu xanh, 2 ngày 2 đêm cũng tấn đủ rồi. Nhưng là gác cổ đại, giữa 11 lộ xe đạp ngày đêm kiêm trình, chỉ sợ đến đi lên tháng 2-3 tháng. Nàng đem ăn không ngon uống không ngủ ngon không tốt, mỗi ngày chính là đi đường đi đường lại đi lộ, máy móc mà mại động hai cái đuổi, giống như cái xác không hồn. Nếu có thể bình an tới y Xuân vẫn là tốt, liền sợ nàng nửa đường kiên trì không được, vậy xong rồi. Không biết hay không là ngày có chút suy nghĩ liền có điều ngộng Diêu Xuân oán cảm giác chính mình thân thể trở nên trầm trọng vô cùng, mỗi đi một bước đều là mệt cực, sau đó một cái không cẩn thận té ngã trên đất, hơi hơi phồng lên bụng nhỏ hung hăng mà khái trên mặt đất một khối bén nhọn hòn đá hạng. Sau đó dưới thân chảy ra một mịch mịch đỏ tươi màu tới. Diêu xuân đoán thân thể một cái run run, đôi mắt đột nhiên liền mở, nguyên lai nàng vừa rồi nghĩ nghĩ thế nhưng mệt dã rời mị đi qua sao. Nghĩ đến vừa rồi cảnh trong mơ, nàng đôi mắt một mảnh đỏ bừng, nàng ngẩng đầu, thẳng tóc mà nhìn về phía bên cạnh hàn gia nữ cuối nơi. Hàn gia cử báo nàng sau, được đến khen thưởng là đem lưu đầy mà từ phong khánh chuyển vì y diêu xuân đúng không. Không tồi a, nếu là nàng thật sự chết ở trên đường, vừa lúc có thể kéo cái lưng. Nếu nàng cuối cùng vẫn là đã chết nói, ngụy Thu Du cũng đi theo cùng nhau hảo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen sao, các nàng ai với ai à, đều là hoàng tuyển trên đường cố định cộng sự. Nàng ánh mắt giống như thực chất, ngụy Thu Du như có cảm giác, chiều nàng bên này nhìn qua, nhìn đến nàng đỏ bừng hai mắt khi, thế nhưng hoảng sợ. Diêu Xuân loạn hướng nàng lộ ra một cái ác ý tràn đầy tươi cười, ngụy Thu Du sợ tới mức chạy nhanh đem đầu rụt trở về. Đồ hèn nhát! Như vậy nào một người! Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng lại nhiều lần tới treo chọc chính mình đâu. Không biết qua bao lâu, ước chừng là mau trời tối đi, bởi vì trong nhà lao ánh sáng ám xuống dưới, ngục tốt nhóm đưa tới các phạm nhân cơm chiều. Phân cho vương gia nữ quyến bên này chính là nửa thùng hy đến nhìn không ra gạo cháo, nửa thùng dính hồ rau xanh thả nhan sắc ám trầm bánh ô. Liên này, đã là khó được sạch sẽ đồ ăn. Diêu xuân đoán sớm có chuẩn bị, ở ngục tốt buông thùng thời điểm, trước hết một cái đem thùng gỗ cái muông bắt được tay Chầm một bước con vợ lẽ tức phụ tử trương thị biểu môi, ngươi không thấy được nơi này già già trẻ trẻ sao. Cũng không biết nhường một chút. Quả nhiên là gia đình bình dân ra tới, không có giáo dưỡng, liền tôn lao ai ấu cũng đều không hiểu. Bằng thực lực cướp được cái muỗng riêu xuân nhoắn mắt điếc thai ngờ ở trong tủ còn chú ý cái này. Kia xứng đáng đói bụng. Bánh bột bắp mới vừa thượng thủ, một cổ tử che giấu không được năm xưa lương thực mùi mốc liền ập vào trước mặt. diêu xuân nhoắn bánh bột bắp bông sau đó đại cái muốn dùng sức hướng thùng gỗ phía dưới đào cho chính mình trang một đại tuyển có thể thấy được gạo cháo, thấy trương thị còn muốn bước bước, nàng dành trước một bước cấp chính mình bụng nói, nhã, trong nhà lao nhỏ nhất cái này tại đây đâu, dứt lời, nàng bưng cháo chậm gì gì mà trở lại nàng vừa rồi ngồi địa phương, trương thị một nghẹn, thấy diêu xuân đoán không hề để ý tới chính mình, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này múc cháo đi, diêu xuân bưng cháo, đang định uống, để sát vào cái mũi thời điểm, đoan chén tay nhịn không được dừng một chút. Miễn phí lao cơm quả nhiên không thể ăn, này cháu hy đến cùng thủy giống nhau cũng liền thôi, như thế nào còn có một cổ tử toan bị. Cẩn thận vừa nghe, có thể người được nhàn nhạt vèo vị. Thôi, như vậy nhật tử về sau phòng trừng nhiều đến là, dù sao cũng phải thích hứng, tổng không thể đói chết đi. Nghĩ vậy, Diêu Xuân đoán tự dễ ước, nàng cuộc sống này, hôn đến thật là ngày càng lộ bại. Sau đó một chương miệng, uống một hớp lớn cháo, hoàn toàn không dám nhấm nuốt, trực tiếp liền nuốt xuống đi, sợ chậm như vậy hương vị càng hướng. Diêu xuân Loan không dám ăn bánh bột bắp, không phải làm ra vẻ, mà là vèo cháo nhiều lắm làm nàng kéo tiêu chạy. Nhưng này bánh bột bắp hẳn là dùng múc meo trần lương tham cùng rau xanh rau dại tới làm. Ai biết múc meo đến loại nào trình độ, nàng sợ chúng độc. Một chén cháo đi xuống, nàng nhiều lắm liền lăn lộn cái ba bốn phân nó đi. Lại đi xem thùng gỗ, thùng cháo thật sự chính là cháo thủy mà thôi. Tinh hoa là một dọn cũng một có, nàng chỉ có thể hầm hực mà đem chén bông. Nàng một lần nữa ngồi xuống, sờ, sờ bụng. Không biết có phải hay không mang thai quan hệ, nàng phát hiện chính mình lúc này mạc danh mà thèm thịt, đặc biệt đặc biệt mà tưởng, tim gan cuồn, cào cái loại này tưởng. Đúng lúc này, tiểu khả ái nhóm lại ra tới. Nhìn mỗi chỉ có 3-4-2 trọng tiểu khả ái, diêu xuân đoàn ánh mắt sâu kín, thịt kho tàu tiểu khả ái, nướng bờ bờ cờ tiểu khả ái, nàng không phải là không thể. diêu xuân noan không biết chính mình bất chi bất giác mà nói ra tiếng lòng. Vương đại tàu hoàng sợ, lao thử gì đó cũng không thể ăn a môi cổ đại trừ bỏ, lại không có nông dược gì đó, này đó lao thử tương đương thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm môi trường, vì cái gì không thể ăn. nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, ở nông thôn quê quán là ăn qua lao thử thịt, kia sẽ chín mươi niên đại, nông dược gì không như vậy phổ cập, lao thử vẫn là có thể ăn. giết lúc sau bôi lên muối, đặt ở thông gió chỗ thịt khô làm sau cùng khương khối xào ăn ăn rất ngon. hơi muộn thời điểm, ngục tốt cấp diêu xuân đoán đưa tới một kiện mỏng áo khoác, rước lấy chúng nữ quyến hâm mộ ánh mắt. này áo khoác gác trước kia các nàng là xem đều sẽ không xem một cái nhưng lúc này nếu có thể mặc vào như vậy một kiện áo khoác thật là quá thích hợp diêu xuân đoán khách khí về phía ngục tốt nói tạ nàng dùng đầu gối đều có thể đoán được là trong nhà nàng người thắc quan hệ đưa vào tới áo khoác cố ý làm lớn lên thẳng đến mông hạ ám sắc trong quần áo tụ một tầng miên miên đông thời tiết này ban ngày xuyên có điểm nhiệt nhưng ở buổi tối tại đây âm lãnh trong phòng giam so với kia kết thành lạnh khối thả không biết bị nhiều ít phạm nhân dùng quá chăn bông muốn tốt hơn gấp trăm lần áo khoác còn đoàn ba cái dùng giấy dầu bao tốt hồ bánh, vuốt còn có điểm ấm áp. Đồ ăn mùi hương dẫn tới chúng nữ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng trong tay bánh, có chút cái còn không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng, đã bao lâu, các nàng bao lâu không có ăn đến quá bình thường đồ ăn. Lần trước ăn thời điểm vẫn là Diêu Xuân Ngoãn tới thăm tủ khi đưa tới hạt mẹ bánh, kia sẽ Diêu Xuân Ngoãn đi rồi lúc sau, Hàn Gia Hải tử khóc náo, hơn nữa đại nhân cầu xin, vương gia còn phân hai cái bánh cho các nàng. Nhị tẩu, có thể hay không? Trương Thị cái thứ nhất mở miệng. Diêu Xuân nón lanh khốc vô tình địa đạo, không thể. Trương Thị chưa từ bỏ ý định, Nhi tẩu, phân hài tử một chút đi. Nàng vẫn là cái hài tử, ăn không hết nhiều ít. Chúng ta đại nhân không sao cả, nhưng hải tử đói không được a. Ta trong bụng còn có một cái càng tiểu nhân đâu, người nói như thế nào. Diêu Xuân nón không giao động, cự tuyệt đến rõ rõ ràng ràng, nàng lại không nợ vương ra. Húng hồ vừa rồi không phải mới vừa ăn lao cơm sao. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không nghe thấy nàng nữ nhi ở khóc nháo kén ăn. Nói đến muông chiều từ bé, nàng tự nhận ở đời sau nhật tử cũng không so vương ra quá đến kém, liền nàng đều đến ăn mèo thực, tiểu hài tử vì cái gì không thể ăn. Đương nhiên, có năng lực, có thể cho hài tử ăn ngon uống tốt, thỏa mãn bọn họ hết thể yêu cầu. Nhưng không năng lực sao, khiến cho hài tử nhận rõ hiện thực, đừng làm cho bọn họ nảy sinh không thực tế ý tưởng. Diêu Xuân nón lấy nàng trong bụng hài tử nói sự, trương thị đều nghẹn lời. Diêu Xuân Ngoan ý tứ chính là, nàng một người ăn hai người bổ, các nàng không biết xấu hổ hổ khẩu đoạc thực. Hàn ra bên kia thấy như vậy một màn, thiệt tình cảm thấy Diêu Xuân Ngoan lanh tâm lanh phổi, nhưng vương ra cũng vô pháp từ nàng trong tay bắt được ăn, các nàng liền càng đừng nghĩ. Vì thế, một đám hống hải tử hống hải tử, tấu hải tử tấu hải tử. Hai nhà người rốt cuộc can tĩnh, Diêu Xuân Ngoan đem hồ bánh bẻ thành hai nửa, nàng chỉ ăn nửa chỉ, ngai kỹ nuốt trưởng, tranh thủ làm đồ ăn ở trong miệng nhiều ngốc một hồi. Gia tăng uống bụng hàm cùng thỏa mãn cảm. Dư lại đều phóng đi lên, đều không phải là nàng không đói bụng, cũng đều không phải là nàng ăn không hết, mà là nàng không biết ngày mai sẽ là cái tình huống như thế nào. Lưu này trên đường sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nàng nhưng không trông cậy vào vương lãng sẽ chiếu cố nàng. Đương nhiên, nàng cũng không dám đem sinh tồn hy vọng đặt ở người khác trên người là được. Nàng chỉ có thể nhiều bảo tồn một ít tài nguyên, cũng hảo ứng đối kế tiếp nhật tử. Chương 13 chương 13 Chương 13 Diều xuân nguãn nằm mơ, mơ thấy trở lại quê quán nhà cũ, nhà cũ duy trì nàng cuối cùng một lần rời đi khi bộ dáng, đồ vật phòng độn đầy lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Nàng ở nhà cũ dạo qua một vòng, đáng tiếc không có nhìn đến nàng mãi cũng không có tiểu hát bối. Có lẽ là buổi tối ăn đến thiếu, nàng cảm giác có chút bụng đói kêu vang. Nhìn đến tùy ý bày biện đồ ăn, cứ việc biết làm hộng, nàng vẫn là nhịn không được cầm lấy một viên chocolate, kia nồng đậm mùi hương sông vào mũi, nàng kinh ngạc, hảo chân thật cảm giác. Không biết có thể hay không bắt được bên ngoài. Cái này ý niệm cùng nhau, nàng liền tỉnh, túi đầu vừa thấy, trong tay cầm rõ ràng là nàng vừa rồi ở nhà cũ sở lấy chô cô liết. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Nhà cũ đi theo nàng tới. Mà nàng có thể tùy thời lấy dùng bên trong vật tư. Kia chẳng phải là nói, nàng không bao giờ sẽ đói bụng, không bao giờ dùng vì đồ ăn phát sầu. Ý thức được điểm này, nàng cả người đều hưng phấn. Nay một hưng phấn, người liền thanh tỉnh, sau đó nàng là hoàn toàn mà ngủ không được. Chờ mình lúc sau, nàng dựng lên lỗ hai lén lút lưu ý chung quanh động tĩnh, chờ phát hiện quanh mình người đều tiến vào hát ngọt hương sau, nàng liền bắt đầu sờ soạn nhà cũ sử dụng quy tắc tới. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều, ở nàng lấy ra kia viên chô cô lúc sau, nàng là rốt cuộc lấy không ra bất cứ thứ gì tới, chất đầy vật tư nhà cũ nhưng thật ra còn có thể thấy. Diều Xuân đoán, nay cùng phát hiện trước mắt núi vàng núi bạc, lại làm nàng lực bất tỏng tâm có cái gì khác nhau. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại thử vài lần. Nhà cũ giống như lão vương bác, một chút phản ứng đều không có. Cuối cùng nàng chỉ có thể hậm hực mà hành quân lặng lẽ, mọi mệnh ngủ. Mặc kệ như thế nào, nhà cũ tồn tại, làm nàng có tự tin. Cứ việc như thế nào lấy dùng nhà cũ vật tư thượng đang sở tác trùng, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, sẽ không vẫn luôn như vậy. Chờ nàng tìm được sử dụng quy tắc, nàng mạng sống sát suất là có thể thẳng tắp bay lên. Hoài tốt đẹp niệm tưởng, nàng tiến vào mộng đẹp. Ngay kế sáng sớm, Diêu Xuân đoán nhìn thấy hai mắt đỏ bừng vương lãng hắn tới thông chi bọn họ vương ngự sử tối hôm qua xúc trụ qua đời phủ nha đại nhân cho phép các nàng đi gặp vương ngự sử cuối cùng một mặt đưa hắn cuối cùng đoạn đường hàn lão phu nhân cũng đưa ra đi đưa một đưa vương ngự sử thỉnh cầu dẫn đường quan sai đại nhân sao cũng được mà dẫn ở vương ngự sử sát chết trước mặt vương gia các nữ quyến mỗi người lên tiếng khóc lớn hàn gia nữ quyến bên kia cũng ngạc nhiên có lẽ là xuất phát từ thọ tử hồ bi cảm giác các nàng một đám cũng rất thương cảm không khỏi có vẻ không hợp nhau Diêu Xuân đoán túi đầu, trong lòng Bi ai? Có lẽ đối với vương ngự sử tới nói, chết ngược lại là loại giải thoát, tồn tại mới khó đâu. Tại đây Bi thương tràn ngập bầu không khí chung, hàn Gia nữ quyến bên kia đột nhiên một cái trai trai tiểu nương tử chỉ vào Diêu Xuân nói, bọn họ đều khóc, vì cái gì người không khóc. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hàn rao thấy được vương ra bên kia các đại nhân nước mắt phát rào một mạc mà đi xuống rớt, duy độc ngày hôm qua khi dễ nhà bọn họ người xấu không có khóc, nàng khẳng định là túi đầu trang khóc. Hàn gia tiểu nương tử vừa nói sau, đại gia ánh mắt đều dừng ở Diêu Xuân Nhoãn trên người. Vương Lạng ánh mắt cũng đi theo dừng ở trên người nàng, xem nàng vẫn luôn cúi đầu, nhấp nhấp miệng. Diêu Xuân Nhoãn làm bộ làm tịch mà lau lau khỏe mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóc nàng là khóc không được, Vương ngự sử với nàng mà nói, so người xa lạ hảo không bao nhiêu. Một cái cương trực công chính quan viên bị buộc chết, nàng là sẽ phiền muộn, sẽ thương cảm, nhưng là thực xin lỗi, nàng khóc không được. Nói nữa. Vương ngự xử hắn không hoàn toàn là bị người hại chết, hắn lựa chọn tử vong là có sở cầu, chưa chắc không phải một loại khác ý nghĩa thượng cầu nhân đắc nhân, chết có ý nghĩa. Nàng khóc cái gì khóc đâu, nhưng là đâu, nàng khóc không được cũng không đại biểu nàng nguyện ý bị hình người nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau chỉ trích nàng. Diêu xuân đoán nhàn nhạt mà liếc hàn dao liếc mắt một cái, ta khóc không khóc, quan ngươi chuyện gì. Tiểu hài tử nhọc lòng nhiều như vậy, tiểu tâm trưởng không cao thành lồn bí đau một con. Người thông minh đều nghe ra tới Diêu xuân noán châm chọc người tiểu cô nương tâm nhãn tử quá nhiều, truy chứ, cho nên trường không cao. Nhưng nàng một cái đại nhân, cùng một cái hải tử so đo, cũng quá không chú ý. Nghe những người này nhỏ giọng khiển trách, Diêu xuân noán mắt trợn trắng, sẽ không nói liền câm miệng, khoe khoang nàng có thể vẫn là sao tích. Không có hảo ý mà nói lung tung bị người dối cũng là xứng đáng. Còn có, đều 14 năm còn nhỏ cô nương cái gì. Muốn năm gần đây Linh, nàng năm nay 18. So nàng cũng không lớn mấy tuổi, ai còn không phải tiểu cô nương. Hàn Lão phu nhân đối nàng bực thật sự, lập tức không khách khí địa đạo, đích xác, vương ngự sử là ngươi cha chồng, ngươi khóc không khóc, xác thật cùng ta hàn ra không có gì quan hệ, nhà ta nương tử chỉ là xem bất quá mắt thôi. Hào một phen châm ngỏi ly ra nói, Diêu Xuân Đoàn hướng về phía hàn ra ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, các ngươi hàn gia đạo đức thật là cao thượng a vương gia trưởng bối qua đời, nhà các ngươi một cái tiểu nương tử nhìn đến ta một cái văn bối không khóc. Cũng có thể phát ra bất bình chi âm, thật là lệnh người kính nể hảo phẩm cách. Chính là hảo kỳ quay à, cao quý không rảnh không chấp nhận được nửa điểm hạt cắt các ngươi ngày hôm qua như thế nào liền cử báo ta đâu. Liên vi đổi một cái lưu này nơi. Diêu Xuân nguấn lời này làm hàn ra bên vực kẻ yếu thành một cái chê cười. Hàn gia bị nàng lời này làm cho mặt sáng mày cho, ở cử báo nàng một chuyện thượng, bọn họ hàn ra đích sắc không đứng được chân. Trong lúc nhất thời, hàn ra người ngượng ngùng không nói gì. Vương Triều gầm nhẹ, đủ rồi Không nghĩ đưa cha ta đoạn đường, đi ra ngoài. Nói xong, hắn thẳng tắp mà nhìn Diêu Xuân đoán. Nay liền thực sáng tỏ, hắn lời này nói chính là nàng bái. Xem ra hắn đối chính mình không lưu một giọt nước mắt điểm này rất có ý kiến đâu. Diêu Xuân đoán xoay người liền đi, hiếm lạ. Những người này thật sự rất kỳ quái, cha đã chết, chính mình thương tâm chính mình là được à, chỉ lo chỉ mình tâm ý cùng thương nhớ. Vì cái gì muốn xen vào người khác như vậy nhiều đâu. Nàng chỉ là không khóc mà thôi. Cũng cũng không có làm ra cười to ác hoặc là càng thất lễ mạo phạm người chết hành động, như thế nào liền một đám thượng cương thượng tuyến mà dung không được đâu. Bọn họ thế nào cũng phải đem chính mình ý nguyện áp đặt đến người khác trên người sao. Diêu thị. Vương lãng gọi lại nàng. Diêu xuân đoán vô ngữ mà xoay người, là đuổi là lưu, các người ý kiến nhưng thật ra trước thống nhất ta. Người như thế nào như vậy máu lạnh, vương chiều đôi mắt đỏ bừng mà nhìn nàng, phảng phất nàng làm cái gì không thể tha thứ sự giống nhau. Diêu Xuân đoán sắc mặt run mà kéo xuống tới, lời này ta liền không thích nghe, ta thông cảm các ngươi cha đã chết các ngươi khổ sở, nhưng là, ngươi một bộ hận thiên hận địa bộ dáng bãi cho ai xem đâu. Ta nói cho ngươi, thiếu tướng các ngươi cảm xúc phát tiết đến ta trên người. Muốn trách, các ngươi nhất nên quái người là các ngươi chính mình, ba bốn đại nam nhân còn xem không được một cái lao nhân, phế vật. Diêu Xuân đoán nói làm vương lãng răng hàm sau càng thêm căng thẳng. Nàng câu kia phế vật cùng với nói là mắng bọn họ mấy huynh đệ. Chi bằng nói là đang mang hắn, hắn đều trọng sinh một đời, còn cứu không trở về cha hắn. Lúc này quan sai đầu lĩnh tiến lên thúc giục bọn họ làm nhanh lên, chờ việc này bế, bọn họ nên khởi hành. Một chút thời gian đều không cho bọn họ tiêu hóa cùng điều chỉnh. Vương lãng hảo ngôn hảo ngữ mà đồng ý, vương triệu bực mình mà không nói lời nào. Diều Xuân nhoán biểu môi, người này chính là trọn mềm quả hứng nhất, nhìn, mục tốt như vậy đối hắn, một chút cũng không thông cảm bọn họ tâm tình, như thế nào không gặp hắn có ý kiến. Nàng chính là đối bọn họ quá sắc mặt tốt, mới làm cho bọn họ đặng cái muối lên mặt. Diêu Xuân Ngoan hối hận lần trước thăm tù cũng cho bọn hắn đưa hạt mẹ bánh. Cuối cùng một khắc, vương ra mọi người trừ bỏ vương phu nhân, còn lại người đều quỳ xuống cấp vương ngự sử dập đầu, làm cuối cùng táo biệt. Diêu Xuân Ngoan không có quỳ, nàng chỉ là đại trong bụng hài tử cấp vương ngự sử cúc ba cái cung. Tiếp theo, vương ra ba cái con vợ cả các cử một cái cây bước, đứng bất đồng phương vị, đồng thời đem giá tốt tuổi lựa này. Sai dịch phân biệt cho bọn hắn đã phát một chút lương khô cùng thủy. Thừa dịp đốt cháy hết sức, Vương Lãng đi vào Diêu Xuân Loan bên cạnh. Diêu Xuân Loan hiếm lạ mà nhìn hắn một cái, không nhúc nhích, tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn lương khô. Vương Lãng nhắc tới vừa rồi nàng cùng Hàn Gia tranh chấp sự, thở dài, khuyên nàng, đừng như vậy cưng ngạnh, ngươi như vậy gắt gao đắc tội Hàn Gia cũng không có cái gì chỗ tốt. Lưu này trên đường, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Một chút tác ý, nói không chừng là có thể làm người bỏ mạng. Diêu Xuân bắn nhăn lại tú khí cái mũi, liền tính các ngươi toàn chết sạch nàng đều sẽ không chết. Ở lưu đầy trên đường, cho rằng người nhiều là có thể thủ thắng. Tàn khốc hiện thực sẽ nói cho các ngươi, người nhiều vô dụng, đều là gánh nặng. Chờ nàng hiểu rõ nhà nàng nhà cũ như thế nào sử dụng, nàng một cái mới dễ chịu đâu. Sau đó nàng nghiêng đầu xem hắn, ngươi rất khôi hài, nói rất đúng như là ta cố ý trước chọn sự giống nhau. Chẳng lẽ hắn hàn ra một cái tắt đánh lại đây lúc sau ta còn phải thay một nửa kia mặt cho bọn hắn đánh sao. Không đổi chính là đắc tội bọn họ, ngươi nói ta đổi vẫn là không đổi. Vương Lãng nếu mày, ta không phải ý tứ này. Ta không biết ngươi có ý tứ gì, cũng không muốn biết. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu việc này phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi liền nói ngươi sẽ như thế nào làm đi. Diêu Xuân đoán mới không tin cuối cùng có thể trưởng thành vì tâm tư quỷ quỷ tam hiểu lộng quyền tàn nhẫn độc các đại lao Vương Lãng sẽ là cái dễ đối phó đâu. Vương Lãng không nói. Diêu Xuân đoán biểu môi, nàng liền nói sao, khuyên người khác khi đảo nhẹ nhàng, đó là dao nhỏ không rơi ở trên người mình, vĩnh viễn không biết đâu. Vương lãng tựa hồ lấy nàng không làm sao được, không nói một lời mà đi rồi. Có thể đi hai bước, hắn lại dừng lại, còn nhớ rõ ngươi lần trước tới thăm tủ lời nói sao. Chỉ có tồn tại đi xuống đi, mới có ngàn vạn loại khả năng. Ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ là tưởng ngươi sống sót thôi. Nhìn ngươi này, Diêu Xuân đoán trong lòng cũng là lắc đầu không thôi. Diêu Xuân ngoan khinh thường hắn, có bản lĩnh lộng chết bọn họ à? Đừng quên, nàng còn hoài hắn hài từ đâu? Nếu nàng xảy ra chuyện chính là một thi hai mệnh, quang làm nàng nhường nhịn có ích lợi gì? Vương Ngự sử bị hỏa táng xong sau, bọn họ liền một đám tay đều bị thượng xỉn xích, sau đó đã bị vội vàng xuất phát.